Sao, ta còn là vừa mới kia lời nói, nếu Diêu phủ muốn chúng ta những người này đi dược viên bắt đầu làm việc, ta liền đem địa tô đi ra ngoài. Cổ văn thanh nghe xong, liền liền tách ra cái này để tài, hỏi một ít chuyện khác nhi. Dừng chút, đỗ ra. Xe ngựa ngừng lại, lệ thẩm liền lược lái xe mảnh, đỗ nhã tịch nắm Diêu thần chi tay từ trong xe ngựa chui ra tới, mỉm cười nhìn đứng ở cửa cười không thỏa thuận miệng đỗ thị vợ chồng, con môi cười, nhẹ giọng tê Cha, nương, Nữ Nhi đã trở lại. Mà Đỗ Nhã Lan sớm đã hưng phấn nhảy xuống xe ngựa. D hai người thật mạnh gật đầu, trên mặt liền tràn ra khó nén cao hứng. Hồ tu tử phía sau chạy tới, đỡ Diêu Thần dưới xe ngựa. Đỗ Nhã tịch cũng từ lệ thẩm đỡ xuống xe ngựa, nàng đứng ở Diêu Thần chi trước mặt, nhẹ nhàng rát qua hắn tay, nói nhỏ: "Thần Chi, chúng ta cùng đi bái kiến cha mẹ." Đỗ gia không thể so Diêu gia, Diêu Thần Chi cũng không quen thuộc lộ tuyến. Đỗ Nhã tịch không nghĩ hắn ở trước mặt mọi người không có mặt mũi, cho nên liền tự động giắt hắn tay. ở hắn đảo khách thành chủ, trở tay gắt gao giắt khẩn tay nàng khi, nàng cũng chỉ là nhàn nhạt, nhạt cười cười, cũng không có bất luận cái gì không vui. Vây quanh ở đỗ ra cửa người nhìn hai người như thế ân ái, sôi nổi cười, bởi vì đều biết Diêu Thần Chi tình huống, đoàn người lúc này đây cũng không có cảm thấy bọn họ như vậy ở trước mắt bao người giắt tay có cái gì không thể. Đỗ phụ chiều Đỗ Thủy Triệu Kỳ cái ánh mắt, Đỗ Thủy Triệu lập tức chạy tới bậc lửa pháo, lại che lại lô thai cười chạy về Đỗ phụ bên người. Mọi người che nhĩ cười. Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu Thần Chi nhất bước một bước đi tới Đỗ thị vợ chồng trước mặt, bên cạnh Bán Hạ cùng Tiết Tô lập tức trên mặt đất thả hai cái đệm mềm. Nhẹ xả hạ Diêu Thần Chi tay, hai người đồng thời quỳ xuống, cung cung kính kính dập đầu ba cái. Nhạc phụ, Nhạc mẫu, cảm tạ các ngươi nguyện ý đem Nhã Tịch gả cho ta từ nay về sau thần chi nhất chắc chắn toàn tâm toàn ý đối nàng hảo cũng sẽ cùng nàng cùng nhau hiếu thuận nhị lão hảo hảo hảo đỗ phụ liên thanh nói hảo duỗi tay một tay đem hắn đỡ lên cười nhìn hắn dùng sức ở bờ vai của hắn trụ vài cái hy vọng ngươi vĩnh viễn đều nhớ kỹ chính mình nói qua nói vĩnh viễn đối nhã tịch hảo là thần chi nhất chắc chắn nhớ kỹ thỉnh nhạc phụ nhạc mẫu đốc xúc diêu thần chi chắp tay vẻ mặt nghiêm túc nói hơi hơi sườn mặt nhìn lại Đỗ Nhã Tịch nhẹ ngẩn ra một chút. Biết rõ chỉ là Minh Hữu, nhưng trên mặt hắn biểu tình như thế nào như thế thành kính. Đỗ phụ cùng thai thị vui mừng đối diện cười, hai người trăm miệng một lời nói, chúng ta tin tưởng ngươi. Về xem mọi người nhìn một màn này, không cấm hâm mộ Đỗ Nhã Tịch phúc khí. Đại hộ nhân gia có mấy cái không phải tam thế sáu thiếp, hiện tại nghe Diêu thần chi như thế nói, nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đối Đỗ đố Nhã Tịch hảo. Mọi người đều cảm thấy Đây là thiên đại phúc khí. Đoan người vào nhà chính, đỗ phụ cùng thai thị cười ngồi ngay ngắn ở chủ vị thượng, lệ thẩm bưng tới trà nóng, diêu thần chi cùng đỗ nhã tịch chính thức vì cha mẹ kính trà. Trong thôn người nhìn này đó có nề nếp lễ nghĩa, thấy bọn họ hai người một thân đẹp đẽ quý giá yêu nhã, ánh mắt đều là vô pháp từ bọn họ trên người rời đi. Kính xong trà, thai thị liền bồi khuê nữ vào phòng. Diêu Thần Chi thì tại nhà chính bồi đỗ phụ cùng thôn trưởng cập trong thôn một ít bối phận so cao người ta nói lời nói, bởi vì lẫn nhau đều không quen thuộc, phần lớn thời gian Diêu Thần Chi đôn là mỉm cười sừng nghe bọn hắn liều, bưng trong tay chút ly, suy nghĩ của hắn bay đến đỗ nhã tịch trên người, không biết nàng hảo điểm không có, không biết nàng còn có nghĩ phun, không biết, đột nhiên hắn ngơ ngẩn, hơi không thể cơ thở dài một hơi, nên làm cái gì bây giờ? Hắn luôn là lơ đãng liền sẽ tưởng nàng, giống như không rời đi nàng giống nhau. Chính là, như vậy không được a. Ba năm sau, nàng nếu thật sự rời đi, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Thật có thể buông tay sao? Tâm nhất định sẽ rất đau đi. Ai hắn tự hồ không nên lại như vậy đi xuống. Nắm chúc ly tay không khỏi nắm thật chặt, tái nhợt đốt ngón tay cao cao đột lên. Chỉ là nghĩ muốn xen vào trụ chính mình tâm. Chỉ là nghĩ có một ngày nàng phải rời khỏi, chính mình tâm cũng đã là như vậy đâu. Nên làm cái gì bây giờ đâu? Buông tay, ổn định, vẫn là dứt khoát tùy tâm sử dụng. Chúc mừng! Chúc mừng! Lưỡng đạo hồn hậu chúc mừng thanh đem hắn đã chạy xa tâm thần kéo lại, hắn không khỏi nâng lên lỗi chống con ngươi theo tiếng nhìn lại. Bên hai liền nghe được đố phụ cười ha hả trả lời, cảm ơn. Cố thiếu gia ngươi tới như thế nào cũng không có nói một tiếng biết đỗ ba phụ này đó có uống rượu, cố ý tới thảo ly uống rượu. cố Hoài Viễn cười chắp tay, di mắt nhìn về phía diêu thần chi, đỗ phụ liền lập tức cười vì bọn họ dẫn kiến. cố thiếu gia, vị này chính là nhà ta nhị cô gia, thần chi, vị này chính là cố thiếu gia. diêu thần chi đứng lên, cười chắp tay, cố thiếu gia, hạnh ngộ, hạnh ngộ, đại danh của ngươi, ta sớm đã nghe tổ mẫu nói lên quá, nói ngươi thiếu niên thành công. Nói người trí dụng hơn người. Tổ mâu nói người này không đơn giản, thủ đoạn hơn người, hắn như thế nào chọn cái này nhật tử tới nơi này đâu. Ngày đó, hắn tới cầu nhã tịch vì hắn mâu thân đến khám bệnh tại nhà, không biết nhã tịch có hay không đến khám bệnh tại nhà. Suy nghĩ gian, cố hoài viên con môi cười còn hắn thi lễ, riêu thiếu gia, hạnh mộ. Lão phu nhân qua khen, cùng nàng lão nhân già tương so, chúng ta đều là chỉ biết làm ẩm ý tiểu hoa nhi. Tương truyền diêu thiếu gia chi lan ngọc thụ, ôn nhuận nhĩ nhã, hôm nay vừa thấy, lại cảm thấy bên ngoài chỉ nói ra ba phần. Cố hoài viễn không tiếng động đánh giá diêu thần chi, đáy mắt có hai thốc không rõ quang ở lập lòe. Ha ha! đỗ phụ vui vẻ cười nói, các ngươi cũng đừng lẫn nhau thổi đồng đối phương, mau mau ngồi xuống uống trà. Là, nhạc phụ đại nhân. Là, đỗ ba phụ. Hai người nhẹ lược góc áo ngồi ngay ngắn xuống dưới. Cố hoài viễn không cấm lại liếc diêu thần chi nhất mắt, trong mắt kia không dọ ý tứ liền càng đậm. Hắn bưng lên chén trà, nhẹ suyết một ngụm, khỏe mắt dư quang quét thấy diêu thần tay trung trúc trung trà, trong tay động tác một đốn, túi đầu nhìn thoáng qua chính mình trong tay thanh hoa trung trà. Bởi vì có cố hoài viễn gia nhập, nhà chính không khí liền càng thêm náo nhiệt, chẳng qua, này phân náo nhiệt cùng diêu thần chi lại không có bao lớn quan hệ. Tuy rằng đỗ phụ vì chiếu cố hắn càng thụ, Thỉnh thoảng cùng hắn giao đạm vài câu, hoặc là liền đề tài, hỏi hắn một ít ý tứ, nhưng tương so với cố hoài viễn rượu ngữ liên châu, hắn liền có vẻ trầm mặc ít lời. Nghe nhà chính truyền đến từng trận tiếng cười, đồ nhã tịch chăm chú nhìn vừa nghe, liền nghe được cố hoài viễn kia hồn hậu hữu lực tiếng cười, mày không khỏi nhữ nhíu. Hắn như thế nào tới? Thay thị nghiêng thay nghe xong một chút, cười nói, cố thiếu ra tới. Đỗ nhã tịch nghe nàng khẩu khí như là lẫn nhau gian rất quen thuộc bộ dáng, liền hỏi, nương, hắn thường xuyên tới nhà chúng ta sao? Chính mình mới xuất ra mấy ngày, hắn chẳng lẽ mỗi ngày đều tới đây không thành? Hiện tại dược điển đều không có quy hoạch ra tới, hắn một cái thảo dược mầm loại thường, mỗi ngày hướng nơi này chạy là cái gì dụng ý? Hoặc là nói, hắn cần thiết mỗi ngày tới nơi này sao? Nhà hắn sinh ý không phải làm được rất lớn sao? kêu hắn cái này đưa ra, không cần vội sao. Ngươi thành thân ngày đó, hắn mang theo hạ lê đã tới, lại đến chính là hiện tại. Thai thị cười cười, lại nói, này cố thiếu gia thật đúng là không tồi, ngày đó hắn bổi cha ngươi uống rượu, này hai người uống lên liền không rước, càng uống càng hưng, nếu không phải ta lôi kéo, không chuẩn bọn họ liền xương huynh gọi đệ. Nhớ tới ngày đó tình hình, thai thị khỏe miệng ý cười càng đậm. Nghe thai thị nói, Đỗ nhã tịch mày liền nhíu lại. Nương, cha ta thân mình cũng không thể uống như vậy nhiều rượu, ngươi về sau đến quản hắn một chút. Nghe vậy, thai thị liền gật gật đầu, bình tĩnh nhìn nàng, trong mắt liền bất chi bất giác nảy lên sương mù, khuê nữ xuất giá, cha ngươi trong lòng luyến tiếc, hắn muốn uống, liền làm sướng uống một hồi đi. Nói là diêu gia cùng diêu thần chi đô không có nhưng chọn, Chính là, trong thiên hạ, có cái nào cha mẹ không hy vọng nữ nhi có thể hạnh phúc ở trượng phu dưới sự bảo vệ sinh hoạt. Diêu thần chi nơi nào đều hảo, nhưng hắn lại không có năng lực bảo hộ chính mình quê nữ. Mỗi khi nghĩ vậy một chút, Đỗ thị vợ chồng liền ở ban đêm thở dài không biết bao nhiêu lần. "Nương, nữ nhi hiện tại không phải đã trở lại sao?" Tổ mẫu nói, "Dược viên từ nữ nhi tới chủ quản, lớn như vậy dược viên từ khai hoang đã có thu hoạch, ít nói cũng đến hai năm, có chút kỳ lớn lên thảo dược, còn xa xa không phải mấy ngày nay." Đỗ Nhã Tịch nắm chặt tay thịt tay, lại nói, Diêu ra biệt viện liền ở lão quân sơn kia một bên, nữ nhi về sau liền mỗi ngày tới, mỗi ngày an vạ trong nhà ăn nương làm đồ ăn. Trong mắt yêu sự tán sắp đi, Thai Thị cười giận, ngươi nha đầu này đã vì nhân thế, sao còn xử tiểu hài tử tính tình? Nương, hài tử lại đại ở nương trong mắt cũng là cái hài tử, lời này không phải ngươi nói sao? Đỗ Nhã tịch cười nói, Thai Thị cười điểm điểm cái chán của nàng, nói, ngươi đứa nhỏ này. Miệng cũng không biết là từ khi nào trở nên lợi hại như vậy, nương chính là nói bất quá ngươi. Nương, ngươi chẳng lẽ không thích hiện tại nhã tịch? Trong lòng trột dạ, đỗ nhã tịch vội vàng tách ra cái này đề tài. Nương, ta muốn cho thỉnh cái phu tử trở về, vì Thụy Triệu cùng nhã lan giảng bài. Tuy rằng có cha mẹ có thể dạy bọn họ, nhưng là... Ta minh bạch. Thái thị ngừng nàng lời nói, vui mừng nhìn nàng, nói, nhã tịch, nương vẫn là thích nhất hiện tại ngươi. Thỉnh phu tử việc này liền giao cho ngươi, bất quá, nương cho ngươi để cái kiến nghị, về sau dược viên bội lên, trong thôn người nhưng đều sẽ đã không có thời gian dối. Ngươi xem trong thôn chân Dung Thụy Triệu, Nhã Lan như vậy đại hải tử cũng không ít, đưa lên tư thuộc đâu, bọn họ cha mẹ không đủ sức, đặt ở trong nhà đâu, lại không có trông giữ. Nếu không như vậy, ngươi cùng thôn trưởng thương lượng một chút, rứt khoát ở trong thôn tìm cái mà, thỉnh phu tử cùng nhau giáo. Đỗ Nhã Tịch cười gật đầu, liên thanh khen, nương, ngươi thật thông minh, việc này liền như vậy làm, vãn một chút ta liền tìm thôn trưởng thương lượng, phu tử ta sẽ tháp tổ mẫu tìm một cái văn tài xuất chúng, nhất định phải làm ta thôn bọn nhỏ đều biết chữ. Kéo kẹt, Lệ thẩm lê tứ đại nha hoàng đi đến, cười nhìn Đỗ Nhã Tịch, nói, thiếu phu nhân, bốn cái nha đầu nói muốn khấu kiến thông gia phu nhân. Đỗ Nhã Tịch biết diêu ra lễ trọng nghi, liền cười cười. Trêu gẹo nói, các ngươi này bốn cái nha đầu liền biết biến đổi biện pháp muốn bao lì xì. Tuy rằng mới ngắn ngủn ở chung mấy ngày, nhưng cũng may này bốn cái nha hoàn tính cách đều rộng rãi, bị nàng đùa giỡn vài lần lúc sau, đảo cũng là có thể tiếp được nàng trêu ghẹo, ngẫu nhiên còn sẽ theo lời nói đùa vài câu. Liên như vậy bốn cái nha hoàn, đồ nhã tịch càng là cảm nhận được lao phu nhân đối chính mình yêu thương. Bán hạ mấy người nghe nàng như vậy một tá thú. Xôi nổi che miệng cười khẽ lên, thai thị thấy các nàng chi gian ở chung như thế hòa hợp, trong lòng cũng liền an tâm rồi không ít. Lệ thẩm triều thai thị hơi hơi mỉm cười, hai người không tiếng động đối diện. Bán hạ, tía tô, cây kim ngân, Tang chi chạm thành một loạt, đồng thời triều thai thị hành lễ, nô tỳ bán hạ, tía tô, cây kim ngân, Tang chi, gặp qua thông gia phu nhân. Thai thị mỉm cười gật đầu, duỗi tay làm bộ nói, bốn vị cô nương, có lễ nói nàng từ tay háo ra cầm bốn cái bao lì xì ra tới, cười tủm tỉm nhất nhất đưa tới các nàng trong tay. lần đầu gặp mặt, về sau nhà ta cô nương liền làm phiền các ngươi, này đó đều là bọn nô tỳ nên làm. bốn cái nha hoàng tiếp nhận bao lì xì, lại triều thay thị hành lễ, cảm ơn thông gia phu nhân. thay thị gật đầu, cười nhạt. đỗ nhã tịch nhìn thay thị mặt bên, tổng cảm thấy nàng giơ tay nhấc chân giàn. Có nói không nên lời ưu nhã cùng quen thuộc, giống như là nàng trước kia đối mặt trường hợp này giống nhau. Bên ngoài trong viện có người kêu, khai tịch, thai thị vội vàng nắm đỗ nhã tịch đứng lên, nói, cha ngươi làm người ở nhà chính bày một bản, liền chúng ta người một nhà cùng thôn trưởng. Mặt khác tịch bản đều bãi ở trong sân. Chúng ta này liền qua đi đi. Đỗ nhã tịch vừa định nói, chính mình liền ở trong phòng ăn chút tính, nhưng tưởng tượng cho tới hôm nay là chính mình hồi môn nhật tử. Lại đem lời nói nuốt đi xuống. Lệ thẩm nhìn nàng một cái, nói, thông gia phu nhân, trên đường thiếu phu nhân có chút say xe, sáng sớm lại đi tô đại nhân trong phủ vì tô phu nhân đến khám bệnh tại nhà, vội ban ngày. Nếu không làm bán hạ các nàng đi phòng bếp đoan chút thanh đạm một ít đồ ăn, ăn xong rồi liền ở trong phòng nghỉ ngơi một hồi đi. Thai thị nước mắt nhìn về phía đồ nhà tịch, lúc này mới phát hiện nàng sắc mặt có chút tái nhợt, giữa mày hợp lại nhàn nhạt mỏi mệt. Liền lật gật đầu, nói, hành, liền ở trong phòng dùng cơm, ăn cơm phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Có lẽ là mệt muốn chết rồi, này sắc mặt đều trắng. Nương, ta không có việc gì. Chỉ là đêm qua nghĩ hôm nay phải về nhà, trong lòng cao hứng quá, một buổi tối cũng chưa như thế nào ngủ. Đỗ nhã tịch cười cười. Nghe vậy, thai thị nhìn cái này xuất giá mới ba ngày, nhưng lại cảm thấy rời nhà tam tái khuê nữ, hốc mắt hơi hơi nóng lên đau lòng nói an trước điểm đồ vật sau đó tiểu ngủ một hồi ta sẽ làm ngươi đệ muội trước đường tới quấy giày ngươi ân cảm ơn nương đỗ nhã tịch gật gật đầu nương thần chi thần chi nơi đó cha ngươi sẽ chiếu cố ngươi không cần lo lắng thái thị cười cười nhìn nữ nhi cùng con rể lẫn nhau gian ở chung đến tốt như vậy nàng trong lòng về điểm này lo lắng cũng tiêu không ít lệ nương ngươi mang mấy cái cô nương đi phòng bếp đi Bên ngoài khách nhân nhiều, ta đi ra ngoài chăm sóc một chút. Lệ thẩm gật gật đầu, lệnh bán hạ các nàng đi ra ngoài. Bên ngoài cái cọ ồn ào, thỉnh thoảng truyền đến các thôn dân đàm tiếu thành. đồ nhã tịch dương mắt nhất nhất đảo qua phòng đồ vật, nàng trong phòng bài trí còn duy trì nguyên lai like bộ dáng, trong phòng nơi nơi đều quét tước đến sạch sẽ chỉnh chỉnh tề tề, giống như nàng đêm qua còn ngủ ở phòng này giống nhau. Thoại chạy bộ đến trước giường, đồ nhã tịch cùng y y hề nằm đi xuống, Quen thuộc hương vị làm nàng có cổ muốn khóc xúc động. Nguyên lai chính mình là như vậy tưởng niệm cái này ra. Nguyên lai chính mình là chân chính đô nhã tịch. Dính lên quen thuộc trúc giường, nghe quen thuộc hương vị, nhìn quen thuộc hết thẻ hết thẻ, buồn ngủ nồng đậm đánh úp lại, nàng cong lên khoẻ môi, ngọt ngào ngủ rồi. Bán hạ các nàng bưng đồ ăn tiến vào, thấy nàng nằm ở trên giường ngủ rồi, không đành lòng đánh thức nàng, liền tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Một giấc này, Đỗ nhã tịch ngủ thật sự ổn thực trầm rất thơ ngọn, mãi cho đến màn đêm lâm hàng nàng mới từ từ tỉnh lại. Mở mắt ra, chỉ thấy cả phòng quất hoàng sắc ánh đến, nàng vẫn đục đầu góc lập tức liền thanh tỉnh lại đây, nàng sốc lên chăn ngồi dậy, duỗi tay sờ sờ trúc giường, khỏe miệng ý cười càng ngày càng đùng. Nguyên lai chính mình không phải nằm mơ, mà là thật sự ở nhà. Cửa sổ hạ, cảnh thái lam hai lỗ hai lũ không rất thật sư tử niết tay lư hương toát ra lượn lờ khói nhẹ. Thanh nhã dễ người vân hương theo khói nhẹ tiêu tán tràn ngập đến phòng mỗi một góc. Đỗ Nhã Tịch biết đây là diêu thần chi, vì lao phu nhân điều an thần hân hương, chết không được chính mình ngủ lâu như vậy. Kéo kẹt. Lệ Thẩm đẩy cửa tiến vào, nhìn nàng đã tỉnh ngủ, liền cười đi tới, "Ân, thiếu phu nhân ngủ một giấc sau, sắc mặt cũng đẹp không ít." Đỗ Nhã Tịch xuống giường mặc tốt dậy, Lệ Thẩm liền vội giúp nàng sửa sang lại quần áo, nhìn hơi nhíu mày, nói, "Thiếu phu nhân" Nếu không ta làm người để thủy Tiến vào, ngươi trước tắm gội, rửa mặt trải đầu một phen lại đi ra ngoài cùng Thông gia lão gia bọn họ cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên. "Hảo." Đỗ Nhã Tịch gật gật đầu. Lệ Thẩm xoay người lại muốn đi ra ngoài, đột nhiên dừng bước chân, quay đầu nhìn Đỗ Nhã Tịch, nói: "Thiếu gia đang cùng Thông gia lão gia ở nhà chính nói chuyện, giữa trưa uống lên chút rượu, bất quá phần lớn đều bị Thông gia lão gia chán." Nàng đây là ở hướng chính mình bẩm báo diêu thần chi tình huống. đỗ nhã tịch nhẹ ân một tiếng, mỉm cười gật đầu. Nàng đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, động thủ gỡ xuống trên đầu châu thoa, tan phát cầm lược một chút một chút sơ tóc đen, ánh mắt dần dần mê ly, suy nghĩ không cấm về tới ngày đó chính mình ngồi ở chỗ này từ toàn phúc phu nhân thế chính mình sơ phát tình cảnh. Chỉ chốc lát sau, bán hạ các nàng liền dẫn theo nước gấm đi ra, nhìn nàng cười tủm tỉm nói. Thiếu phu nhân, nơi này cảnh sát thật tốt, còn có, trong nhà đồ vật đều thực lịch sự tao nhã, tất cả đều là cây trúc chế, chân chính có một loại quân tử chi phong. Cây kim ngân cũng nhịn không được phù hợp nói, trong viện kia hoa đẳng, cũng là không tồi. Chúng nha hoàn vừa nghe, lập tức cười trêu ghẹo cây kim ngân, đồng nhi, ngươi thích hoa đẳng giá là bởi vì tên của ngươi kêu cây kim ngân đi. Ta nhớ rõ, cây kim ngân còn có một cái biệt danh, gọi là gì tới. Huyên Ương đẳng. Thế Tô cười đáp, Đúng đúng đúng. Huyên Ương đẳng. Tây Kim Ngân vừa nghe, không cấm đỏ mặt, dầm dầm chân, nói, không để ý tới các ngươi, ta nói chính là đại lời nói thật, tới rồi các ngươi trong miệng liền biến vị. Nói xong, dẫn theo thủy kèo vào bình phong sau. Ha ha a, Mấy cái nha đầu nhìn nhau cười, đông nhi thẹn thùng. Chạy nhanh đổ nước đi, đợi lát nữa thủy nên lạnh. Lệ thẩm theo sau đi đến. Nhìn này đó tiểu nha đầu lẫn nhau treo gẹo, lại thấy đồ nhã tịch mỉm cười nhìn các nàng, khỏe miệng cũng không cấm nhiệm ý cười. Mấy cái nha đầu vội vàng hẳn là, cười đề thủy vào bình phong sau. Lệ thẩm đi qua, lấy quá nàng trong tay lược, một chút một chút lược, thiếu gia nói, đêm nay sẽ nghỉ ngơi ở nơi này. Buổi chiều thôn trưởng nói có việc muốn cùng ngươi thương lượng, thiếu gia nghe nói ngươi ngủ rồi, liền không cho chúng ta tới xảo ngươi. Nga! Đỗ Nhã Tịch nghi hoặc nhìn về phía Lệ Thẩm. Lệ Thẩm cười cười, lại nói, "Ấn lao quy củ đâu, không có hồi môn ngày đó ở tại nhà mẹ đẻ, thông gia lão gia cũng nguyện chuyển từ chối, nhưng là thiếu gia nói, quy củ là chết, người một nhà gặp nhau ở bên nhau hưởng thụ lập tức mới là quan trọng." Nàng làm thông gia lão gia không cần để ý, Diêu gia bên kia sẽ không có cái gì dị nghị. Nhẹ nhàng gật đầu, Đỗ Nhã Tịch liễm mục suy nghĩ, nhớ tới trên đường chính mình nôn mửa khi Hắn vô hơi quan tâm, trong lòng Đại khái liền minh bạch hắn chủ động ngủ lại dụng ý. Hắn nhất định là lo lắng nàng thân mình chịu không nổi qua lại sóc này đi. Thâm tư nhưng thật ra tinh tế. "Thiếu phu nhân, thủy đã hảo." Bán hạ mấy cái dẫn theo thùng không đứng ở nàng trước mặt. Đồ nhã tịch đứng lên, nói, "Các ngươi trước đi ra ngoài đi." Là, thiếu phu nhân." Mấy người hành lễ, lệ thẩm cùng cùng các nàng cùng nhau ra phòng. Ở chung mấy ngày các nàng đều rõ ràng đỗ nhã tịch tắm gội khi là không cần ở bên cạnh hầu hạ, cho nên cũng không hỏi có cần hay không lưu người hầu hạ vấn đề. bình phong sau đại thùng gỗ nhiệt khí lượn lờ dâng lên, thanh nhã hương khí quanh quẩn ở trong phòng. đỗ nhã tịch cởi áo tranh tiến vào, dựa ngồi xuống bị nước ấm như vậy vây quanh, chỉ cảm thấy toàn thân đều thoải mái vô cùng, nàng thỏa mãn thở dài một tiếng, nhắm mắt trầm tư. ngoài cửa truyền đến diêu thần tiếng động âm. Nàng nghe được hắn hỏi bán hạ thiếu phu nhân tỉnh không có, nhìn thấy bán hạ nói đã tỉnh, đang ở trong phòng tắm gội, hắn nga một tiếng liền không có lên tiếng nữa. Mở to mắt, đỗ nhã tịch nhanh chóng tắm gội, cũng không tham luyến phao tắm thoải mái. Nàng thay đổi một kiện màu xanh non dao lênh ao váy, áo khoác một kiện trường tụ đoản thức màu tím theo dao chi triền hoa đinh chân châu áo ngoài, lại cho chính mình đơn giản đuối một cái viên búi tóc, chỉ dùng một chi điêu ngọc lan hoa hình châm ngọc cố định. Từ nhị sau để lại hai tiểu thúc tóc đen, xem ra đơn giản chung cũng sẽ không quá khô khan. Đi thôi, chúng ta đi nhà chính. Đỗ nhã tịch kéo ra môn từ trong phòng đi ra, ánh mắt quét quét, cũng không có nhìn đến diêu thần chi thân ảnh. Tiếp tô thấy nàng ánh mắt nhẹ quét một vòng, liền nói, thiếu phu nhân, vừa mới thiếu ra tới hỏi thiếu phu nhân tỉnh không có. Nghe nói ngươi đang tắm, thiếu gia liền hồi nhà chính bồi thông ra lao ra chính mình biểu hiện có như vậy rõ ràng sao? đầu tiên là lệ thẩm hướng nàng nói diêu thần chi tình huống hiện tại tía tô cũng là như thế này nàng gật gật đầu nâng bước liền hướng chỉ cách một phòng nhà chính đi đến bước vào nhà chính mọi người đều chiều nàng nhìn lại đây có kinh diễm có cao hứng có vui mừng có chạm đến diêu thần chi cặp kia rõ ràng chiều chính mình nhìn lại đây nhưng nàng lại chỉ nhìn đến bình tĩnh con người hơi không thể cơ thở dài một hơi Đỗ Nhã Tịch đi vào, nhìn người nhà cười nói, cha, nương, tam đệ, tứ muội, Dê, nếu người đều đến đông đủ, chúng ta liền ăn cơm đi. Đỗ Phụ đứng lên, dẫn đầu đi tới bàn ăn trước ngồi xuống. Hảo, Đỗ Nhã Tịch đang muốn xoay người đi đỡ diêu thần chi, đã thấy Đỗ Thủy Triệu tiến lên đỡ hắn hướng bàn ăn đi đến, nàng không cấm ngẩn người, nghĩ thầm, chính mình buổi chiều có phải hay không bỏ lỡ cái gì. Thụy Triệu vẫn luôn đều không quá thích hắn. Nhưng hiện tại như thế nào như vậy chủ động, như vậy nhiệt tình. Hắn nhìn về phía Diêu Thần chi ánh mắt trung còn đường sùng bái. Sùng bái, không sai, chính là sùng bái. Một niệm gian, Thái thị đã tiến lên nắm tay nàng, nói, ngủ một cái buổi chiều, cơm trưa cũng không có ăn, sớm nên đói bụng đi. Mau ngồi trên tới ăn cơm, nương cố ý nấu người yêu nhất uống măng chua đậu hủ cá chích canh, Nhã Lan cùng Thụy Triệu ngày hôm qua liền đi đảo mà đồ ăn nói là hắn nhị tỷ thích ăn mà đồ ăn nhân sủi cảo Đỗ Nhã Tịch nghe cảm thấy thử cấm áp cười nhìn về phía Đỗ Nhã Lan cùng Đỗ Thụy Triệu nói vẫn là Thụy Triệu cùng Nhã Lan hiểu biết ta nhị tỷ làm vần thánh mà đồ ăn là ta lôi kéo Tam Ca đi đảo Đỗ Nhã Lan lập tức liền cười tranh công nghe vậy Đỗ Thụy Triệu cười trắng nàng liếc mắt một cái nói ta lại không tính toán cùng ngươi tranh công lao cái này Đỗ Nhã Lan ngược lại ngơ ngẩn Nghi hoặc nhìn về phía Đỗ thủy triệu, nói, tam ca, ngươi không có việc gì đi. Ngươi nào một lần không phải cùng ta tranh. Ngươi hôm nay không phải ngu đi. Nói là tranh, kỳ thật không phải tỉ đệ mấy người đùa giỡn, làm trò cười thôi. Đỗ thủy triệu thần khí nâng lên cảm, nói, quân tử mưu nói không mưu thực. Cây cũng, nối ở trong đó rồi, họ cũng, lộc ở trong đó rồi. Quân tử yêu nói không yêu bần. Chỉ mi nhữ chặt. Đỗ nhã lan không phục nói, tam ca, ngươi nói ta nghe không hiểu, nhưng là, ta lại nhớ rõ những lời này buổi chiều đại ca ca nói qua, ngươi này căn bản không phải chính mình ban đầu liền biết đến, ngươi căn bản là không phải quân tử. Đỗ nhã tịch kinh ngạc nhìn về phía Diêu thần chi, không nghĩ tới hắn cư nhiên đọc quá luận ngữ. Hắn không phải không biết chữ sao. Bất quá, cái này đỗ nhã tịch liền biết là cái gì làm đỗ Thụy triệu thái độ độ biến. Xem ra bọn họ cùng nhau vượt qua một cái tốt đẹp buổi chiều, mà chính mình còn lại là ngủ một cái buổi chiều. Thủy triệu, ngươi biết câu này chút lời nói ý tứ sao? Mà nó lại xuất từ nơi nào? Đỗ Phụ hỏi. Đỗ Thủy triệu lắc đầu, rút xuống đầu. Đỗ Phụ, không rõ không có quan hệ, bởi vì ngươi còn không có đọc quá luận ngữ. Đỗ Nhã tịch ngồi xuống, nhìn tức khắc liền suy sụp hạ mặt Đỗ Thủy triệu, nói, Thủy triệu, ngươi đừng nản chí. Có hiếu học tâm, hơn nữa dụng công, liền nhất định có thể việc học có thành tiểu. Ta đang định tìm thôn trưởng thương lượng ở trong thôn tìm một chỗ, lại thỉnh một cái phu tử trở về giáo trong thôn bọn nhỏ biết chữ. Hiện tại nhìn ngươi có học tập dục vọng, ta liền an tâm rồi. Nhi tỷ, ngươi là muốn trong thôn làm tư thuộc sao? Đô Thụy Triệu trên mặt thất bại trở thành hư không? Kinh hỉ nhìn Đỗ Nha Tịch. Thấy hắn này phó biểu tình. Đỗ Nhã Tịch liền càng thêm khẳng định làm tư thuộc thỉnh phu tử ý tưởng. Nàng khẳng định gật gật đầu, cười nói, muốn làm. Phần 30 Nga, thật tốt quá, ta phải chạy nhanh đem tin tức tốt này nói cho tiểu lục, điền hòa bọn họ. Đỗ Thụy Triệu nói liền vui vẻ hướng phía ngoài chạy đi, đỗ phụ ở phía sau hô. Thụy Triệu, trời đã tối rồi, ngươi còn đi nơi nào? Việc này cũng liền ngươi nhị tỉ một cái ý tưởng, sự tình đều còn không có thành. Ngươi liền vội vã cùng nhân gia nói làm gì? Khai tư thuộc là một kiện đại hỉ sự, chính là khai tư thuộc cũng không phải một chuyện nhỏ. Không nói đến trong thôn không có phòng trống, chính là thỉnh phu tử cũng không phải ngoài miệng nói nói là có thể thỉnh đến. Không tốt không thể thỉnh, tốt, chưa chắc nguyện ý tới như vậy một cái hẻo lánh địa phương tới. Việc này hiện tại chỉ là một cái ý tưởng, ở hắn xem ra có được hay không còn hai nói. Còn có một cái trọng điểm, hai tử thượng tư thuộc đòi tiền sao? Nay trong thôn nhưng không vài người có năng lực đưa hải tử thượng tư thụ. Thụy triệu trở về, ngươi nhị tỷ cùng nhị tỷ phu hôm nay hồi môn, ngươi không ngồi xuống ăn bữa cơm đoàn viên, ngươi muốn đi làm gì? Thay thị tiến lên đem đỗ thụy triệu kéo lại, thấy hắn không rất cao hứng, lại nói: ngươi nhị tỷ nói làm tư thụ liền nhất định làm, ngươi như vậy nóng vội làm cái gì? Sự tình tổng phải có một cái quá trình, chờ được việc. Ngươi lại nói cho đại gia, không phải càng tốt sao?" Đỗ Thụy Triệu gật gật đầu, ngồi xuống, hắn ngước mắt nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch, nói: "Nhị tỷ, Thụy Triệu tin tưởng ngươi." Chỉ duy trì, bất quá hỏi. Sáu cái chữ to hiện lên ở trong đầu, Đỗ Nhã Tịch vui vẻ cười, chiều hắn giơ tay làm cái chỉ tỷ đệ hai mới hiểu thủ thế. Tỷ đệ hai nhìn nhỏ cười. "Tới, mọi người đều ngồi xuống ăn cơm." Thay thị tiếp đón bốn cái nha hoàn cùng lệ thẩm các nàng lại là đồng thời lắc đầu, nói, thông gia phu nhân, mời ngồi hạ ăn cơm, chúng ta là nô tỳ, không thể cùng chủ tử ngồi cùng bàn mà thực. vì cái gì? Đỗ Nhã Lan tò mò hỏi, lệ thẩm vội vàng đáp, trong viện còn bày hai bàn, chúng ta đi ra bên ngoài ăn. không nói đến diêu gia quy củ chú ý, chính là hướng về phía hôm nay là đại nhật tử, các nàng cũng không nên ở chỗ này ảnh hưởng bọn họ người một nhà đoàn tụ bầu không khí. Đỗ phụ gật gật đầu minh bạch các nàng dụng ý năm người ra nhà chính cùng lao du cùng trước kia những cái đó nạn dân cùng nhau ngồi ở trong viện ăn cơm Đỗ phụ dẫn đầu cầm lấy chiếc đũa đối với mọi người nói tới động đũa ăn cơm nói liền gắp một khối thanh xảo củ mài đến diêu thần chi trong chén cười tủm tỉm nhìn hắn thần chi nếm thử ngươi nhạc mẫu tay nghề cảm ơn cha diêu thần chi cười dùng cái muông đem củ mài múc tinh tế nhấm nhấp lên Trước bàn đố ra người tất cả đều ngơ ngác ngồi, hiển nhiên là bị hắn vừa mới kêu một tiếng tự nhiên mà vậy cha cấp kinh sợ. Diêu thần chi ăn củ mài, buông cái muống, đối với thái thị, nói, nương tay nghề thực hảo, đây là thần chi ăn qua ăn ngon nhất củ mài. Mọi người lại ngây ngẩn cả người, hai mặt nhìn nhau, đỗ phụ không dám xác định kinh vấn, thần chi, ngươi vừa mới nói cái gì? a Diêu thần chi nghi hoặc hỏi, lúc này... Đỗ nhã tịch lại là cười nhìn đỗ phụ, thẳng thế diêu thần chi giải thích, cha, ngươi như thế nào là cái dạng này biểu tình. Nhã tịch cha mẹ, chẳng lẽ liền không phải thần chi cha mẹ sao? Nói lời này khi, nàng quay đầu nhìn hắn kia tinh xảo sơn mặt, trong lòng hết cách dâng lên nồng đậm thương tiếc. Người này, từ nhỏ liền không có cha mẹ, ở hắn trong lòng nhất định là rất muốn có cha mẹ tại bên người cảm giác đi. Hào đi. Nàng liền hào phóng một chút. Đem cha mẹ ái phân một chút cho hắn. Diêu thần chi vội vàng phụ hợp gật đầu, lại có chút lo lắng nhẹ giọng hỏi, chẳng lẽ không thể như vậy kêu sao? Thấy trên mặt hắn có lo lắng cùng khẩn trương, đỗ thị vợ chồng nhìn nhau, đều là thấy được đối phương trong mắt đau lòng, hai người đồng thời gật đầu, cười đáp, hành. Như thế nào không được lạc? Nơi nào không được lạc? Đây là chúng ta nhất muốn nghe đến sưng hô, chúng ta thực thích nghe. Nghe vậy, Diêu thần chi trên mặt lo lắng cùng khẩn trương trở thành hư không Tuấn giật trên mặt lộ ra một cái sán lạng tươi cười Vui vẻ gật đầu Hô, cha, nương Dê Lô thị vợ chồng vui vẻ cười Cái bàn hạ, Đỗ nhã tịch dối tay vô vô hàn tay Nói nhỏ, ăn cơm đi Này đó nhưng tất cả đều là nương vì người ta mà làm đồ ăn Đêm nay chúng ta nhất định rộng mở cái bụng ăn Tới, uống trước trên canh Người giữa chưa uống xong rượu Uống điểm canh vừa lũ. Hảo. Diêu thần chi duỗi tay tiếp nhận canh chén, nghe được nàng biết chính mình giữa chưa uống xong rượu, trong lòng đừng nói có bao nhiêu cao hứng. Nàng biết này đó nàng cũng không ở đây sự tình, đã nói lên nàng có để ý chính mình. Nghĩ đến đây, diêu thần chi một lòng không cấm phi dương lên. Đỗ thị vợ chồng quay đầu nhìn nhau, mặt mày chi gian, tất cả đều là vui mừng. An cơm chiều. Đỗ nhã tịch liền cấp người nhà đưa lên chính mình bị lễ vật. Người một nhà ngồi ở nhà chính vui vẻ liêu chút thú sự. Lần đầu tiên cảm nhận được gia đình ấm áp Diêu thần chi khỏe miệng tươi cười vẫn luôn không có tiêu quá. Ở hai cái tiểu gia hỏa nói chêm chọc cười, Diêu thần chi nói cũng càng ngày càng nhiều. Đỗ nhã tịch ánh mắt luôn là không tự giác liếc về phía hắn, nhìn hắn khỏe miệng kia phát ra từ nội tâm tươi cười, có khi lại là xem ngây người qua đi. Người này lớn lên thật thẳng đẹp. Trách không được nhã lan sẽ tiêu hắn thần tiên ca ca. Vui sướng thời gian luôn là quá thức mau. Đêm đã khuya, người một nhà liền tan từng người trở về phòng. Lệ thẩm các nàng tách ra ở tạm đỗ thủy cảnh cùng đỗ nhã lan phòng. Hồ Tuy cùng đỗ thủy triệu tế một chương giường. Lao du cùng Lao Hà liền ở tại giành trước kiến tốt một nửa tân phòng. Hầu hạ diêu thần chi rửa mặt chảy đầu sau. Hồ Tuy liền cười chạy tới đỗ thủy triệu phòng. Đóng cửa trước đỗ nhã tịch còn nhìn đến hắn khỏe miệng kia mà thái mội cười Bốn phía im ắng, chỉ nghe thấy bên ngoài gió thổi qua rừng trúc khi sản sạt thanh âm. Diêu thần chi cùng Đỗ nhã tịch quy quy củ củ đôi tay điệp đặt ở đầu gối, an tĩnh ngồi ở mép giường thượng, trong phòng hình như có một cổ xấu hổ không khí ở lưu động, hai người đều không có mở miệng, lập tức cũng không biết nên nói cái gì. Rõ ràng đã không phải lần đầu tiên một chỗ mùa thất, nhưng hai người đều có một loại ngượng ngùng cảm giác. Tâm, đập bị bịch. Nghe bên người quen thuộc hương vị. Diêu Thần Chi mặt không cấm đỏ lên. Hiện tại đã là mùa thu, sơn thôn ban đêm đã thực lạnh. Thần Chi, không còn sớm, ngủ đi. Không biết có phải hay không tới rồi thích ngủ thời kỳ, nàng rõ ràng cũng đã hơ hơ ngủ nhiều một cái buổi chiều, nhưng hiện tại vẫn là bắt đầu mơ màng đi vào giấc ngủ, chỉ cảm thấy mí mắt có ngàn cân trọng, nàng hận không thể lập tức liền chui vào trong ổ chăn, ngủ nhiều đặc ngủ. Diêu Thần Chi gật gật đầu, "Hảo." Nói Người đã đứng lên. Đỗ nhã Tịch đứng dậy đi lên, điểm mũi chân giúp hắn cởi áo, hắn động thủ rút đi chính mình vấn tóc nạm đá quý ngọc châm tử. Một đầu tóc đen cứ như vậy rơi rụng xuống dưới, phát tiêm rũ đánh tới Đỗ nhã Tịch mu bàn tay, ngứa. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy hắn tóc dài nhu thuận rũ xuống tới, rơi rụng ở hắn bên má, không biết có phải hay không tâm tình nguyên nhân, sát mặt của hắn cũng không có gì vãng như vậy tái nhợt. Phía trước cửa sổ án trên đài ánh nến rượu ở hắn trên người, nói không nên lời tuấn mỹ cũng không kềm chế được. Nàng trong lòng không khỏi rung động, đột nhiên hắn hầu kết nhẹ trượt một chút, đồ nhã tịch nháy mắt liền phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát hiện chính mình vẫn luôn gắt gao nắm chặt hắn quần áo, không thoát cũng bất động, liền như vậy ngây ngốc đánh giá hắn. Mặt đẹp hỏa thiêu hỏa liệu lên, đồ nhã tịch vội vàng thế hắn cởi trường bào, bắt được bình phong thượng treo lên. Đãi nàng lại chết thân khi trở về. Hắn đã ngồi ngay ngắn ở trên mép giường, lẳng lặng chờ nàng. Đỗ nhã tịch cởi giày lên giường, nhìn hắn nói, đi lên ngủ đi. Nói, nàng rôi tay buông xuống màn. Hảo! Diêu thần chi đỏ mặt gật đầu, kéo chăn liền mặt hướng ra ngoài nằm nghiêng. Hai người từng người ngủ một giường chăn, không hậu không tệ thu trong chăn ấm áp dễ chịu, làm người cả người mềm mại, có nói không nên lời thoải mái. Đỗ nhã tịch vừa lòng thở nhẹ một tiếng, nhìn hắn phía sau lưng nói ngủ ngon ngủ ngon diêu thần chi nhẹ giọng nói đỗ nhã tịch hơi hơi mỉm cười nhắm mắt lại kiểm chỉ chốc lát sau liền truyền đến vững vàng tiếng hít thở tô thành thành đông hà hương nõ nhỏ cố ra Đen rực rỡ hạ, thân xuyên màu xanh đá vân vân ám vân cố hoài viễn xuyên qua khoanh tay hành lang quẹo vào mai hương viện nha hoàn các bà tử thấy hắn tiến vào vội vàng nhún người hành lễ thiếu gia nghe được người trong phòng tiếng vang Một cái chính là xem kinh Phật Hoa y phụ nhân ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm nhìn hắn, nói, Sa Nhi, ngươi này ba ngày hai đầu ra bên ngoài chạy, nhưng đều ở vội chút cái gì đâu. Từ dọn đến tô thành sau, ngươi liền không có bổi vì nương ăn qua một bữa cơm. Ngươi là thực sự có như vậy vội, vẫn là ghét bỏ ta cái này lao thái bà. Nói, giả vờ tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cố hoài viễn cười đi qua. Ngồi xuống nàng bên cạnh gỗ lê vàng khắc hoa ghế bành, tiếp nhận nha hoàn bưng tới trà nóng, nhẹ xuyết một ngụm. Lúc này mới nhíu lại mày nghiêm túc đánh giá một bên Chu Hải Phân. Đánh giá sau một lúc lâu, thấy Chu Hải Phân lại muốn nói hắn, hắn mới dành nói, này nơi nào là cái gì lao thái bà? Rõ ràng chính là một cái đại mỹ nhân. Nếu ta bồi nương cùng nhau lên phố nói, bọn họ chuẩn sẽ nói, nhìn, tuấn nam mỹ nữ, hảo một đôi xuất sắc tỷ đệ. Phúc Chu Hải phân phụt một tiếng nở nụ cười, chỉ vào hắn, rồi nói, ngươi cái này hư hài tử, nào có giống ngươi như vậy trêu gẻo mâu thân. Ngươi thật đúng là khen người cũng không muốn ăn mệt, như thế nào cũng đem chính mình đắp cùng nhau tán. Chu Hải phân nhìn hắn, đáy mắt tràn đầy đều là ý cười. Thấy chính mình hống đến mẫu thân đại nhân cười đến như thế vui vẻ, cố hoài viễn tiếp tục khoe mẽ, Nương, ngươi nhi tử ta còn không có ăn cơm đâu. Có thể thưởng khẩu cơm ăn sao? Mau đi cấp thiếu gia đoàn cơm lại đây, đợi lát nữa liền ở chỗ này bãi cơm. Chu Hải Phân lập tức phân phó trong phòng nha hoàng đi phòng bếp bị cơm lại đây. Sau đó, nàng nhíu mày nhìn Cố Hoài Viễn, nói, nương cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, ra cửa bên ngoài muốn chiếu Cố Hảo tự mình, này một nhà già trẻ từ trên xuống dưới, nhưng tất cả đều chỉ vào ngươi. Cố Hoài Viễn thấy chính mình khoe mẽ không thành, ngược lại chọc một đốn hảo thuyết, Vội vàng xin tha nói, nương nương nương, ngươi lão nhân ra nói ta tất cả đều nhớ kỹ, ta về sau nhất định sửa, hảo hảo sửa. Vừa mới còn nói ta không phải lão thái bà đâu. Nói cái gì cùng ngươi đứng chung một chỗ chính là tỷ đệ, lúc này mới nháy mắt công phu, ngươi liền lộ ra sơ hở. Ai ngươi liền biết, tiểu tử ngươi là ở hướng ta, nói được như vậy dễ nghe. Chu Hải phân bố chán, thương tâm nói. Ha ha, cố hoài viễn nở nụ cười. Nương, ngươi cũng đừng tràng, rõ ràng biết ở nhi tử trong mắt, nương chính là xinh đẹp nhất người. Dứt lời, hắn trong đầu phủ quá một chương mặt đẹp, vì thế không khỏi ngẩn ra. Chu Hải Phân nhìn hắn sửng sốt một chút, liền cười hỏi, sa nhi chính là có người trong lòng? Không có. Cố Hải Viễn lập tức lắc đầu phủ định, sao có thể có? Chu Hải Phân nhìn hắn, liền càng cảm thấy đến có vấn đề, lại truy vấn, nương nhưng không tin. Nói nói kia cô nương là nhà ai thiên kim. Nương tìm người đi hỏi một chút, trước cha cha đế. cố gia từ trước đến nay không làm lỗ vốn sinh ý, chính là cưới vợ gả nữ nhi kia cũng đến tránh cái đầy buồn đầy chén. Nương, thật là không có. cố Hoài Viện không muốn nắm vấn đề này không bỏ, liền tách ra đề tài. Nương, diêu ra bên kia sinh ý đã 8-9 phần 10, tin tưởng thực mau chúng ta là có thể đánh tiến bọn họ trong giới. Trong mắt một bó tinh quang hiện lên, Chu Hải phân nghiêm sát mặt, nháy mắt liền bưng lên một trương nghiêm túc mặt. Ta nghe nói, Lão Thái bà hoạn bệnh tim, kia ấm sắc thuốc thời gian cũng không nhiều lắm. Chỉ là kia Lão Thái bà làm chủ làm hắn cưới tức phụ, liền không biết nàng trong hồ lô bán chính là cái gì dược. Cố Hoài Viễn lạnh lùng cười cười, Nương, ngươi không cần lo lắng. Cho dù hắn cưới tức phụ, cũng không thay đổi được cái gì. liền hắn kia phôi ốm yếu bộ dáng, sẽ không trở thành chúng ta chăn chân thạnh. Một cái không thể nam nhân nam nhân, chính là cưới tức phụ lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể mân mê ra một cái riêu ra ruột thịt con cháu tới không thành? Nói, hắn trong đầu lại không khỏi hiện lên đô nhã tịch mặt, nghĩ đến nàng hiện giờ đã là riêu ra tức phụ, hắn liền cảm thấy đó là một đóa đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Tâm, mặc danh có chút đổ. Không phải nói nàng kia là quái uy ghi đồ đệ sao? chẳng lẽ kia lão thái bà là tưởng đem đương gia chi vị truyền cho kia nha đầu? Chu Hải phân nhíu mảy trầm tư. Cái này khả năng tính không phải không có. Cố Hoài Viễn không có trả lời, cũng lâm vào trầm tư bên trong. Lúc trước, bởi vì nàng là quái úy đồ đệ thân phận, Diêu gia nhị phòng Diêu Cảnh Chi từng tưởng cầu thú, mà hắn cũng rõ thám biết Diêu thần chi cùng Đỗ Nhã Tịch lẫn nhau là một cái không muốn gả, một cái không muốn cưới. Nhưng sau lại lại như thế nào sẽ đột nhiên song song thay đổi chủ ý đâu. Này trung gian rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Sa nhi, vì đêm dài lắm ậu, không bằng giết kia nha đầu, đỡ phải ngày nào đó hỏng rồi chúng ta chuyện tốt. Chúng ta mưu hoa nhiều năm như vậy, cũng không thể ở ngay lúc này xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chu Hải phân mắt lộ ra sát khí, quanh thân tản ra âm lãnh hơi thở. Cố hoài Viễn trầm ngâm trong chốc lát, lắc đầu, nói, nương. Một cái tiểu thôn cô mà thôi, hư không được chúng ta sự tình. Hắn từ trước đến nay là không lưu thai hòa ngầm người, vì đạt tới mục đích, hắn có thể không từ thủ đoạn, nhưng là, ở nghe được Chu Hải Phân nói muốn sát nàng khi, hắn lại là một chút đều không tương đáp ứng. Người xác định, Chu Hải Phân thật sâu nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy chính mình nhi tử đối nữ tử này như là có cái gì giống nhau địa phương. Cố Hoài Viễn gật gật đầu, khẳng định nói, đương nhiên. Nếu là một khi phát hiện nàng đối chúng ta sự tình có huy hiếp, Nhi tử nhất định sẽ trực tiếp lấy nàng tánh mạng. Ân, có ngươi lời này, nương liền an tâm rồi. Chu Hải Phân gật gật đầu, nhìn hắn ý mội sâu xa nói, Sa nhi à, chúng ta nương ba mấy năm nay quá đến là cái dạng gì nhật tử, không cần nương nói, ngươi cũng biết. Những cái đó vốn nên là chúng ta, dựa vào cái gì chúng ta liền cái gì cũng không chiếm được. Chu Hải Phân nói, không khỏi nghiến răng nghiến lợi lên. Thế thế, cố hoài viễn rỗi tay nắm chặt tay nàng, trấn an thả bảo đảm nói, nương, ngươi yên tâm. Nhi tử nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Hảo, nương tin tưởng ngươi. nha hoàn nhóm dẫn theo sơn đen màu hoa hộp đồ ăn đi đến, nhanh nhẹn bố hảo đồ ăn. Chu hải phân liền chiều cố hoài viễn chu chú môi, nói, không phải nói đói là sao. Nhanh lên ăn đi. Hôm sau mới vừa ăn qua cơm sáng, thôn trưởng tiện tay phủ một lượt sổ sách, mặt mang mỉm cười đi vào đô gia sơn. nhìn trong viện một màn, hàm ở trong miệng chào hỏi nói liền đột nhiên im bặt. chỉ thấy đỗ phụ đang ngồi ở giàn trồng hoa hạ khắc tự, mà đỗ nhã lan cùng đỗ thủy triệu tắc ngồi ở diêu thần chi bên cạnh, đi theo diêu thần chi nhất câu một câu đọc kinh thi. diêu thần chi thanh thanh tử câm, du du ngạ tâm. đỗ nhã lan cùng đỗ thủy triệu lập tức run đùi đắc ý đi theo đọc. Thanh thanh tử âm, du du ngã tâm. Tuấn ngã bất vãng, thử ninh bất tự âm. Tuấn ngã bất vãng, thử ninh bất tự âm. Trong phòng, bán hạ các nàng mấy cái chính cuốn lấy lệ thẩm giáo các nàng theo thủa đỗ nhã tịch sát cửa sổ mà ngồi, trong tay cầm trăm độc cương nhớ, một bên đọc sách, một bên nghe trong viện kia đọc diễn cảm kinh thi thanh âm. Cũng là buổi sáng bán hạ các nàng vào nhà tới thu thập khi, nàng mặt bên hỏi thăm một chút mới biết được. Diêu lão phu nhân từng thỉnh phu tử giáo Diêu thần chi, hắn chỉ nhớ thực hảo, chỉ cần đi theo phu tử đọc mấy lần là có thể bồi sung dưới, chỉ là bởi vì hắn đôi mắt vấn đề, viết chữ vẽ tranh hắn liền vô pháp tập được. Diêu thần chi này ba chữ là lão hà bắt lấy hắn tay, một bút một bút dạy hắn. Thật vất vả tài học sẽ tên của mình, Diêu thần chi liền không hề học viết chữ, mà là một lòng chui vào phối dược trong thế giới. Đỗ nhã tịch buông quyển sách trên tay, nâng ngục nhìn lại. Thấy cổ văn thanh đứng ở viện môn khẩu ngơ ngẩn nhìn diêu thần chi bọn họ, liền không khỏi con môi cười, đứng dậy đi tới trong viện. Thôn trưởng, ngươi tới rồi. Dê, ta cũng là vừa mới mới đến. Cổ văn thanh phục hồi tinh thần lại, cười đi tới giản trồng hoa hạ, dựa gần đỗ phụ ngồi xuống. hắn tham nói nhìn thoáng qua đỗ phụ trong tay một khối, tò mò hỏi, sang nghiên, ngươi ở tấm ván gỗ trên có khắc tự dùng để làm cái gì? Ta khác này tự là vì phương tiện nhà ta thần chi nhận thức tự bức hoa. Đỗ phụ cười cười, nhà ta thần chi bốn chữ nói được vô cùng trôi chảy. Diêu thần chi nghe, khoe miệng ý cười dần dần dài. Đỗ Thụy triệu cùng Đỗ nhã lan biết thôn trưởng tới là có việc nhi muốn nói, liền cũng không quấn lấy làm diêu thần chi dạy bọn họ đọc kinh thi, hai cái tay nắm tay liền đi ra ngoài. Cổ văn thanh lại là ngẩn người, rất là kinh ngạc. Đây là đặt ở người bình thường trong nhà cũng không có cái nào nhạc phụ sẽ đối ngoại sưng con rể vì ta ra ai ai, đại hộ nhân gia không phải càng thêm chú trọng những chi tiết này. Nghe đố Viễn Nghiên như vậy vừa nói, đảo như là Diêu gia thiếu gia ở rể tới rồi bọn họ đố ra giống nhau. Ta vừa mới nghe Diêu thần chi ở giáo thụ Triệu cùng Nhã Lan, ta cho rằng cổ văn thanh nói, thấy Đỗ phụ sắc mặt khẽ biến, vội vàng ngừng lại. Diêu thần chi cười giải thích nói, thôn trưởng có điều không biết, ta có thể ngâm nga Nhưng bởi vì ta đôi mắt, ta cũng không nhận biết tự bút hoa, cũng không biết tự rốt cuộc là như thế nào. May mắn cha ta không ngại cực khổ, mỗi ngày vì ta khắc tự. Cha ta! Cái này, cổ văn thanh liền càng là kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn thật sự ở rẻ đô ra? Không có khả năng a? Chính mình là một thôn chi trường, có tân dân cư tiến bảo, chính mình không có khả năng không biết. Hốn hồ, diêu ra là nhà nào? Sao có thể làm duy nhất cháu đích tôn tử đi ở rể? Này thật sự không có khả năng. Đỗ nhã tịch đem thôn trưởng kinh ngạc biểu tình đều xem ở trong mắt, nhưng lại lười đến giải thích, này vốn là các nàng người một nhà chuyện này, các nàng chính mình vui vẻ liền hảo, khoảng không được người khác nghĩ như thế nào. Như thế nào đoán? Nói như thế nào? Thôn trưởng, ngươi tìm ta có việc nhi? Cổ văn thanh liêm thần, nhìn nàng gật gật đầu, có vài món về dược viên sự tình ta muốn nói với ngươi trước mắt tình huống. Đỗ Nhã tịch gật gật đầu, liền thấy bán hạ pha trà cấp cổ Văn Thanh bưng tới, nàng muốn gối chiều cổ Văn Thanh hành lễ, ngọt ngào nói, cổ thôn trưởng, thỉnh uống trà. Thiếu tô bưng tới điểm tâm, thỉnh dùng điểm tâm. Hai người bưng đồ vật sau liền lại trở về phòng đi truyền lệ thẩm. Cổ Văn Thanh nhìn các nàng bóng dáng, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, cười tủm tỉm bưng lên chén trà hạ một ngụm. Nay đại hội nhân gia chính là không giống nhau đến chỗ nào đều có nha hoàn bà tử hầu hạ như vậy cảm giác thật là không tồi hắn buông chung trà đem trước mặt sổ sách cầm lấy tới đưa tới đô nhã tịch trước mặt thiếu phu nhân đây là trong thôn nguyện ý thuê đồng ruộng các hộ sổ ghi chép bên trong nhớ kỹ các hộ đồng ruộng mẫu số còn có điều trên mặt đất điểm thấy đô nhã tịch tiếp qua đi tùy tay liền lật xem lên hắn lại nói trong thôn còn có rất nhiều người ra tạm thời không có minh xác muốn cho thuê đồng ruộng ta hỏi mấy hộ nhà Bọn họ trong lòng trên cơ bản đều là một cái ý tưởng. Đỗ nhã tịch khép lại hết nợ sách, ngưỡng mắt nhìn cổ văn thanh, hỏi, Nga, các hương thân đều là cái gì ý tưởng? Hắn nói lời này, đơn giản chính là chờ chính mình mở miệng hỏi hắn. Cổ văn thanh lập tức liền cười, bưng lên chén trà lại hạp một miệng trà, sau đó chậm rãi nói, các hương thân đều nói không biết về sau dược viên yêu cầu bao nhiêu người bắt đầu làm việc lại không biết có thể hay không đại nhân đều bắt đầu làm việc. Giá tiền công là nhiều ít, một năm có thể thượng nhiều ít thiên công. Bọn họ lo lắng đem nhà mình đồng ruộng thuê đi ra ngoài, lại không thể bắt đầu làm việc nói, như vậy liền không có trong nhà đồ ăn. Nói xong, Cổ Văn Thanh thật cẩn thận đánh giá Đỗ Nhã Tịch sắc mặt. Đỗ phụ cũng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Đỗ Nhã Tịch. Đỗ Nhã Tịch cũng không vội vã trả lời, mà là một lần nữa cầm lấy vừa mới sổ sách lại nhìn lên. Nếu hắn ái làm dáng, lại ái cố lộng huyền hư, kia chính mình cũng không thể quá tùy ý cổ văn thanh thấy nàng như vậy nghiêm túc bộ dáng, lại không dám ra tiếng quấy dày, liền chiều đỗ phụ nhìn qua đi, ý bảo hắn đợi lát nữa cần phải giúp đỡ nói tốt hơn lời nói, vì các hương thân nhiều chút lợi. Đỗ phụ không dò nữ nhi ý tứ, càng không muốn khó xử nữ nhi, liền khinh phiêu phiêu rời đi mắt, quyền đường không có xem minh bạch cổ văn thanh ý tứ. Cổ văn thanh âm thầm xuất ruột, liền nhìn về phía Diêu thần chi, nhưng một chạm đến hắn kia không có cử tiêu con ngươi, hắn liền lắc đầu, lại rời mắt nhìn về phía Đỗ nha tịch. Nha đầu này còn tuổi nhỏ, vốn nên cái gì cũng đều không hiểu, nhưng lại biểu hiện đến làm người lau mắt mà nhìn. Làm khởi sự tới một bộ một bộ, giống như cái gì đều biết cái gì đều biết. Những người đó cũng là nói, Diêu gia là nhà nào, Diêu lão phu nhân là cái dạng gì nhân vật, có tiện nghi cho bọn hắn chiếm cư nhiên còn không tín nhiệm. Ngắm lại diêu lão phu nhân đương thuận chính mình dược viên quản sự trước, ngắm lại kia 60 lượng bạc, ngắm lại kia cuối năm chia hoa hồng, cổ văn thanh tâm không cấm bất ổn lên. Nếu là chuyện thứ nhất liền không có làm tốt, diêu lão phu nhân thu mệnh lệnh đã ban ra, kia hắn những cái đó bạc đã có thể tất cả đều biến thành bọn nước. Liên ở cổ văn thanh âm thầm phỏng đoán đồ nhã tịch ý tư khi, lại thấy đồ nhã tịch bưng lên trên trà, không nhanh không chậm mà suyết một ngụm thôn trưởng, dược viên đâu chọn ngày liền phải khai hoang làm đất, nhân thủ đâu sợ là ta thôn tất cả đều dùng tới, cũng sợ không đủ. Ta tổ mẫu từng nói qua, nhất định phải ưu tiên chiếu cố hoàn sơn thôn người, nhưng là đỗ phụ nghi hoặc nhìn đỗ nhã tịch, không rõ nàng dụng ý. một bên diêu thần chi lại là nếp lên khoẹt miệng, thầm khen đỗ nhã tịch thông minh cùng tiểu tâm cơ. cổ văn thanh nghe được nàng nói nhưng là một lòng lại huy lên. Nha đầu này khi nào học được như vậy sẽ điếu người tâm. Hắn muốn dược viên quản sự vị trí, nhưng lại sợ chính mình một cái không có xử lý tốt, các thôn dân đều sẽ chỉ vào hắn cột sống mắng. Nhưng tình huống hiện tại rồi lại không phải do hắn, mặc kệ phải dùng người nào. Cấp cái dạng gì giá tiền công? Này đó đều không phải hắn có thể quyết định, nghĩ vậy dạng, hắn không cấm hối hận lén thu một ít thôn dân lễ, đáp ứng vì bọn họ mưu một phần hảo sai sự. Nghĩ? Hắn lại tưởng mặc kệ thế nào, chính mình đều là hoàn sơn thôn thôn trưởng, riêu ra cùng đố ra không có khả năng không cho chính mình một chút mặt mũi. Ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua, cổ văn thanh liền lấy định rồi chú ý. Thiếu phu nhân có chuyện thỉnh nói thẳng, ta nhất định truyền đạt. Hắn tươi cười mang theo vài phần lấy lòng. Thái độ này còn kém không nhiều lắm. đỗ nhã tịch ở trong lòng âm thầm gật đầu. Dược viên còn không có bắt đầu. Nàng nhưng không nghĩ làm cổ văn thanh cảm thấy mọi chuyện đều đến dựa vào hắn mới có thể hoàn thành. Nếu thật làm hắn có như vậy hảo giác, sợ là đối về sau công tác khai triển vô lợi. Hiện tại hắn như vậy vô cùng lo lắng, sợ là ngầm thu người khác đồ vật. Nếu thật là như vậy, vậy càng không thể làm hắn cảm thấy chính mình trong tay thực sự có như vậy đại quyền lợi. Nàng rối tay nhẹ gõ gõ mặt bàn sổ sách, biểu tình nhàn nhạt nói, chiếu cố cùng thôn hương thân. Đây là một kiện hẳn là sự tình. Chỉ là đại gia muốn minh bạch một đạo lý, nếu dược viên kinh doanh đến không tốt, kia tuyệt đối liền sẽ ảnh hưởng mọi người về sau sinh kế. Thôn trưởng thường thường cùng chúng ta nói, một cái trong thôn người đó chính là người một nhà, nếu là người một nhà, vậy nên một lòng. phiền toái thôn trưởng chuyển đạt một chút, bắt đầu làm việc trước, chúng ta dược quán dùng đối đại gia thân thể làm một cái kiểm tra, nhưng phạm là thân thể khỏe mạnh. Chúng ta đều sẽ cùng hắn thiêm bắt đầu làm việc hiệp nghị, thân thể không được, chúng ta dược quán cũng sẽ miễn phí trần trị. Đến nỗi phân công cùng công thù sự tình, kia đến chờ thân thể kiểm tra có rồi kết quả, chúng ta biên nhân viên sổ ghi chép sau, lại làm thương nghị. nghe vậy, cổ văn thanh mắt choáng váng. Nay bắt đầu làm việc còn muốn thân thể kiểm tra. Nhìn ra hắn nghi ngờ, đỗ nhã tịch lại lần nữa giải thích, thôn trưởng, nay bắt đầu làm việc trước làm thân thể kiểm tra chính là một kiện đối hai bên đều có lợi sự tình. Ngươi tưởng a, ngươi nếu thân thể không được, mà ngắn hạn nội dược viên cũng sẽ không có cái gì nhẹ nhàng việc, nói câu không dễ nghe, nếu là bị bệnh, vậy nên làm sao bây giờ? Ta miễn phí cho đại gia đều kiểm tra một chút thân thể, nay càng là một kiện đối chính mình phụ trách sự tình, nếu thực sự có cái gì tiểu ma bệnh, chúng ta có thể miễn phí trần trị, chỉ hết ta giống nhau sẽ cùng hắn thiêm bắt đầu làm việc hiệp nghị. Hắn thân thể không được, Phi phi phi. Cổ văn thanh nhăn nhăn mày, trong lòng ngầm bực, nhưng trên mặt vẫn là thực thụ giáo bộ dáng, liên tục gật đầu. hắn bưng lên chén trà nhẹ suyết một ngụm, tinh tế nghị nghị cảm thấy đô nhã tịch nói cũng có lý. Rốt cuộc nhà ai muốn thỉnh người làm việc đều hy vọng thuận thuận lợi lợi, hai bên đều hảo. Nếu thật là gặp được thân thể có vấn đề, đảo thật là một kiện chuyện phiền toái nhi. Hành! Việc này ta sẽ trước tiên cùng bọn họ nói nói. Cổ văn thanh nói xong. Liên đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đỗ nhã tịch vội vàng gọi lại hắn, thôn trưởng, nhã tịch còn có một việc muốn cùng người thương lượng một chút. Nghe Đỗ nhã tịch không có cái giá ngữ khí, cổ văn thanh cười ngồi xuống, hỏi, thiếu phu nhân, có việc thỉnh nói thẳng, có thể làm ta nhất định giúp đỡ làm. Đối với hắn sửa miệng xưng hô chính mình thiếu phu nhân, Đỗ nhã tịch cũng không sửa đúng. Lấy trước mắt tình thế tới xem, chính mình thật là hắn thiếu phu nhân. Tuy rằng nàng cũng không có chủ tớ quan niệm, nhưng này dược viên liền tựa như một cái công ty, dù sao cũng phải có cái trên dưới thuộc quan hệ, nàng tạm thời liền cho rằng thiếu phu nhân là cấp trên, mà hắn là cấp dưới. Quản lý yêu cầu uy tín, uy tín thường thường cũng cùng thân phận địa vị có không thể giải vây quan hệ. Nhợt nhạt gật đầu, đỗ nhã tịch nhắc tới ấm nước hướng hắn trung trà thêm thủy, ngồi ngay ngắn xuống dưới mặt mang tươi cười nói. Nhã tịch tưởng thỉnh thôn trưởng ở trong thôn tìm cái rộng mở ánh sáng cũng tốt phòng ở. Tìm phòng ở. Thiếu phu nhân tìm như vậy phòng ở dùng cho nơi nào. Đấy mắt hiện lên nghi hoặc, cổ văn thanh hỏi. Đỗ nhã tịch cười cười, nói, mắt thấy dược viên liền phải bắt đầu khởi công. Trong thôn đại nhân nếu đều bắt đầu làm việc, trong nhà hài tử cũng không rảnh lo rất nhiều. Ta nghĩ có không ít bọn nhỏ đều đã tới rồi thượng tư thuộc tuổi tác, liền chuẩn bị thỉnh cái phu tử trở về. Làm! Làm tư thủ! Cổ văn thanh có chút kích động lên, hắn chưa bao giờ có nghĩ tới, hoàn sơn thôn có một ngày cũng sẽ có chính mình tư thủ. Nếu bọn nhỏ đều có thể hiểu biết chữ nghĩa, đó là một kiện thật tốt chuyện này a. Này nếu là truyền tới chung quanh thôn bên đi, hắn thôn trưởng này đều là lần có mặt ngúi. Đỗ nhã tịch gật gật đầu, đối! Làm tư thủ! Cao hứng qua đi, cổ văn thanh nghĩ đến trước mắt thôn dân gia đình tình huống một viên lửa nóng tâm liền làm lệnh không ít hắn nâng mục nhìn đỗ nhã tịch, thử tính hỏi ở trong thôn làm tư thục là một kiện đại hỉ sự chính là thiếu phu nhân cũng biết thôn dân tình huống khả năng sẽ cái này ta đã nghĩ tới thôn trưởng cứ việc kiên tâm chỉ cần là trong thôn vừa độ tuổi hải tử mặc kệ đại nhân có ở đây không chúng ta dược viên làm việc ta đều giống nhau miễn phí làm cho bọn họ thượng tư thục ta nghĩ tới dược viên vội lên các đại nhân liền không rảnh lo trong nhà Đến lúc đó chúng ta nhìn nhìn lại có phải hay không thỉnh vài người ở tư thuộc hỗ trợ cấp bọn nhỏ nấu cơm. Như vậy đại nhân cũng liền có thể an tâm ở dược viên làm việc. Đỗ nhã tịch cười giải thích, đem cổ văn thanh biểu tình biến hóa đều thu vào trong mắt. Cổ văn thanh hoắc đứng lên, đầy mặt kích động chung bí mật mang theo một chút không dám tin tưởng. Đỗ nhã tịch nhìn liền cười, thôn trưởng, việc này liền giao cho ngươi nếu thật sự tìm không thấy thích hợp phòng ở, chúng ta đây liền tìm cái địa phương. Một lần nữa kiến phòng ở, chỉ là, cứ như vậy, thời gian liền dài quá, trong thôn nhân lực cũng sợ khẩn trương. Không, không, không, không cần một lần nữa kiến, ta tới tìm phòng ở thật sự không được nói, liền dùng thôn từ đường bên cạnh cái kia nhà ở, nơi đó vừa vặn còn có một cái đại viện tử, bọn nhỏ còn có thể ở nơi đó chơi đùa. Cổ văn thanh vội vàng xua tay, phủ định một lần nữa kiến phòng ý tưởng. Hắn còn nghĩ dược viên chạy nhanh lộng lên. Chờ chân chính có thu hoạch, hắn cũng có thể đa phần một ít chia làm. Nếu trong thôn thực sự có tư thủ, những cái đó đối với cho thuê đồng ruộng còn quan vọng người, nhất định sẽ đáp ứng số dưới. Một bên, đỗ phụ phụ hợp khen, thôn trưởng nói cái kia phòng ở nhưng thật ra thật sự thích hợp, chúng ta trong thôn vừa độ tuổi hài tử cũng không ít, kia địa phương rộng mở. Đúng đúng đúng, ta cũng là đúng là như vậy tưởng, nếu không liền định ở nơi đó. Ta tìm vài người đi quét tức sửa sang lại một chút. Cổ văn thanh gật gật đầu, tươi cười đầy mặt nhìn về phía đồ nha tịch, lại hỏi, thiếu phu nhân, xin hỏi phu tử khi nào sẽ tới đâu? Ta cũng hảo cho hắn chỉnh lý một cái chỗ ở. Thôn trưởng, phu tử đến tìm cái thích hợp, không thể tạm chấp nhận. Ngươi trước tìm người quét tức địa phương ra tới, phu tử sự tình ta sẽ tìm tổ mẫu, nhìn xem có thể hay không từ tô thành bên kia tìm một cái lại đây nhưng thật ra không nghĩ tới cổ văn thanh đối làm tư thuộc việc này như thế tích cực đỗ nhã tịch dơ dơ lên trong tay cho thuê đồng ruộng sổ ghi chép nói thôn trưởng này quyển sách ta trước nhận lấy hảo hảo nhìn một cái chờ đồng ruộng thu hoạch thu chúng ta liền bắt đầu lượng mà ký hợp đồng nếu còn có người cũng muốn cho thuê đồng ruộng ngươi liền lại biên cái sổ ghi chép đi cổ văn thanh gật đầu hẳn là uống mấy ngụm trà lại chân chờ hỏi thân thể kia kiểm tra như thế nào an bài Liên định vào ngày mai đi. Trước mắt thời tiết này, khai sơn vừa lúc. Ta đợi lát nữa khiến cho người đi thông chi tiền trưởng quài. Ngày mai buổi sáng chúng ta liền bắt đầu làm đơn giản kiểm tra. Trước mắt đã là mùa thu. Nếu muốn đuổi ở sang năm đầu xuân liền gieo dược miêu nói. Này mấy tháng muốn vội sự tình thật đúng là không ít. Bắt đầu làm việc nhân viên nàng đến mau chóng định ra tới. Nhân lực có, kế tiếp sự tình mới có thể có tiến triển. Việc này sớm một chút định ra tới hảo trong thôn người cũng không cần cả ngày treo ở trong lòng, lại không biết nên như thế nào cho phải. Đỗ phụ cắn một câu, đáy mắt sẹn qua phức tạp cảm xúc. Từ chuyên gia dược viên sự tình, nhà bọn họ thanh lãnh môn đình liền náo nhiệt lên, đối với thôn dân nhiệt tình, Đỗ viễn nghiên có chút không thói quen. Cổ văn thanh phụ hợp, ta cũng cảm thấy nên như vậy. Mỉm cười gật đầu, Đỗ nhã tịch nhìn cổ văn thanh, nói, kiếp như vậy liền định ra phiền tói thôn trưởng thông chi một chút các hương thân. Hảo, ta đây đi về trước. Ơn, thôn trưởng đi thong thả. Đỗ phụ đứng dậy cùng đỗ nhã tịch cùng nhau đưa cổ văn thanh ra cửa, cha con hai đứng ở viện muôn khẩu, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa nhà mới, ngay sau đó quay đầu nhìn nhỏ cười. Hai người xoay người hướng trong viện đi đến, đỗ phụ liền hỏi, nhã tịch, dược viên lớn như vậy. Lão phu nhân có thể cùng ngươi đã nói nên như thế nào an bài nhân sự? Đỗ Nhã tịch lắc đầu. Đỗ Phụ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mày hơi trâu. Chẳng lẽ lão phu nhân là tính toán đem dược viên toàn quyền giao cho nhà mình quê nữ? Nhưng như vậy được không? Hắn không phải đối nhà mình quê nữ không có tin tưởng, mà là bởi vì nhà mình quê nữ là như thế nào trưởng thành, mà chính mình lại dạy nàng cái gì, chính mình trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Cha. Tổ mẫu đều tin tưởng nữ nhi, chẳng lẽ ngươi còn tin tưởng? Đỗ Nhã Tịch kéo hắn tay, thân mật cười hỏi, "Cha chính là đối nữ nhi không có tin tưởng, ta cũng tin tưởng Nhã Tịch." Cha con hai theo tiếng nhìn lại, thấy Diêu Thần mặt sắc thẹn thùng đứng ở giàn trồng hoa hạ. Đỗ phụ vui vẻ cười vài tiếng, đáy mắt hiện lên vừa lòng. Diêu Thần Chi nghe hắn tiếng cười, trên mặt lập tức thẹn thùng. Hôm nay, Đỗ phụ huyện chuyển khuyên Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu Thần Chi hồi biệt viện. Hai người cũng không nói thêm gì, gật đầu khiến cho bán hạ các nàng thu đồ vật. Thu đêm, trời cao lộ đùng, một loan trăng non ở tây nam chân trời lẳng lạng mà treo. Thanh lanh ánh trăng tới xuống đại địa, là như vậy u ảm, ngân hà đầy sao lại càng thêm sáng lặn lên. Trong không khí đã nghe không đến hoa quế mùi hương, không lâu trước đây mãn thụ kim hoàng, hiện giờ chỉ còn lại có gió đêm thổi qua sản sạt rung động lá cây. Đỗ nhã tịch đóng lại cửa sổ. Đi đến diêu thần phía trước mặt ngồi sổm xuống thân tới, dối tay thử hạ phao chân thủy độ ấm, sau đó, cầm lấy một bên làm vải đông, ngẩng đầu nhìn hắn, nói, thần chi, đem chân nâng ra tới, ta giúp ngươi lau khô. diêu thần chi hơi hơi gật đầu, theo lời nâng lên chân, liền có mềm mại khô nóng vải đông đem hắn chân bao lên, nàng tinh tế nhu nhu thế hắn lau khô trên chân bọc nước, thậm chí liền chân cũng từng cái lau khô. Long bàn chân một trận tê dại, Diêu Thần Chi cắn chặt hàm răng, nhìn xuống ý cười. Bất quá thân mình nhưng thật ra nhẹ nhàng run rẩy lên. Đỗ Nhã Tịch nước mắt nhìn lại, thấy hắn nhân nghẹn cười mà nghẹn đến mức vẻ mặt đỏ bừng, ngực kịch liệt phập phồng, liền biết hắn sợ ngứa. Đột nhiên Du Sinh trò đùa dai xúc động, Đỗ Nhã Tịch duỗi tay ở hắn bàn chân thượng nhẹ nhàng cào vài cái, hắn phản xạ có điều kiện tính muốn rút về chân, nàng lập tức liền hỏi, làm sao vậy? Diêu Thần Chi lắc đầu không ứng, lau khô chân. Nàng lại cố ý vô tình cào vài cái, diêu thần chi rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười. Từng tiếng, nhất xuyên xuyến, lanh lảnh tiếng cười, tiếng vọng ở cái này yên tĩnh thu ban đêm, có vẻ phá lệ dễ nghe. Biệt viện, từ trên xuống dưới đều nhịn không được ngừng tay sống, nghiêng hai dựng nghe, vẻ mặt kinh ngạc. Đây là các nàng thiếu gia tiếng cười sao. Thật đúng là chính là rất ít nghe được. Phần 31. Đỗ nhã tịch đỉnh chỉ cho đùa dai. Hắn cũng thực mau liền dừng cười, nhìn hắn giờ phút này đỏ bừng mặt, Đỗ nhã tịch không cấm hoảng một chút thần, âm thầm đối chính mình nói, nhất định phải mau chóng làm hắn vẫn luôn đều có loại này khỏe mạnh có huyết khí sắc mặt. Đến trên giường đi nằm, ta thế ngươi mát xa, thì châm. Diêu thần chi chần chờ một chút, vẫn là làm lao hà đến đây đi. từ hôm nay trở đi, ta tới. Đỗ nhã tịch biết hắn là sợ chính mình mệt mỏi hỏng rồi, nhưng là... Không biết như thế nào nàng chính là không nghĩ giả với nhân thủ. Nhã tịch, ta không nghĩ ngươi quá mệt mỏi. Nàng liên biết hắn trong lòng là như vậy tưởng, quả nhiên như thế. Ta không mệt. Đỗ nhã tịch nâng hắn hướng trước giường đi đến, không có thương lượng đường sông nói, nằm xuống. Nhã tịch, ta. Hiệp nghị đệ thập điều, minh hữu gian muốn lẫn nhau trợ giúp. Đỗ nhã tịch nhàn nhạt nhắc nhở hắn. Diêu thần mặt lộ bất đắc dĩ, cởi dày nằm tới rồi trên giường. Hảo đi. Hắn đối nàng, tựa hồ một chút biện pháp đều không có. Đầu tiên là cho hắn lòng bàn chân mát xa 15 phút, sau đó lại làm châm, nửa canh giờ mới hoàn thành riêu thần chi mỗi ngày công khóa. Nhã tịch, ngủ đi, minh thần sáng sớm, chúng ta còn muốn chạy đến nhạc phụ nơi đó. Hảo. Đồ nhã tịch ngáp một cái, vương màn, thổi đèn, xách xách bỏ lên trên giường. Trong bóng đêm, hai người lẫn nhau nói ngủ ngon. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Bên người truyền đến vững vàng tiếng hít thở, Diêu Thần Chi lẳng lặng nghe. Sau một lúc lâu, hắn sốc lên chăn xuống giường xuyên dậy, khoác trường bào liền ra cửa phòng. Cửa phòng, Hồ Trượng, Hồ Tuy cùng lão Hà đã chờ ở nơi đó, thấy hắn ra tới lập tức tiến lên, Hồ Trượng khom lưng bế lên hắn, nhanh chóng từ khoanh tay hành lang hướng trong viện dược phòng đi đến. "Thiếu gia, ngươi nhẫn nhẫn." Lập tức khiến cho lão Hà cho người trấn đau. Trong thân thể hắn độc lại phát tác, ăn bữa tối khi, hắn liền bắt đầu cảm thấy đau đớn, đáng sợ đối nhã tịch lo lắng, hắn vẫn luôn cố nén, làm bộ cùng thường lui tới không có nhị dạng. Lúc này đây độc phát nhật tử lại trước tiên mấy ngày, hắn thật sự là lo lắng cho mình không thể bồi nàng ba năm. Dược phòng bên trong dược quầy mặt sau có một cái mất thất, nơi đó cùng trên núi thạch động giống nhau, đều là vì cấp riêu thần chi trị liệu. Trong mật thất sớm đã đèn đuốc sáng trưng dựa khí quanh quẩn, hổ trượng đem diêu thần chi bông hổ tuy lập tức tiến lên thế hắn tơi áo nhìn hắn tái nhợn trên mặt linh hãn ròng ròng ngay cả sam cũng đã ướt đẫm hắn đôi mắt không cấm liền rớt xuống dưới thiếu gia ngươi vì sao phải chịu được có lẽ thiếu phu nhân sẽ có biện pháp đâu việc này không thể nói cho nàng diêu thần chi thở hổn hển quát các ngươi đều có nghe thấy không đô nhã tịch đã mang thai ba tháng Lúc này có thể không kinh động nàng liền không cần kinh động nàng. Dược viên có như vậy nhiều sự tình muốn nội, hắn thật sự không nghĩ liền chính mình đều còn muốn nàng nọc lòng. Đã biết, thiếu gia Hồ trượng bế lên hắn, nhẹ nhàng thật cẩn thận đem hắn bỏ vào dược thùng, sợ quá dùng sức lộng đau hắn. Dược thùng phòng đau ngón tay, nhưng diêu thần chi lại là yêu cầu ngồi ở bên trong phao nửa canh giờ, thẳng đến nước thuốc thấm vào da thịt trùng bài xuất trong cơ thể đậu. Trước kia mỗi tháng ngày này, mọi người đều là đại khí cũng không dám xuyên thủ hắn. Hiện tại nhật tử lại trước tiên, bọn họ tâm bị lung thượng một tầng thật dày khói mù, chỉ cảm thấy bị ép tới thấu bất quá khí tới. Lúc này, mọi người đều không thể làm cái gì, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi. Hồ Tuy đứng ở bỏ người thùng biên, thỉnh thoảng thế hắn lao đi trên mặt mồ hôi, hốc mắt vẫn luôn hồng hồng. Lao hà trong lòng càng là sốt ruột, tính tính nhật tử. Từ Diêu Thần chi 20 tuổi sinh nhật qua đi, hắn độc phát nhật tử liền trước tiên. Chẳng lẽ thật là không thể vượt qua 20 tuổi? Sắc mặt trầm ngưng, lão Hà bối tay điểm bước, trong lòng rất là hoảng loạn. Hắn vì Diêu Thần chi bệnh, nhưng xem như dốc hết tâm huyết, nhưng chính là vô pháp hoàn toàn thanh trong thân thể hắn độc. Nếu quay ý thì ở thì tốt rồi, ít nhất có lẽ nàng sẽ có biện pháp. Xem ra hắn đến tìm một cơ hội hỏi một chút thiếu phu nhân về quái ý để hướng đi nếu có thể tốt nhất chính là có thể mang tin cho nàng làm nàng chạy nhanh trở về một chuyến hắn thật sự sợ diêu thần chi căng không được bao lâu phao qua nước thuốc diêu thần chi tình huống cuối cùng là tốt hơn một chút không hề hư rét run hãn sắc mặt cũng hảo một ít thiếu gia ngươi hảo chút sao diêu thần chi suy yếu mở to mắt ừ nhẹ một tiếng lao hà gật gật đầu thế hắn thi trầm Sáng sớm, sơ thăng thái dương để lộ ra đạo thứ nhất quan mang. Ngoài cửa sổ, truyền đến bán hạ các nàng nhẹ giọng nói chuyện thanh âm, độ nhã tịch chậm rãi mở to mắt, lười biếng rỗi cái lười eo, thật sâu hô hấp một ngụm mới mẻ không khí, no ngủ qua đi, nàng cảm thấy cả người đều là lực lượng, tinh thần phân chấn. Xoay người chợt chạm đến cặp kia đen nhánh con người, nàng chớp chớp mắt, sau đó run rẩy xuống tay lượm khai màn, vội tay ở hắn trước mặt lắc nhẹ một chút, hỏi. Thần chi, đây là cái gì? Quá mơ hồ, ta thấy có cái gì tả hữu cơ cơ. Nói xong, Diêu Thần Chi cũng ngơ ngẩn. Hắn đây là thấy được, cứ việc rất mơ hồ, nhưng là trước mắt hắn không hề giống như trước như vậy đen nhánh. Vừa mới trên giường ánh sáng quá mờ, hắn cũng không có phát hiện chính mình biến hóa. Đỗ Nhã tịch kích động ôm lấy hắn, vui vẻ nói: Thần chi, thật tốt quá, đôi mắt của ngươi rốt cuộc có điều tiến triển. Lặng lặng ngồi ôm nàng. Trên mặt lại là đau nế lại là kích động, lại là kinh hỉ, vài loại cảm xúc khỏe với nhau, làm hắn mặt trở nên quái dị lên. Mỗi một lần phao nước thuốc hắn trên người đều sẽ bị năng hồng, may mắn có lao hà thuốc mỡ kịp thời đồ ở mặt trên, cho nên, cũng không có ra bọt nước. Tối hôm qua, hắn làm lao hà ở thuốc mỡ hương phấn, cái da thuốc mỡ hương vị, chính là sợ đối nhã tịch sẽ nghe ra trên người hắn mùi lạ. Nhưng bị bị phỏng là sự thật, thuốc mỡ lại linh cũng sẽ không nhanh như vậy, không đồng nhất điểm cảm giác đều không có. giờ phút này đỗ nhã tịch như vậy ôm hắn, hắn ẩn ẩn làm đau. bất quá, hắn càng nhiều hưởng thụ năng ôm. thiếu gia, thiếu phu nhân, các ngươi tỉnh sao? ngoài cửa truyền đến lệ thẩm thanh âm. đỗ nhã tịch chợt hoàn hồn, lúc này mới phát hiện chính mình lại là hưng phấn đến gắt gao ôm lấy hắn, nháy mắt liền có chút thẹn thùng lên. nàng buông ra hắn, rồi tay thúc khởi màn, tỉnh, trước từ từ. Nói xong, nàng xuống giường đi bình phong sau thay đổi quần áo, lại hầu hạ diêu thần chi mặc quần áo rửa mặt trải đầu, hết thệ thỏa đáng lúc sau, nàng mới kéo ra cửa phòng, làm các nàng tiến vào. Thiếu gia, thiếu phu nhân. ân. diêu thần chi nâng bước đi ra ngoài, ta đi trong viện. Đỗ nhã tịch thì tại trước bàn trang điểm ngồi xuống, lệ thẩm lập tức thế nàng sơ phát, này cao cao búi khởi phụ nhân búi tóc, đỗ nhã tịch học vài lần đều không có học thành cũng liền vẫn luôn từ lệ thẩm thế nàng trải bước. Giờ phút này, nhìn trong gương màu da trắng nõn, mặt mày như hoa, một đôi linh mục hãy còn tựa một hoàng nước trong, mặt mày gian mở mở ảo ảo có một cổ thuần tịnh thanh khí nhân nhi, lệ thẩm nhịn không được khen, thiếu phu nhân, ngươi cũng thật mỹ. Ha ha, đỗ nhã tịch cười cười, mặt mày mang kiểu, khép áo, lệ thẩm, ngươi luôn là ái trêu gẹo nhân gia Thiếu phu nhân, lời này chung không ngừng ta một người nói, Phàm là gặp qua thiếu phu nhân người, không có một cái là không nói thiếu phu nhân lớn lên tốt. Lệ thẩm cười cầm lấy một chi mạ vàng lũ không đá quý bộ riêu cắm tới rồi nàng đuôi tóc thượng, ngó trái ngó phải, vừa lòng tần đầu. Đỗ nhã tịch duỗi tay chịu xuống dưới, từ trang sức hộp cầm kia chi điêu ngọc lan hoa hình châm ngọc thay đổi đi lên, cười tủm tỉm nhìn trong gương chính mình, nói, như vậy phương tiện rất nhiều, về sau không thể thiếu muốn lên núi đi xem xét dự viên. Lệ thẩm cũng đừng cho ta mang này đó đẹp lại chân quý bộ diêu, giản lược một chút liền hảo. Là, thiếu phu nhân. Lệ thẩm, về sau ở chính thức trường hợp thượng, ngươi vẫn là thẳng hô ta nhã tịch đi. Lệ thẩm lập tức xua tay, này nhưng không được. Vì cái gì không được? Thiếu phu nhân, diêu phủ gia đại nghiệp đại, vô quy củ không thành phạm vi, cũng không thể ở ngươi nơi này liền trước phá lệ, làm người có câu chuyện ở trên tay. Lệ giải thích vội vàng giải thích. Chuyển mắt nghi nghĩ nghĩ, Đỗ Nhã Tịch cũng liền không có lại miễn cưỡng nàng. "Thiếu phu nhân." Tiền trưởng quay tới. "Tiết Tô tới bẩm." Đỗ Nhã Tịch đứng lên, nhìn về phía Tiết Tô, "Người đâu?" "Ở phòng khách buổi thiếu gia ngồi." Thiếu gia làm Tiết Tô tới thỉnh thiếu phu nhân. Tiết Tô cười nói, tiền trưởng quay kéo tới 5 chiếc xe ngựa đồ vật. "Nga." Đỗ Nhã Tịch tới hứng thú, nâng bước liền đi ra ngoài. Nàng đảo mau chân đến xem. Tiền Hải sáng sớm tặng thứ gì tới. Bước vào phòng khách liền nhìn Diêu thần chi mỉm cười nghe Tiền Hải nói chuyện, thỉnh thoảng tần đầu, ở Tiền Hải bên cạnh gỗ lê vàng ghế bành thượng còn ngồi một cái thanh bố trưởng bảo tuổi trẻ nam tử, tóc của hắn lấy chút châm thúc hởi, sắc mặt như đào hạnh, con người linh động, tư thái thanh tao lịch sự, trên người một cổ thư hương vị. Hắn thấy nha hoàn vây quanh đỗ nhã tịch đi đến, liền mỉm cười đứng lên, chắp tay hành lễ, không kiêu ngạo không xiểm định nói. Mục thanh gặp qua tẩu phu nhân. Mục thanh. Hắn là ai? Xuất phát từ lễ phép, Đỗ nhã tịch cứ việc nghi hoặc vẫn là mỉm cười trở về hắn thi lễ. Mục huynh đệ, khách khí. Nàng ngước mắt chiều diêu thần chi nhìn lại, liền thấy hắn nét môi chiều nàng với tay. Nhã tịch, mục thanh là ta vỡ lòng phu tử nhi tử. Khi còn nhỏ, ta cùng hắn cũng từng ở chung quá một đoạn nhật tử. Nguyên lai là cái dạng này quan hệ. Đỗ nhã tịch đi qua đi. Ngồi xuống hắn bên cạnh gỗ đàn ghế thái sư. Diêu thần chi quay đầu, đối với nàng nói, ta nguyên tưởng thỉnh một phu tử đến Hoàn Sơn thôn tới giáo bọn nhỏ, nhưng một phu tử sớm chút năm liền một người vân du tứ hải đi, mục thanh vừa nghe, liền có hứng thú, đáp ứng rồi xuống dưới. Mục thanh tài trí huyên bác, tuyệt đối là bọn nhỏ đáng giá hủy thác phu tử. Nghe vậy, Đỗ nhã tịch liền cười gật đầu, ân, hảo, khoe mắt cầu liếc mắt một cái mục thanh. Thấy hắn mỉm cười ngồi ngay ngắn, nhất phái tự nhiên, cũng không có khiêm tốn sưng quá khen, cũng không có rảo rạt đắc ý phù hoa. Đỗ nhã tịch âm thầm gật gật đầu, đối mục thanh rất là vừa lòng. Đột nhiên mục thanh triều nàng nhìn lại đây, cũng không có bởi vì nàng đánh giá mà bực, mà là mỉm cười gật đầu. Tiên hải gặp qua thiếu phu nhân. Tiên trưởng quay đứng lên, chắp tay hành lễ. Đỗ nhã tịch xua xua tay, nói, hải thúc, ngươi là tế thế dược đường lao trường quầy. Ở ta cùng thần chi trong lòng, ngươi chính là thân thúc thúc giống nhau, cho nên, về sau ngầm, ngươi cũng đừng luôn là đối ta hành lễ. Tạ thiếu phu nhân. Đáy mắt xẹt qua thưởng thức, tiền hải cũng không giả cự. Lao phu nhân quả nhiên không có nhìn lầm người. Lúc ấy, nàng thượng dược đường tới bán dược, hắn liền cảm thấy cái này cô nương thực không bình thường, thật là không nghĩ tới, này thiên hạ liền không có bằng bình vô cớ duyên phận. Một phen chắc chờ sau nàng biến thành chính mình đương gia chủ mẫu. Hải thuốc trong núi một ít dược liệu nhưng đã thu xong. Đỗ Nhã tịch nhìn về phía Thiên Hải hỏi: Lão quân sơn thượng có rất nhiều chân quý dược liệu, trong đó lấy linh chi cầm đầu, sớm tại mua lão quân sơn sau, lão phu nhân liền thỉnh quan phủ phong sơn lại phái người đi thu thập trên núi chân quý dược liệu. Cũng là vì lão quân sơn liền ở diêu phủ biệt viện mặt sau, hái thuốc xuống núi cũng là một kiện có thể làm được cực kỳ ẩn nấp sự. Bên không có bao lớn quan hệ, nhưng linh chi lại là không thể ngoại truyện. Lao quân sơn mà quảng lâm thâm, trước mắt bọn họ kế hoạch kiến dược viên chỉ là lương trừng núi dưới, mặt trên địa phương, còn lại là muốn dùng làm bí mật loại chút chân quý thảo dược, không nghĩ đi phá hư trước mắt thảo dược sinh trưởng hoàn cảnh. Có thể nói, lương trừng núi trở lên, đó chính là nguyên sinh thái dược viên, cũng không sẽ rong trống khua chiêng loại thảo dược. Nói lên việc này, tiền hải liền cười không thỏa thuận miệng. Vội vàng gật đầu nói, đã ấn thiếu phu nhân phân phó, thu thập xong rồi. Ân. Đỗ nhã tịch nhìn về phía Diêu thần chi, khinh vấn, thần chi, chúng ta trước hết mời khách nhân dùng đồ ăn sáng, đợi lát nữa cùng đi hoàn sơn thôn đi. Ngày hôm qua cùng đại gia ước hảo thời gian, chúng ta làm chủ nhân cũng không thể lầm khi. Hảo. Diêu thần chi đứng lên, đối với một thanh cùng tiền hải làm cái tình thế, một thanh huynh đệ, hải thúc cùng nhau dùng đồ ăn sáng đi. đúng vậy. Đỗ Nhã tịch đơ hắn ngồi xuống, thấy hắn thỉnh thoảng nhìn phía chính mình, trong lòng lại nhịn không được thế hắn cao hứng. cuối cùng là có tiến triển, hy vọng hắn thực mau liền có thể khôi phục. Diêu Thần Chi còn lại là suy nghĩ, mặc kệ có phải hay không xem đến rất mơ hồ, phảng phất chính là xương mủ dày đặt chỗ sâu trong một bóng người, nhưng biết cái kia bóng dáng chính là nàng, hắn vẫn là vui mừng không thôi. Hy vọng không phải phụ dung sớm nở tối tàn mới hảo. Dung quá đồ ăn sáng, đoàn người liền ra biệt viện đại môn, chỉ thấy cổng lớn chỉnh chỉnh tề tề lưu trữ bảy chiếc xe ngựa, trong đó có năm chiếc là tiền hải làm người kéo tới, kỳ thật cũng không thể xem như tiền hải kéo tới, chuẩn xác mà nói là một thanh tử tô thành kéo tới. Nơi này là một thanh toàn bộ gia sản, chỉ là thư tịch liền một con ngựa xe, tân giấy và bút mực lại là một con ngựa. Cái gì chuyên dụng tiểu án đài còn có một ít giải rác đồ vật lại trang tam xe ngựa, tóm lại, trong xe ngựa tất cả đều là tư thuộc đồ dùng. Nghe đến mấy cái này sau, Đỗ nhã tịch không cấm lại chiều một thanh nhìn lại, đối hắn lại nhiều vài phần hảo cảm. Cái này trong thôn bọn nhỏ thật có phúc. Thiếu phu nhân, Lão Hà đã đi tới, sắc mặt ngưng trọng. Đỗ nhã tịch nao nao, thấy hắn chiều chính mình làm cái thủ thế, liền đối với một bên hồ tuy cùng hồ trượng phân phó các người trước đỡ thiếu gia lên xe ngựa, ta quên mất một thứ, ta lấy lập tức liền trở về, làm bán hạ đi lấy đi. Diêu Thần Chi liền nói. Đỗ Nhã tịch cười nhìn hắn, lắc đầu, kia đồ vật là ta chính mình thu, người khác sợ là tìm không ra. ngươi trước lên xe ngựa chờ ta, ta đi đi lập tức liền tới. Hảo đi, Người tiểu tâm một chút. Ta biết. hai người một đi một về đánh ách ngữ, người bên cạnh một đám đều không có nghe minh bạch ở chính mình trong nhà, chỉ là hồi sân lấy điểm đồ vợ, dùng đến tiểu tâm một chút sao. Đỗ nhã thì biết, hắn nói cẩn thận một chút là cái gì, vì thế, trên mặt tươi cười liền càng động. Nàng xoay người vào đại môn, khiển theo đuôi mà đến bán hạ, đi tới đã đứng ở trong viện vườn hoa bên chờ nàng lao hà trước mặt, còn chưa mở miệng, liền nghe được lao hà thật dài thở dài một hơi, vội hỏi, thiếu phu nhân, ngươi có thể mang tin cấp quái ý ý sao? Mang tin cấp quái ý ý để... à? Việc này đảo chỉ có nàng cùng Đỗ Thụy Triệu có thể làm đến. Nàng nhìn hắn thần sắc, không khỏi thấp giọng hỏi nói, như thế nào? Thần chi thân thể có cái gì vấn đề sao? Lão Hà lắc đầu, từ trong lòng ngực móc ra vừa mới được đến ố vàng thư tịch giao cho Đỗ Nhã tịch trong tay. Thiếu gia không có việc gì, ta chỉ là tưởng cùng quái ủy cùng nhau nghiên cứu một chút thiếu gia trong cơ thể độc. Đỗ Nhã tịch nhíu nhíu mày, cảm thấy hắn nhất định đối chính mình che giấu cái gì, liền hỏi. Ra chuyện gì? Lao Hà, ngươi nếu là có điều giấu giếm, ta đây cũng không có cách nào mang tin cho ta sư phụ. Thật sự không có việc gì. Lao Hà biểu tình có chút chua sót, trầm ngâm trong chốc lát, nói, thiếu gia trong cơ thể độc tối hôm qua lại tái phát, ta lo lắng, cho nên muốn thỉnh giáo một chút qua ý hề. Tối hôm qua lại tái phát, nhưng ta như thế nào một chút cũng không biết. Đồ nhà tịch nghe không khỏi hái hùng khiếp vía lên, hắn cho các người gạt ta. Nói, nàng chiều cổng lớn nhìn liếc mắt một cái, cái này đống đốc, việc này như thế nào có thể gạt ta đâu. Đỗ nhã tịch lại cấp lại bất đắc dĩ. Lao Hà thấy nàng như vậy khẩn trương riêu thân chi, trong lòng chấn an một ít, thiếu phu nhân đừng nóng giận. Thiếu gia cũng là sợ ngươi lo lắng, cho nên mới làm chúng ta gạt ngươi. Nếu thiếu phu nhân đã biết, có thể hay không đừng làm thiếu gia biết ngươi đã biết. Đỗ nhã tịch gật gật đầu, mày càng nhăn càng chặt. Việc này chính là tìm được rồi quái ý gì cũng không có cách nào. Nàng y thuật còn hành, nhưng độc thuật lại là mới và môn, liền Lão Hà đều không biết diêu thần bên trong chính là cái gì đâu. Chính mình lại như thế nào sẽ biết đâu. Lão Hà, ta sẽ thử mang tin cho ta sư phụ, nhưng là nàng Lão Nhân gia hành tung bất định, không nhất định có thể thông chi đến nàng. Chúng ta vẫn là muốn chính mình nghĩ cách mới được. Buổi tối chúng ta sẽ ở tại Hoàn Sơn thôn, ban đêm. Ngươi đến bên dòng suối nhỏ chờ ta, ngươi lại hảo hảo cùng ta nói nói tình huống của hắn. Là thiếu phu nhân, lão hà chính là vì không cho Diêu Thần Chi lo lắng, hai người liền một trước một sau ra biệt viện đại môn, cất lên xe ngựa. Hoàn Sơn thôn, thôn từ đường trước, Đường Đỗ Nhã tịch cùng Diêu Thần Chi chạy nhanh khi, nơi đó sớm đã dòng người chen chúc xô đẩy, náo nhiệt nói chuyện với nhau. Thấy bọn họ xe ngựa đã đến, một đám đều cười sung tới trong đó lấy lưu quế hương nhất nhật tình. Này nàng phụ nhân đều tự giác đi theo nàng phía sau, mà nàng tựa hồ cũng thực hưởng thụ loại cảm giác này, cười đến liền trên mặt tế nếp gấp đều ra tới. Thiếu gia thiếu phu nhân. Đỗ nhã tịch cười quét nàng phía sau người, trong lòng liền có chút minh bạch lại đây. Cổ Văn Thanh là dược viên chủ sự, nàng cái này chủ sự tức phụ, tự nhiên liền thành này trong thôn phụ nhân đầu đầu. Đại gia nếu muốn mưu một phần hảo sai sự, kia định vợ nàng là nhất định không thiếu được. Đỗ nhã tịch nhất không mừng nàng người cáo mượn ngoài hùm, liền chỉ là hướng nàng nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu, đỡ diêu thần chi liền lướt qua nàng, hướng về phía cổ văn thanh hồ, thôn trưởng, làm người giúp đỡ đem xe ngựa đồ vật dỡ xuống đến đây đi. Nói, nàng nhỏ dài tay ngọc liền chỉ hướng thôn từ đường biên phòng chống tử, hỏi, phu tử ta mời tới, phòng ở những cái đó đều quét tước ra tới sao. Cổ văn thanh vội vàng gật đầu. Ánh mắt lướt qua nàng nhìn lại, nhìn thấy màu xanh lá trường bảo mục thanh khi, hắn không khỏi trước mắt sáng ngời, cười tủm tìm hỏi, thiếu phu nhân, nói vậy vị này chính là phu tử đi. Mục thanh tiến lên, chiều cổ văn thanh chấp tay, nói, cổ thôn trưởng, ta kêu Mục thanh, về sau trong thôn hải tử việc học liền giao cho ta đi. Chúng thôn dân vừa nghe, sôi nổi nghị luận lên. Vốn tưởng rằng chỉ là nói nói mà thôi, sáng sớm liền lên quét tức phòng ở. Còn có một ít người không vui Hiện tại nhìn Đỗ nhã tịch liền phu tử Đều mang theo trở về Bọn họ lúc này mới chân chính tin tưởng Mọi người không hẹn mà cùng đánh giá nổi lên một thanh Thấy hắn hào hoa phong nhã Một thân thư hương vị Đều là vừa lòng gật đầu Bên kia Đỗ thủy triệu nắm Đỗ nhã Lan lánh một đám hải tử chạy tới Nhị tỷ nhị tỷ phu Phu tử đâu Đỗ nhã tịch rũ mắt nhìn trước mặt một trương trương hương phấn khuôn mặt nhỏ Từng đôi chứa đầy hy vọng mặt Lần đầu tiên, may mắn chính mình làm hạ quyết định này. Nàng rôi tay chỉ vào một thanh, hướng bọn nhỏ giới thiệu, các ngươi về sau phải hảo hảo nghe một phu tử nói, một phu tử học thức thâm, các ngươi cần phải hảo hảo học, biết không? Biết. Bọn nhỏ cùng kêu lên đáp, vang dội thanh âm, từ sơn bên kia truyền trở về, nghe vào các đại nhân lô thay, một đám đều cười không thỏa thuận miệng nhìn chính mình hài tử. Vui mừng gật đầu, đỗ nhã tịch cười dẫn đường bọn họ, Vậy các ngươi còn không nhanh lên cùng phu tử chào hỏi. Bọn nhỏ lập tức rời mắt đồng thời nhìn về phía mục thanh, chỉ nghe thấy Đỗ thủy triệu cùng Đỗ nhã lan dẫn đầu hô câu, phu tử hảo. Sau đó bọn nhỏ liền phía sau tiếp trước đi theo theo. mục thanh gật đầu, cười nhìn đám hải tử này, bọn học sinh hảo. Phu tử hảo. Bọn nhỏ lại trở về hắn một câu. Nhìn hưng phấn bọn nhỏ, các đại nhân cũng hỉ không thắng hỉ, trong mắt tản mát ra lộng lây hy vọng ánh sáng. Đỗ Nhã Tịch nhìn, duỗi tay nắm chặt Diêu Thần Chi tay, bám vào hắn bên hai, nhẹ giọng nói, "Thần Chi, cảm ơn ngươi. Đây là ta nên làm." Diêu Thần Chi quay đầu nhìn về phía nàng, khóe môi hơi hơi mỉm cười. Đỗ thị vợ chồng đã đi tới, liếc mắt một cái bọn họ nắm chặt tay, hai người nhìn nhau, vui mừng cười. Chư nhục lương tức phụ Phạm thị mang theo mấy cái phụ nhân đã đi tới, cười tủm tỉm nhìn Đỗ Nhã Tịch, nói, "Nhã Tịch à. Bên kia chúng ta bày cái bàn cùng ghế dựa, qua đi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Hôm nay tới kiểm tra thân thể đại phu đâu. Chúng ta cũng chuẩn bị nước trà. Đỗ nhã tịch ngước mắt nhìn qua đi, nàng bên cạnh phụ nhân buồn đánh giá nàng ánh mắt chợt rút về, biểu tình có chút co rúm, ngượng ngùng, cười phù hợp, đúng vậy. Chúng ta sáng sớm liền chuẩn bị bàn ghế cùng nước trà, trong thôn nhiều người như vậy, không chừng muốn kiểm tra tới khi nào nếu không ta đi về trước chuẩn bị một buổi trưa cơm, Thai Thị liền cười tiếp nhận lời nói, cũng không thể phiền toái các vị đại tẩu tử ở nhà của chúng ta ăn liền hảo, không phiền toái, không phiền toái, như thế nào sẽ phiền toái đâu? Phạm Thị cười xua tay, những người khác cũng liên tục nói sẽ không phiền toái, đây là hạt là, Diêu gia cùng Đỗ gia giúp chúng ta nhiều như vậy, chúng ta liền làm bữa cơm mà thôi, phiền toái không được. Lưu Quế Hương đã đi tới. Liếc Phạm Thị các nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó cười đối Đỗ Nha Tịch, nói: "Thiếu phu nhân, nhà ta liền ở bên này thượng, nếu không giữ chưa liền đi ta kia ăn đi. Ta đây liền đi về trước chuẩn bị." Nói xong, Đỗ Nha Tịch liền thấy Phạm Thị đám người nhíu nhíu mày, thực hiển nhiên không thích lưu quế hương này định hốt bộ dáng. "Cổ tẩu tử, ngươi sáng nay ở nhà cắt hai cân thịt heo, nửa cái đầu heo cốt, đủ ăn sao?" Phạm Thị dùng nàng kia to mọng mông nhẹ đụng phải một chút Lưu Quế Hương, nhỏ sinh Lưu Quế Hương thiếu chút nữa không bị nàng nhất chiêu thần long hất đuôi cấp quăng ra tới. Lưu Quế Hương không cấm mặt đỏ nhĩ tao lên, nàng cũng chỉ bất quá là nói nói trường hợp lời nói, bởi vì nàng biết đồ nhã tịch sẽ không đáp ứng. Giống như vậy động động miệng là có thể lấy lòng sự tình, nàng vì sao ngây ngốc không làm. Nàng cắn răng trừng mắt nhìn Phạm Thị liếc mắt một cái, nói, đi nhà ai cũng không đi nhà ngươi. Mãn nhà ở heo tao vị. Phạm thị không giận phản cười, nhún nhún vai nói, heo tao vị tổng so mông ngựa vị cường. Nói xong, Tráng lưu quế hương liếc mắt một cái, lại cười tủm tỉm nhìn Đỗ nhã tịch. Đỗ nhã tịch không cấm cảm thấy buồn cười, này xem như cái gì. Đây là phải vì một bữa cơm mà đánh lộn sao. Thật đúng là sợ các nàng chọc nóng nẻ liền gái đầu véo đánh lên tới, Đỗ nhã tịch vội vàng cười xua tay, nói, các vị thím, đại nương. Việc này liền nghe ta nương, cũng không thể tiêu phí các gia đồ ăn. Nói nữa, nhà của chúng ta cũng không giúp đỡ đại gia gấp cái gì, về sau còn có không thể thiếu muốn phiền toái đại gia địa phương. Mọi người vừa thấy, trên mặt đều là lộ ra vui mừng. Nghĩ thầm, xem ra này dược viên bắt đầu làm việc sự tình liền 8-9 phần 10. Lưu Quế Hương sắc mặt lại là khó coi lên, nàng nếu ứng chính mình, kia mới là cho chính mình mặt dài. Hiện tại xem như như thế nào. Hai bên không đắc tội sao. Phạm thị đám người đầu cho nàng một cái khinh bị cười. Lưu Quế Hương tức khắc không được tự nhiên lên. Liền cười chỉ chỉ thôn từ đường bên cạnh phòng ở. Nói, ta đi xem một phu tử có hay không thiếu cái gì. Hảo kịp thời cho hắn bổ thượng. Vất vả cổ thẩm. Đỗ nhã tịch cười nói. Lưu Quế Hương lập tức liền nở nụ cười. Xua xua tay. Nói, không vất vả. Thay thị thấy Lưu Quế Hương đi xa liên đối phạm thị đám người nói các vị đại muội tử đại tẩu tử bên kia đã bắt đầu kiểm tra thân thể ta nghe nói mỗi người đều lấy một cái bảng số chúng hao kiểm tra nếu không các ngươi cũng chạy nhanh đi lấy một cái hảo đừng xếp hạng mặt sau lầm chính mình thời gian còn có việc này phạm thị mấy người hai mặt nhìn nhau thấy độ nhã tịch gật đầu khẳng định lập tức nhanh chân liền chạy đi chúng ta chạy nhanh đừng hỏng việc thai thị nhìn các nàng bóng dáng Quay đầu cùng đỗ phụ nhìn nhò cười. Hai người ăn ý lắc đầu, trong mắt ý cười càng đậm. Đỗ nhã tịch thấy bên kia có 5 cái đại phu đã ngồi xuống, liền muốn đi ngồi trận thuận tiện hỗ trợ, nàng ngẩng đầu nhìn về phía một bên Diêu thần chi, nói, thần chi, đợi lát nữa người nhiều, làm cha trước bồi ngươi về nhà đi. Nàng lo lắng thân thể hắn, đặc biệt là nghe được lão hà nói hắn đêm qua lại độc phát rồi. Diêu thần chi lắc đầu. Đỗ nhã tịch lại nói. Ngươi về nhà nghỉ ngơi, ta sẽ an tâm một chút. Nói, nàng kéo hắn một chút, hắn lập tức phối hợp biến hạ eo, bằng dai góc độ nghe nàng nói chuyện. Cha ta chân thương còn chưa khỏi hẳn, ngươi nếu là phải đi về, hắn là nhất định sẽ bồi trở về. Quả nhiên, nghe nàng như vậy vừa nói, Diêu Thần Chi liền không hề phản đối, chỉ là chỉ với hai người mới nghe thấy thanh âm, nói, vậy ngươi cũng muốn chú ý điểm. Ân, ta biết. Nghe được nàng đáp ứng. Diêu Thần Chi không cấm nhõn miệng cười, buông ra tay nàng, chiều Đỗ phụ hành lễ, nói: "Cha, có không bồi Thần Chi về trước ra. Thần Chi có chút gấp không chờ nổi tưởng sờ sờ cha hôm qua thay ta khất tự. Nghe vậy, Đỗ phụ vui vẻ cười, liên tục gật đầu. "Hào hào hảo. Cha lập tức liền bồi ngươi trở về." Nói, hắn nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch, nhẹ giọng dặn dò: "Nhã Tịch, cha tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể làm tốt." Lời nói hai tầng ý tứ, Đỗ nhã tịch nghe được rõ ràng. Nàng nghiêm túc gật gật đầu. Đỗ phụ gật gật đầu, nhìn về phía Thái thị, nói, Ngọc Phượng, người trước tiên ở nơi này giúp giúp hài tử, vãn chút thời điểm liền trở về thần chi nấu cơm. Nói xong, hắn liền nắm riêu thần phía trên xe ngựa. Thái thị rắc quá Đỗ nhã tịch tay, vui mừng vỗ vỗ, rất có vinh nào nói, nhã tịch, việc này làm tốt lắm. Hai mẹ con nhìn nhỏ cười. Đỗ Nhã tịch nhìn về phía bị một đám hải tử bao quanh vây quanh Mục Thanh, đối với Thái Thị nói: Nương, ta đi hỗ trợ, ngươi đi giúp ta nhìn xem một phu tử nơi đó còn cần cái gì. Hảo. Thái Thị xoay người liền triệu Mục Thanh đi đến. May mắn trong thôn chỉ có mấy trăm người, còn có cổ đại thân thể kiểm tra cũng không phức tạp. Ở Mục Thanh gia nhập sau, thôn dân thân thể kiểm tra rốt cuộc ở mặt trời lặn phía trước hoàn thành. Cái này Mục Thanh thật đúng là thâm tàng bất lộ, nói chuyện với nhau lúc sau, Đồ Nhã Tịch mới biết hắn khi còn nhỏ liền ở tại Diêu gia, từ nhỏ liền cùng Diêu Thần Chi, từ gia huynh muội lớn lên. Có lẽ là bởi vì trưởng thành ở Diêu gia như vậy dược hương thế gia, hắn trước mắt nhu nhị nhiệm dưới, cũng cùng Diêu Thần Chi nhất khởi cùng lao hà học tập y y thuật. Bất quá, hắn đối y y thuật cũng không phải như vậy như thẩm, cho nên hắn cuối cùng vẫn là con kế nghiệp cha. Thuở từ đường trước, Kiểm tra xong thôn dân vẫn luôn không muốn rời đi, đô nhã tịch trong lòng biết này kết quả nếu là không hiện tại tuyên bố, phòng chừng bọn họ đêm nay đều ngủ không được. Nàng chỉ vào trước mặt thật dày một chồng giấy, nhìn về phía ánh mắt nhất thiết trung bí mật mang theo thấp phỏ mọi người, nói, các vị hương thân, ta biết đại gia vội vã muốn biết kết quả, kế tiếp ta điểm đến tên người, ở điểm đến tên của ngươi khi, ngươi liền kêu một tiếng đến, một phu tử sẽ ghi nhớ tên của ngươi ghi nhớ tên làm cái gì dùng. Người quận chung có người gấp không chờ nổi hỏi. Những người khác vừa nghe, lập tức phù hợp, đúng vậy, đúng vậy. Đại gia lẳng lặng, nghe thiếu phu nhân đem nói cho hết lời. Tiên trưởng quay chiều mọi người làm an tĩnh thủ thế. Đám người quả nhiên liền tĩnh xuống dưới, mọi người đồng thời nhìn về phía đỗ nhã tịch. đỗ nhã tịch nhìn đại gia liếc mắt một cái, nói, ghi nhớ tên, chính là nhóm đầu tiên đến chúng ta dược viên bắt đầu làm việc người. Mọi người vừa nghe, lập tức nổ tung. Nếu là không có niệm đến tên đâu. Không có niệm đến tên liền không cần sao. Trong đám người không khí khẩn trương lên, đoàn người tâm càng là bất ổn lên. Này nếu là được bệnh gì nhưng làm sao bây giờ. Đỗ nhã tịch như mặt, vẻ mặt túc mục nói. Mặt sau người, có thể ở nhóm thứ hai, cũng có thể ở nhóm thứ ba. Có ý tứ gì? Lời này rốt cuộc có ý tứ gì a Về thiết thân lích lợi. Những người này đều không cấm nóng nảy lên. Đỗ nhã tịch nhìn thoáng qua cổ văn thanh, cổ văn thanh hiểu ý, lập tức đi đến đám người trước, chấn an mọi người cảm xúc, nói, đại gia trước không nên gấp gáp, trước hết nghe nghe kết quả. Mọi người liền miễn cưỡng tĩnh xuống dưới. Đỗ nhã tịch dứt khoát đem danh sách cho cổ văn thanh, tổng không thể làm hắn cái này, chủ sự cái gì cũng không làm đi. Sau nửa canh giờ, thôn từ đường cũng chỉ dư lại mười mấy người. Những người khác đều hoàn thiên hỉ địa về nhà chờ đợi thêm ngày mai bắt đầu làm việc hiệp nghị. Cổ Văn Thanh nhìn sắc mặt tái nhợt đứng mười mấy người, nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào, hắn xoa xoa đôi tay nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch, nhẹ giọng hỏi: "Thiếu phu nhân, này." Đỗ Nhã Tịch từ ký lục bọn họ tình huống thân thể giấy tuyên thành thượng ngẩng đầu, đột nhiên phụt một tiếng cười, mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nàng đây là có ý tứ gì chỉ thấy nàng cầm giấy đi tới bọn họ trước mặt, cười cười, nói: các vị đều không nên gấp gáp, cũng không phải khuyết điểm lớn, chỉ cần ấn phương thuốc sắc thuốc uống, thực mau liền có thể khang phục. người này a, có bệnh gì đều không quan trọng, chính là không thể chính mình dọa chính mình. này bệnh cũng là kỳ quái, ngươi càng là sợ nó, nó liền càng là cường thế. nếu là ngươi so nó cường thế, nó liền biến hùng. thật sự, đương nhiên là thật sự. Đỗ Nhã tịch gật gật đầu. Nhìn về phía mấy cái tuổi già lão đầu nhi, nói, các vị thúc công ông bác, các ngươi tuổi tác không nhỏ, dược viên lại là một ít thể lực sống. Tuy rằng các ngươi thân thể đều ngạnh lãng, nhưng là, nhã tịch cũng không thể thỉnh các ngươi đến dược viên bắt đầu làm việc. Mấy cái lão nhân kinh hỉ nhìn nàng, hỏi, ngươi là nói chúng ta này đem lão xương cốt không có vấn đề. Không có. Đỗ nhã tịch cười cười, đột nhiên cảm thấy chính mình không nên lưu lại bọn họ. Bọn họ thân thể không có việc gì cũng thiếu chút nữa bị chính mình cấp sợ hãi. Mấy người cười sau, trên mặt lại nổi lên ưu sắc, nếu chúng ta thân thể không thành vấn đề, ngươi vẫn là dùng chúng ta đi. Chúng ta cái gì đều có thể làm. Cổ văn thanh đi đến đỗ nhã tịch bên người, nhẹ giọng nói vài câu, đỗ nhã tịch liền mặt lộ vẻ khó xử, khó xử nhìn này mấy cái lao đầu nhi. đỗ nhã tịch liễm mục trầm ngâm nhất thời cũng tưởng không tốt biện pháp giải quyết. Này đó lão nhân sinh hoạt tuy rằng khó khăn, nhưng là dược viên nói cái gì cũng là không thể nhận lấy bọn họ. Đột nhiên, một Thanh đứng ở trước bàn, hướng về phía Đỗ Nhã Tịch hô, "Tẩu tử, ngươi lại đây một chút." Đỗ Nhã Tịch đi qua, hai người lẩm nhẩm lẩm nhầm nói một lát, một bên tiền trưởng quẩy liên tiếp gật đầu. Thật lâu sau, Đỗ Nhã Tịch lại đi đến những người đó trước mặt, nhìn bọn họ nói, "Ta có thể giúp ngươi an trí cái kiếm ăn việc, nhưng nhất định không phải thượng dược viên." Như vậy đi, kỹ cẳng tỉ mỉ ta trước cùng thôn trưởng thương lượng, ngày mai lại đem kết quả nói cho đại gia. Dê mấy cái lao nhân lập tức liền cười. Lao đầu nhi cũng đi rồi, Đỗ nhã tịch liền khuyên giải an ủi dư lại vài người, đại gia thân thể thật đều không phải cái gì đại sự, ngày mai liền đi tế thế dược đường thối tiền lẻ trưởng quay bốc thuốc ăn, quá đoạn thời gian, cũng liền khỏi hẳn. Chờ các ngươi hảo, ta tùy thời đều có thể cùng đại gia thêm bắt đầu làm việc hiệp nghị. Thật không phải đại sự. Có người không tin. Đồ nhã tịch cười gật đầu, khẳng định nói, thật sự, ta khẳng định. Mọi người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật gật đầu, nói, có ngươi lời này, chúng ta cũng liền an tâm rồi. Cổ văn thanh chiều bọn họ vây vây tay, nói, đều về đi. Không chuyện gì đừng tự mình dọa tự mình. Này miễn phí thế ngươi khám hảo thân mình sau, lại thỉnh các ngươi bắt đầu làm việc, các ngươi còn có cái gì hảo lo lắng đều đừng nóng nổi a chúng ta nhưng đều là đại lao gia đều không thể hùng ha ha mọi người vừa nghe liền cười đối với Đỗ Nhã Tịch cảm tạ lại tạ lúc này mới ở màn đêm hạ rời đi trong núi gió lớn gió thu thổi đến quần áo bay phất phới Đỗ Nhã Tịch ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Văn Thanh nói thôn trưởng ngươi cũng vất vả một ngày buổi tối liền đi nhà ta bồi cha ta uống vài chén đi một phu tử cũng là lần đầu gặp mặt Đại gia vừa lúc làm quen một chút. Cổ Văn Thanh sảng khoái gật đầu, "Hảo, các ngươi về trước, ta làm người đem nơi này thu thập liền đi." "Hảo." Xoay người, Đỗ Nhã Tịch mày liền nhíu lại, tay kính bất giác biến đại, trong tay kia diệp giấy nháy mắt đã bị nàng nhét đến nhíu nhíu. "Nàng sai rồi." "Nàng quên mất chính mình học chính là y y thuật, mà không phải học công thương quản lý." "Vừa mới những người đó, có bệnh tình trọng, có bệnh tình nhẹ." Muốn trị liệu chu kỳ cũng có dài có ngắn, thời gian dài, căn bản sẽ có người phát hiện không thích hợp. Nếu có người bệnh đã phát, nàng lại nên như thế nào đi viên hôm nay cái này thiện ý nói dối. Trong bóng đêm, đỗ nhã tịch chẳng trọc, thật lâu vô pháp đi vào giấc ngủ. Một bên, lấy tay vì gối sừng ngủ diêu thần chi như mày, suy nghĩ một hồi, vẫn là quyết định hỏi một chút nàng rốt cuộc là gặp được cái gì về khó. Rồi tay vô vô nàng bả vai. Đỗ nhã tịch lập tức xoay người, kinh ngạc chung mang theo xin lỗi nói, thực xin lỗi. Ta xảo đến ngươi ngủ. Nàng chỉ lo trong lòng phiền não, hắn vẫn luôn không ra tiếng, nàng còn tưởng rằng hắn ngủ rồi đâu. Trọng điểm không phải cái này. Trọng điểm. Phần 32. Diêu thần chi dứt khoát ngồi dậy, ngữ khí thực nghiêm túc hỏi, ngươi là như thế nào? Phát sinh sự tình gì? Không có việc gì. Ta có thể xử lý. Thấy hắn như thế để ý tâm tình của mình, Đỗ Nhã Tịch trong lòng phiền não nháy mắt liền ít đi không ít. Nhã Tịch, yêu cầu ta nói cho ngươi hiệp nghị để mấy điều sao? Trong bóng đêm, Diêu Thần Chi trong giọng nói mang theo ôn mực, nhưng nghe vào Đỗ Nhã Tịch trong hai, lại lạnh như vậy ấm áp, như vậy chi kỷ. Khoe miệng không khỏi tràn ra ý cười, Đỗ Nhã Tịch cũng học hắn ngồi dậy, duỗi tay vô vô bờ vai của hắn, cười nói, "Ha ha. Chúng ta là Minh Hiếu, là huynh đệ." Việc này ta liền theo như ngươi nói, nhìn xem huynh đài có hay không tốt biện pháp. Học chính mình lấy hiệp nghị tới áp người. Nàng chính là chi phương diện tổ sư gia. Đợi lát nữa nàng liền lại dùng cái này tới áp áp hắn, xem hắn về sau còn dám không dám đối chính mình giấu dếm bệnh tình. Ti! Tì. Thinh linh bị nàng một phách, diêu thần chi nhất cái không nhịn xuống liền hít hà một hơi. Làm sao vậy? Đỗ nhã tịch lập tức rút về tay, khẩn trương nhìn hắn. Không có việc gì. Trong mắt xẹt qua nghi quang, đỗ nhã tịch sốc lên tràn, không nói hai lời liền phải xuống giường đi đốt đèn. Diêu thần chi bắt được cổ tay của nàng, lắc đầu, không có việc gì. Đừng đi xuống đốt đèn, nếu là quấy yêu cha mẹ, không tốt. Hắn càng là trở ngại nàng, đỗ nhã tịch liền càng là hoài nghi. Nhẹ nhàng tránh ra hắn tay, ở hắn lại ở trảo lại đây khi, nàng nhàn nhạt nói, ngươi không cho ta đốt đèn. Ta biết là bởi vì ngươi không nghĩ làm ta nhìn đến, chính là nếu đêm nay ngươi không cho ta xem, ta liền vẫn luôn ngồi vào hướng đông, chờ trời đã sáng, ta chính là không đốt đèn cũng có thể nhìn đến. Diêu Thần Chi rũ xuống tay, trầm mặc hứa nàng đi đốt đèn. Chỉ chốc lát sau, Đỗ Nhã tịch liền thắp đèn lại đây. Nàng lược khai thêu hoa màn lưới, rồi tay liền qua đi nhẹ nhàng kéo ra hắn sam, nhìn màu đỏ sậm da thịt, rõ ràng bị phỏng. Nghĩ đến Lao Hà nói hắn tối hôm qua độc phát sau chính là ngâm mình ở năng người dược thùng giải độc, Nàng nước mắt liền không khỏi hạ xuống. Cái này đống ốc, rõ ràng liền rất đau lại còn muốn ở nàng trước mặt làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Hắn chẳng lẽ không biết, hắn có thể lừa gạt được lần đầu tiên, không thể gạt được hồi thứ hai đệ tam hồi sao? Không có việc gì. Ta thói quen. Diêu thần chi nghe nàng vẫn luôn không hẹ răng, trong lòng có chút nóng nảy. Liền lại ra vẻ nhẹ nhàng nói. Một câu ta thói quen, làm đố nhã tịch nước mắt rất đến càng hùng Từ hắn ba tuổi bắt đầu, mỗi lần đọc phát nhật tử, hắn chính là như vậy lại đây sao? Thật lâu nghe không được nàng đáp lại, diêu thần chi có chút hoảng loạn lên, nỗ lực mở to hai mắt chiều nàng nhìn lại, lại vẫn là mơ hồ thân ảnh. Giờ khắc này, hắn nghĩ nhiều có trong nháy mắt trong trẻo, chỉ cần làm hắn dành mạch liếc nhìn nàng một cái, sau đó, đem nàng khắc tiến chính mình trong đầu. Hắn không tiếng động cười khổ một tiếng, cười chính mình lòng tham không đấy. Đỗ nhã tịch lung tung lao đi nước mắt, nhìn hắn, dùng không dung chi không cường ngạnh ngữ khí, nói, ta muốn ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Hảo! Ngươi nói. Diêu thần chi lập tức đáp. Đỗ nhã tịch có chút ngoài ý muốn nhìn hắn, ngươi đều không hỏi trước hỏi là chuyện gì sao. Diêu thần chi lắc đầu, vô luận chuyện gì, ta đều đáp ứng ngươi. Kiên định nói như lạc bản châu Ngọc Thanh Thúy từng viên rơi xuống nàng trong lòng, gõ ra nhu nhu âm phủ, làm người không khỏi say mê. Trong lúc nhất thời, hai người đều trầm mặc xuống dưới, trong phòng im ắng, không khí có khi ái mội lên. Đang, không biết thứ gì từ bên ngoài đánh tiến vào, đồ nhã tịch lập tức liễm thần ngưng mắt nhìn lại, đương nàng nhìn đến bướng vàng cắm ở trên bàn phi tiêu khi, không khỏi sắc mặt biến đổi lớn, đứng dậy đi qua đi dùng khăn tay bao phi tiêu đầu, lại đem nó rút xuống dưới. Nhã tịch, phát hiện thứ gì? Đỗ nhã tịch triển khai phi tiêu hạ tờ giấy, nhanh chóng quét nhìn thoáng qua, quay đầu nhìn Diêu thần chi, nói, không có việc gì. Có thể là trên nóc nhà rớt một viên hòn đá nhỏ tử xuống dưới. Nga! Diêu thần chi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đỗ nhã tịch đem phi tiêu cùng tờ giấy liền dùng khăn tay bao lên, phóng tới bản trang điểm trang sức hộp ám cách. Nàng đi đến phía trước cửa sổ. Đẩy ra cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, sau đó, quăng cửa sổ phản hồi trên giường. Hai người sóng vai ngồi, Diêu Thần Chi liền hỏi, Nhã Tịch, ngươi nói còn không có nói xong đâu. Chuyện gì? Tư nhìn cái kia tờ giấy, Đỗ Nhã Tịch liền bắt đầu thất thần. Diêu Thần Chi như như mày, không cấm hoài nghi vừa mới phát ra âm thanh đồ vật, cũng không chỉ là một viên cục đá tử. Thực rõ ràng đánh khi đó bắt đầu, Nhã Tịch thật giống như có điểm không thích hợp. Vừa mới không phải cục đá tử đi, là cục đá tử A. Đỗ nhã tịch lập tức liền khẳng định, thấy hắn mặt lộ vẻ nghi hoặc, liền tách ra đề tài, ta hy vọng ngươi đáp ứng chuyện của ta chính là về sau không thể lại hướng ta giấu giếm trạng hướng thân thể của ngươi. Hảo! Ơn, vậy ngủ đi. Đỗ nhã lan kéo ra chăn, chui đi vào, đáy mắt có vứt đi không được nghi hoặc. Diêu thần chi vội vàng cũng nằm đi xuống, nghiêng người nhìn nàng, nói, nhã tịch. Ngươi còn không thể ngủ, ngươi còn không có nói cho ngươi, ngươi vừa mới lăn qua lộn lại ngủ không được là bởi vì chuyện gì? Đỗ Nhã tịch thấy hắn không hỏi thanh liền thể không bỏ qua bộ dáng, liền đem thân thể kiểm tra lưu lại khó giải quyết sự tình chậm rãi giảng cho hắn nghe, lại đem một thanh biện pháp cũng cùng nhau nói. Diêu Thần Chi nghe xong lúc sau liền nói, việc này không có gì nhưng lo lắng. A, ý thì là giả cha mẹ tâm có bệnh chính là muốn trị. Chúng ta cho bọn hắn miễn phí trị liệu, đã là nhìn đến đại gia hương thân một hồi phân thượng. Nói nữa, này bệnh giả cũng không thích hợp làm thể lực sống. Nếu không như vậy, qua đoạn thời gian sau, liền tìm cái nhẹ nhàng sống an bài cấp những người này. Như vậy bọn họ liền không có tinh thần cùng sinh hoạt tác lực, lại phụ với dược liệu, hy vọng có thể chân chính giúp được bọn họ. Bất quá, việc này ngươi đến làm thôn trưởng theo chân bọn họ người nhà nói rõ ràng, trong nhà có cái người bệnh ở. Chúng ta cũng không thể liền người nhà đều che giấu. Diêu thần chi nói mấy câu mở ra đồ nhã tịch trong lòng kết, nàng thật là quính lên liền đem chính mình bước tiến ngó cụt, một cái kính để tâm vào chuyện vụn vặt. Thần chi, ngươi giỏi quá. Hắc hắc, có giúp được ngươi liền hảo? Có. Ta hiện tại trong lòng cũng không có như vậy đổ. Vậy ngủ đi. Hảo. Ngủ ngon. Ngủ ngon. Lao quân sân thượng. Lưỡng đạo hắc ảnh lặng lẽ đứng ở bên dòng suối nhỏ. Dòng suối nhỏ thủy chảy hào hào động, phản xạ thiên hạ ánh trăng, sóng nước long lánh. Cầm đầu hắc y liề nhân vẫn không nhúc nhích bối tay ở phía sau đứng ở phía trước, một câu cũng không nói. Mặt sau hắc y liề nhân lo lắng nhìn hắn, sau đó tới gần vài bước, đệ thấp thanh âm nói, ra, ngươi vì sao phải cho nàng như vậy một cái tin tức. Trong đầu phù quá một đạo tiểu ảnh, ngươi nọ nhìn chậm rãi lưu động suối nước lần lần ba quang ánh vào hắn thâm thúy trong mắt, một mảnh lánh sâm, hắn quay đầu nhìn về phía một người khác, nói, việc này ta đều có chủ trương, ngươi không cần biết quá nhiều. Ra, ngươi không phải sẽ là đối đối người nọ cuối cùng là nhịn không được hỏi. Không có khả năng. Còn có, chuyện của ta không dung ngươi nhúng tay, cũng không cho ngươi trước mặt lắm miệng. Hắc ý gì nhân trong mắt lánh mang lập lòe, ngữ khí lạnh băng. Đúng vậy người nọ liền đại khí cũng không dám ra chỉ cảm thấy khí lạnh bước người. Ngày hôm sau, sáng sớm thôn từ đường trước liền náo nhiệt phi phàng, toàn thôn người ngay cả triệu thị cùng màu son hoa đều đứng ở trong đám người quan khán trận này chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy bắt đầu làm việc hiệp nghị ký hợp đồng. Bình địa thượng sớm đã bày biện mấy cái bàn ghế, trên mặt bàn bãi thanh hoa trung trà, quả dưa, điểm tâm, phái chàng mười phần. Mầu son hoa nhìn ngồi ở trước bàn, người mặc hoa yề, đầu đội bảo thoa đỗ nhã tịch. Âm thầm cắn chặt khớp hàm, ẩn ở trong tay áo tay khẩn nắm chặt thành quyền. Nàng không cấm nhớ tới, hôm trước nàng chạy tới trấn trên tìm tô tề, rốt cuộc không rảnh lo cái gì cô nương ra thể diện, nương trong lòng kia cổ hỏa thêm căn đảm, hỏi tô tề một ít vấn đề. Nhưng nàng được đến kết quả lại là cự tuyệt. Hai ngày này nàng đem chính mình khóa ở trong phòng, khóc mệt mọi ngủ, tỉnh ngủ khóc. Chính mình đối tô tề đối tô đại nương tốt như vậy. Nhưng Tô Tề lại nói nàng cũng không phải yêu hắn, mà hắn cũng không yêu nàng. Đây là cái gì luận điệu? Nàng lại như thế nào sẽ không yêu hắn đâu? Nếu nàng không yêu Tô Tề nói, kia nàng vì Tô ra làm nhiều như vậy là vì cái gì? Hắn nói lời này, một chút đều không có cô kỵ tâm tình của nàng, cũng mặc kệ nàng có phải hay không sẽ thương tâm. Hắn trong lòng căn bản chính là chỉ có nữ nhân kia. Không sai. Hắn không yêu chính mình. chính là Chính mình nhất định là yêu hắn. Hắn nói như vậy chỉ là muốn giảm bớt một chút trong lòng tội ác cảm, nhưng lại không biết nàng tâm bị hắn vỡ thành ngàn thiến vàng thiến. Giống như kia cuối mùa xuân hoa nhi, điêu tàn đầy đất đỏ bừng. Màu son hoa gắt gao nhìn chầm chầm đô nha tịch, ánh mắt bắt đầu có chút hoàng hốt, từng bước một chiều trong đám người tệ đi. Giờ phút này, nàng trong mắt chỉ có đô nha tịch, trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là muốn cùng nàng liều mạng. Nàng thống khổ. Mà đố nhã tịch sao lại có thể như vậy hạnh phúc? Không thể, không được. Ai nha, ai không có mắt, dẫm đến người cũng không biết sao. Trong đám người đột nhiên một tiếng ai gào, náo nhiệt đám người lập tức yên lặng xuống dưới, mọi người sôi nổi nhìn qua đi. lưu quế hương đơn góc chân, trước mắt hung ác, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt tiếp tục về phía trước đi, trực tiếp đương nàng là không khí màu son hoa. Nàng thấy màu son hoa giống người còn không xin lỗi. Lại nghĩ đến tối hôm qua cổ văn thanh nói nàng không thể đi dược viên bắt đầu làm việc, nàng liền trực tiếp đem trong lòng hỏa hướng màu son hoa trên người giải đi. Đại vượt vài bước, Lưu Quế Hương bắt được màu son hoa thủ đoạn, hung tận mắng, Ngươi không trường đôi mắt sao. Dâm đến người có biết hay không? Màu son hoa nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, hữu lực tránh ra tay, tiếp tục hướng phía trước mặt đi đến. Đỗ nhã tịch rất xa nhìn qua đi, mày liều không khỏi nhíu lại. Tổng cảm thấy hôm nay màu son hoa thực không thích hợp, như là một cái không linh hồn bút bê bải. Nàng đây là làm sao vậy? Suy nghĩ chung, cổ văn thanh vô cùng lo lắng đi qua, triệu thị cũng vội vàng từ trong đám người tế qua đi, lòng nóng như lửa đốt, này hoa hồng là chuyện như thế nào? Mấy ngày nay quá không thích hợp. Nàng ngày đó đến chấn trên đi làm gì đâu? lưu Quế Hương mở to hai mắt nhìn, quả thực cũng không dám tin tưởng. Màu son hoa quả thực từ đầu tới đuôi đều không có đem nàng xem ở trong mắt, có lẽ, nàng chính là cố ý tới giẫm nàng. Nang Liên thật sự cho rằng chính mình như vậy khi dễ không thành. Đứng lại. Màu son hoa không để ý tới nàng. Lưu Quế Hương chạy tới, dối tay liền quăng màu son hoa một cái tát, chỉ vào cái chán của nàng. Máng, ngươi cái này không có giáo dưỡng dã nha đầu, mau cho ta xin lỗi. Triệu thị chạy tới đem màu son hoa hộ ở phía sau, nhìn Lưu Quế Hương, nói, cổ tẩu tử, hài tử chính là có cái gì không đúng địa phương, ngươi cũng không dám vừa đánh vừa mạng a. Nói, nàng quay đầu nhìn màu son mặt mèo thượng rõ ràng giấu ngón tay, đau lòng nói, hoa hồng, ngươi đau không đau. Màu son hoa vẫn là không nói lời nào, chỉ là không thể hiểu được nói một câu, lại đau cũng không có ta đau lòng. Nghe vậy, triệu thị không cấm cho mày. Nhà đầu này rốt cuộc là đã chịu cái gì đả kích? Chẳng lẽ là bởi vì Lưu Quế Hương vừa mới câu kia giã hải tử? Vẫn là nàng thật sự đã biết một ít cái gì. Nghĩ đến đây, Triệu Thị duỗi tay lôi kéo nàng, liền hướng đám người ngoại đi đến, đi, nương trước bổi ngươi về nhà. Đi! Các ngươi còn không có xin lỗi đâu. Nay liền tưởng đi luôn. Lưu Quế Hương ngăn cản các nàng trước mặt, nhìn về phía Triệu Thị trong ánh mắt ẩn ẩn hàm chứa hận ý. Triệu thị nghĩ đến nàng vừa mới đối chính mình khuê nữ vừa đánh vừa mắng, không khỏi cứng đờ eo, không cam lòng yếu thế trừng mắt nàng. Nói, cổ tẩu tử, ngươi đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nữ nhân này là muốn như thế nào? Muốn đánh nhau? Vẫn là muốn xé mặt? Xin lỗi. Phó hạ tiền thuốc men. Lưu Quế Hương cầm vừa nhất, không có hảo ý nhìn về phía triệu thị. Nàng ngày thường mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng cũng không đại biểu, nàng liền cái gì cũng không biết. Năm đó, nàng gả tới khi, từng có một lần không cẩn thận nghe được cha mẹ chồng nói chuyện nội dung, nàng cũng là từ nơi đó liền biết cổ văn thanh cùng triệu thị sự tình. Cổ văn thanh đứng ở lưu quế hương phía sau, không biết làm sao nhìn triệu thị, triệu thị ngó hắn liếc mắt một cái, trong lòng lạnh băng. Người nam nhân này a, liền tính là trong lòng có chính mình, thì tính sao? Hắn trong mắt xem đến càng đến vẫn là hắn thể diện. Hán vợ cả, hán gia đình. Chính mình đâu? Hoa hồng đâu? Tuy rằng chính mình đã chủ động cùng hắn chặt đứt quan hệ, chính là giờ phút này vẫn là không tránh được sẽ nản lòng thoai trí. Triệu thị đạm đạm cười, lôi kéo màu son hoa liền hướng đám người ngoại đi đến, lưu quế hương nhìn, gợi lên khỏe miệng, âm âm cười nói, ta cuối cùng là minh bạch, bất quá chính là vai trúc da kém mang thôi. Triệu thị bước chân một đốn, khí cực thân mình đều không khỏi run rẩy lên. nhưng Nàng đi không có quay đầu lại. Lưu Quế Hương thấy nàng không ứng, càng là sinh khí, khẩu cũng càng vô ngăn càng lên, như thế nào? Này xem như cam chịu sao? Nếu ta nói các ngươi mẹ con căn bản chính là cho không cũng không ai muốn, các ngươi cũng tính toán cam chịu. Lời này vừa nói ra, đám người liền nổ tung nổi. Đoàn người nhìn nhìn Lưu Quế Hương, lại nhìn nhìn triệu thị. Không ít phụ nhân đột nhiên liền lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, kinh ngạc nhìn nhìn cổ văn thanh. Lại nhìn nhìn triệu thị, sau đó đồng tình nhìn về phía Lưu Quế Hương. Thì ra là thế, quái đến nàng có thể có một kiện ti đầu ý hề. Nếu thật là nói như vậy, kia cũng quá kính bạo đi. Thôn trưởng là hạ người như vậy sao? câm miệng. Cổ văn thanh thật sự là nghe không nổi nữa, nhịn không được quát. Lưu Quế Hương, ngươi ở chỗ này phòng cái gì cho má? Ngươi nhìn một cái ngươi, đem chúng ta láo cổ ra mặt đều ném sạch sẽ. Ngươi đảo biết như thế nào lấy lòng nữ nhân?" Lưu Quế Hương không phục, ánh mắt lại liếc về phía Triệu thị, nói ra nói càng là khó nghe, "Là ai ném lao cổ ra mặt, nay còn có khác nói đi." Cổ Văn Thanh nghe ngẩn ra, sắc mặt biến lại biến, khóe mắt tẩu thấy đoàn người đều nhìn chính mình nhìn lại đây, hắn lập tức giơ lên tay, hướng về phía Lưu Quế Hương, trách cứ, "Ngươi lại tranh luận nhìn xem, Người muốn đánh ta?" Lưu Quế Hương phất phất thái dương, khóe môi treo lên cười ngẩng đầu nhìn cổ văn thanh, lớn tiếng ồ nào lên, người hôm nay tốt nhất chính là một cái tát đánh chết ta, dù sao, ta cũng không muốn sống nữa. Không muốn sống nữa. Mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc, nàng ngày hôm qua đều còn thần thần khí khí bộ dáng, hiện tại lại nói không muốn sống nữa, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cổ văn thanh nhìn Lưu Quế Hương, nghĩ đến tối hôm qua đồ nhã tịch nói với hắn sự, hắn suy sụp rút về tay, không hề hẽ răng. Cổ xưa phu nhân cũng không biết từ nơi nào chui ra tới, nôn nóng lôi kéo lưu quế Hương tay, nói, quế Hương à, bồi nương về nhà đi, nương có chuyện cùng ngươi nói. Nói, nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cổ văn thanh, về nhà, ta lại hảo hảo thu thập ngươi. Có lẽ, lưu quế Hương cũng cảm thấy chính mình nháo quá mức, trong mắt lại không có triệu thị mẹ con thân ảnh, nàng trong lòng khí cũng liền đánh tan không ít. Ngoan ngoãn bồi cổ xưa phu nhân về nhà đi. Cổ Văn Thanh thật mạnh thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn mọi người, vẫy vẫy tay, nói: Đoàn người đều chẳng hảo, kế tiếp chúng ta liền thiêm bắt đầu làm việc hiệp nghị. Đỗ Nhã Tịch vẫn luôn không nhúng tay, cũng không hề rằng, mà là lẳng lặng ngồi ở chỗ kia chờ Cổ Văn Thanh đem sự tình xử lý tốt. Loại chuyện này nàng có thể tránh liền tránh, một khi nhúng tay, vậy sẽ dứt lấy một thân tao. Chỉ là màu son hoa vừa mới là chuyện như thế nào, đánh không hoàn thủ mãng không cãi lại, này nhưng không giống như là nàng tát phong, nàng vừa mới ánh mắt hoảng hốt triệu phía chính mình đi tới, chính là phải đối chính mình phát tác. Nhưng y kia nàng tính tình, nàng như thế nào sẽ làm triệu thị lôi kéo rời đi đâu? nửa đường ma hủy, cũng không phải là nàng tính tình. Hảo, hảo, mọi người đều đứng đội, chờ ký hợp đồng đi. Một ít cùng cổ văn thanh quan hệ tốt hơn nam nhân, cũng không hẹn mà cùng vì hắn ra mặt giải vây. Đoàn người liền ngượng ngùng nhiên chạm ngồi tại chỗ, phân khác xếp thành bốn điều thật dài đội. Cổ văn thanh phản hồi trước bàn, đồ nhã tịch liền chiều hắn kỳ cái ánh mắt, hắn liền nói một đại thông khúc dạo đầu, sau đó lại chiếu danh sách nhất nhất hô qua có thể ký hợp đồng người. Thôn dân chung có không ít người không biết chữ, mục thanh liền đem hiệp nghị niệm một lần, lại kiên nhẫn giải thích, thỉnh thoảng trả lời thôn dân đặt câu hỏi. Cuối cùng mọi người đều nghe minh bạch, sôi nổi vui vẻ ký bắt đầu làm việc hiệp nghị. Toàn bộ buổi sáng, đỗ nhã tịch đều có chút thất thần, thấy hiệp nghị đều thiềm xong rồi, nàng liền cười đứng lên, đối thôn dân giao đái một ít bắt đầu làm việc muốn tuân thủ điều lệ. Thắng được các thôn dân nhiệt liệt vỗ tay, cuối cùng, nàng nhìn về phía mộc biểu cùng cổ văn thanh, nói, mộc thanh, ngươi cùng thôn trưởng trước đêm này đó hiệp nghị đưa về trong nhà đi, ta tưởng khắp nơi đi một chút. Cổ văn thanh lập tức liền nói, kia muốn hay không ta tìm cá nhân cho ngươi dẫn đường. Phúc đô nhã tịch xì một tiếng cười, nàng nhìn cổ văn thanh, khỏe miệng nhịn không được ý cười nói, thôn trưởng, ta chính là ở cái này trong thôn lớn lên. Ta chỉ là cảm giác đã lâu không có hảo hảo khắp nơi nhìn xem, muốn chạy vừa đi. Nghe vậy, cổ văn thanh quấn bách cười cười, thẳng gật đầu. Tẩu tử, ngươi sớm một chút hồi. Mục thanh quay đầu nhìn về phía một bên lệ thẩm cùng tứ đại nha hoàn, các ngươi cũng buổi cùng đi đi. Không, không cần. Đỗ nhã tịch lập tức xua tay, thấy bọn họ đều là kỳ quái nhìn về phía chính mình, nàng đột giác chính mình tựa hồ phản ứng quá độ, liền nhìn về phía lệ thẩm, nói, lệ thẩm, ngươi bồi ta đi. Bán hạ các ngươi mấy cái liền trước giúp đỡ một thanh cùng thôn trưởng sửa sang lại một chút. Là, thiếu phu nhân. Đỗ nhã tịch mỉm cười gật đầu, xoay người cùng lệ thẩm liền hướng cây tùng lâm bên kia đi đến. Trên đường, Đỗ nhã tịch mấy độ ghé mắt nhìn nhìn lệ thẩm. Tưởng nói làm nàng ở chỗ này chờ nàng, nàng đi một chút sẽ về, nhưng lại sợ nàng lo lắng, suy đoán. Lệ thẩm cũng lặng lẽ đánh giá nàng vài lần, thấy nàng muốn nói lại thôi bộ dáng, càng là khẳng định nàng có tâm sự. Thiếu phu nhân, ngươi chính là có tâm sự. Dược viên lập tức liền phải bắt đầu, ta suy nghĩ nên tuyển ai tới đương phân một tổ quản sự. đỗ nhã tịch nhàn nhạt qua loa lấy lệ. Việc này, thiếu phu nhân nhiều cùng thôn trưởng. Lão phu nhân thương lượng liền hảo. Lệ thẩm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười cười nói, theo ta thấy tới, thiếu gia cũng là một cái cực có chủ ý người, thiếu phu nhân có thể hỏi một chút thiếu gia y tứ. Nói lên diêu thần chi, đỗ nhã tịch sắc mặt liền phức tạp một ít. hắn đôi mắt có thể nhìn đến mơ hồ bóng dáng, chính là, độc phát nhật tử lại là đi phía trước, nàng đều không biết đây là nên hỉ đầu còn nên yêu. Còn có, tối hôm qua phi tiêu chủ nhân là ai? Hắn như thế nào sẽ như vậy tới vô ảnh đi vô tung đâu. Nàng tuy rằng không có chỉ phá, nhưng cũng là biết diêu lão phu nhân âm thầm phái một tiểu đội người đang âm thầm bảo hộ nàng cùng diêu thần chi, mà cái kia kẻ thần bí lại là như thế nào làm được tránh đi những người đó đâu. Hắn vô công cao đến xuất quỷ nhập thần sao. Hôn hôn hoảng hoảng nghĩ, bất chi bất giác liền tới tới rồi cổ cây tùng phía dưới, nàng khắp nơi đánh giá. Lại không có nhìn đến cái kia phi tiêu truyền tin nước nàng tới nơi này người. Đây là chơi nàng chơi sao? Lệ thẩm thấy nàng ánh mắt khắp nơi đánh giá, liền hỏi, thiếu phu nhân, ngươi đây là tìm cái gì? Không có gì. Đồ nhã tịch lắc đầu, ánh mắt lại như cũ không buông tay khắp nơi quét xem. Người này như thế nào sẽ không tuân thủ lước đâu? Thiếu phu nhân, cẩn thận. Lệ thẩm thân hình nhanh chóng di động. Trong chấp mắt liền lôi kéo đồ nhã tịch tránh đi không biết từ chỗ nào bay tới phi tiêu. Đồ nhã tịch định định thần, dương mắt nhìn về phía đâm vào trên cây phi tiêu, sầu chạy bộ qua đi. Lệ thẩm khinh thân một túng, đoạt ở đồ nhã tịch phía trước, nho nhỏ cẩn thận kiểm tra rồi một phen mới nổ xuống phi tiêu, đem phi tiêu hạ tờ giấy đưa tới đồ nhã tịch trước mặt, thiếu phu nhân. Nàng ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, không rõ đồ nhã tịch là hẹn ai ở chỗ này gặp mặt. Cảnh giác khắp nơi quét xem một vòng, lệ thẩm đối nhìn tờ giấy phát ngốc đỗ nhã tịch, nói, thiếu phu nhân, hắn đã không ở cái này trong rừng. đỗ nhã tịch tựa như không có nghe thấy, nâng bước vẻ mặt ngưng trọng trở về đi. Lệ thẩm vội vàng đuổi theo, nữ mày nhìn nàng, không biết nàng là sinh chính mình dấu giếm sẽ võ công khí, vẫn là kia tờ giấy thượng có cái gì kinh người bí mật. Nàng môi một hấp hợp lại, mấy rục mở miệng giải thích, đỗ nhã tịch đột nhiên dừng bước chân quay đầu nhìn về phía lệ thẩm, hỏi, lệ thẩm, trước đó không lâu có thiên ban đêm ở trong rừng trúc đã xảy ra một hồi đánh nhau, những người đó chính là bị ngươi đánh đi. Lệ thẩm lắc đầu, không nghĩ tới nàng mở miệng hỏi không phải chính mình còn có cái gì lén gạt đi nàng, mà là hỏi một kiện, nàng cũng điều tra không ra sự tình. Kìa sẽ là ai đâu? đỗ nhã tịch nhẹ giọng nói một câu, xoay người tiếp tục hướng trong thôn đi đến. Ngày đó ban đêm thực rõ ràng là có người ý đồ đối nàng bất lợi, nhưng lại có người trong khoảng thời gian ngắn liền đem những cái đó trừ bỏ, hơn nữa mà quét tước địa phương. Nếu không phải nàng cẩn thận tìm được rồi một chi mang huyết cánh trúc, thôn dân từ kia trải qua, cũng chỉ sẽ cho rằng định là nhà ai ngư đảo loạn. Ta cũng âm thầm tra quá, nhưng chính là không biết là nào đạo nhân mã. Lệ thẩm thấy nàng cũng không kinh ngạc chính mình thân phận, cũng không có quá tự nhiên là một chuyện. Cẩn thận hồi tưởng ngày đó ban đêm tình huống, nàng lại nói: "Ngày đó ban đêm, ta nghe được tiếng vang liền đuổi qua đi, mà khi ta đuổi tới nơi đó khi, nơi đó đã không có người." Nghe vậy, Đỗ Nhã Tịch trầm mặc xuống dưới, âm thầm một chút một chút đem sự tình kết hợp ở bên nhau, nhưng những việc này lại không có thực rõ ràng liên hệ. Nàng khẽ thở dài một hơi. Hai người một trước một sau hướng cánh rừng bên ngoài đi đến. Lệ Thẩm Thần chi thật là bởi vì từ núi giả thượng ngã xuống tới mà mù sao? Lệ Thẩm ngây ngẩn cả người. Đỗ Nhã tịch xoay người nhìn nàng, nói, cũng không phải, đúng hay không? Thiếu phu nhân, ngươi Lệ Thẩm, đã sớm biết ngươi biết võ công, không chỉ có ngươi biết võ công, lão du cũng sẽ, kia bốn cái nha đầu cũng sẽ. Hơn nữa, ta biết, lão phu nhân làm ngươi xen lẫn trong dân chạy nạn chung cùng nhau đi vào đô gia. Nàng lão nhân gia là không nghĩ ta có cái gì ý tưởng. Đỗ nhã tịch dứt khoát liền chỉ ra nói. Lệ thẩm cười cười, không có gì có thể giấu đến quá thiếu phu nhân đôi mắt. Không sai. Chúng ta đều là lão phu nhân bí mật an bài ở thiếu gia cùng thiếu phu nhân người bên cạnh, nhưng thiếu phu nhân là từ khi nào đoán được đâu. Lệ thẩm có chút tò mò. Vừa mới bắt đầu chỉ là hoài nghi ngươi động cơ, ngươi rõ ràng chính là cùng ngô thẩm các nàng cùng nhau. Nhưng thực rõ ràng các ngươi khẩu âm không giống nhau, ta không có nói, lại có âm thầm quan sát ngươi. Đỗ nhã tịch nhìn thoáng qua lệ thẩm, lại nói, ngươi bước chân nhẹ, bước trình mau, trọng điểm là ngươi không nên lấy theo hòa trung đi thứ chết môi Ách! Lệ thẩm không cấm nốc, nàng cư nhiên không biết chính mình lộ ra như vậy nhiều dấu vết, còn có đâu. Ta bắt đầu cho rằng ngươi là bên kia người, muốn mượn cơ trở thành ta của hồi môn. Sau đó ở riêu phủ vì đối phương cung cấp tin tức, bất quá, sau lại, ta thành thân ngày đó, ta khẳng định ngươi là lão phu nhân phái tới người. Lệ thẩm nghe tới hứng thú, vội hỏi, thiếu gia cùng thiếu phu nhân thành thân ngày đó, không biết lệ nương lại lộ ra cái gì dấu vết. Ngươi không nên thẳng mang tới thần chi thích nhất vân hương tới điểm. Đỗ nhã tịch không cấm cong lên khỏe miệng, nàng đem trong tay tờ giấy đưa cho lệ thẩm, về thần chi sự tình, ngươi không nên giấu giếm ta. Lệ thẩm triển khai tờ giấy vừa thấy, lập tức cả kinh trừng lớn hai mắt. Người này như thế nào sẽ biết? Thiếu phu nhân, lão phu nhân thật sự không biết việc này, chúng ta vẫn luôn cho rằng thiếu gia là chúng độc. Kia một năm, thiếu gia tuy không phải từ núi giả trung ngã xuống tới, nhưng lại thật là ăn đồ ăn lúc sau cứ như vậy. Lệ thẩm cầm tờ giấy tay, không cấm run rẩy, quả thực không thể tin được trên giấy viết. Đỗ nhã tịch có chút thất vọng, nguyên tưởng rằng lão phu nhân các nàng cũng biết hiện tại xem ra việc này đại gia là thật sự cho rằng chúng độc, trách không được lão hà vẫn luôn điều tra không ra diều thần chi rốt cuộc chúng cái gì độc, thì ra là thế. nhưng chung là cái gì? sẽ là nàng kiếp trước từ nhỏ truyền thuyết nhìn đến cái loại này sao? thật là không nghĩ tới trên đời cư nhiên có như vậy âm độc đồ vật, nếu có hiện đại hóa kính hiển vi, nàng thật đúng là tưởng một thấy lư sơn chân diện mù. lệ thẩm ở đại chu triều nơi nào có chung loại? Lão phu nhân sẽ đem nàng phái đến chính mình bên người tới, nàng nhất định không phải là hời hợt hạng người. Lệ thẩm không khỏi nhìn phía đô nha tịch, lại phát hiện nàng trên mặt trầm tĩnh như nước, không có bất luận cái gì dị sắc, cũng nhìn không ra nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Nàng không khỏi hơi kinh ngạc, như mày nói, tương truyền đại chu tru về phía tây bộ núi sâu, có một cái gọi là mầm trại địa phương, nơi đó là trung thuật nơi khởi nguyên. Bất quá, ta cũng nghe nói. Nơi đó trung thuật cũng không ngoại chuyện, ta hãy còn nhớ rõ, chúng ta giêu phủ cũng không có mầm trại người. Kia thiếu gia trên người chung, nhíu mày chấm tư, Đỗ Nhã Tịch đem tờ giấy thu thỏa, lại tiếp tục đi phía trước đi, chúng ta đi về trước, việc này phiền toái ngươi nói cho lão phu nhân một tiếng, làm nàng cha cha năm đó trong phủ nhưng có mầm trại người. Nay cổ đại lại không có thân phận chứng, người ở nơi nào thị? Tên gọi là gì? Toàn bằng một câu Nếu cũng không phải như vậy khác thường, cũng không sẽ có người đi đối mỗi người đều tiến hành điều tra. Đặc biệt là giống diêu gia loại này nhân nghĩa nhà, bọn họ càng sẽ không gặp người liền âm thầm điều tra người nọ tổ tông 18 đại. Nếu lúc ấy, có người nào che giấu thân phận chân thật, cũng là có khả năng. Thiếu phu nhân, người này nói có thể toàn tin sao? đỗ nhã tịch không chút nghĩ ngợi, liền nói, lúc này, chính là không tin, cũng cần thiết phải tin tưởng. Chỉ cần đối chữa khỏi thần chi đôi mắt có một tia hy vọng, ta liền sẽ không từ bỏ. Kỳ thật, nàng tin tưởng. Nếu không phải chung chung, nàng tìm không thấy kia tốt giải thích. Nàng là không hiểu lắm độc thuật, nhưng nàng đem trăm độc cương nhớ đều phiên thấu, vẫn là không có nhìn đến có một loại trúng độc sau phản ứng là giống diêu thần chi như vậy. Như thế là chung chung, như vậy hết thể đều về tình cảm có thể tha thứ. Ta đã biết. Lệ thẩm khẽ lên tiếng, ánh mắt hiện lên ánh sáng. Lão phu nhân quả nhiên không có nhìn lờ người. Đỗ gia bên này giúp đỡ đem hôm nay ký ước người biên sách phân tổ, may mắn lúc trước Cổ Văn Thanh khởi thảo sổ ghi chép ghi, có đem mọi người năng lực đều đơn giản miêu tả một chút. Tỷ như ai sức lực đại, ai cước trình hảo, ai đối hoa mầu có một bộ. Có này đó, đích xác làm Đỗ Nhã Tịch thiếu thao rất nhiều tâm, chỉ là đối với mỗi một tiểu tổ căn sự, Đỗ Nhã Tịch liền trọng điểm đặt ở nhân phẩm mặt trên. Nàng cho rằng, người năng lực là có thể hậu thiên bồi dưỡng, khả nhân phẩm lại không thể. Làm cỏ này một tổ là tô năng cũ, thu thập này một tổ là trương thím. Hiện tại cũng chỉ thừa vận chuyển cùng chế dược này hai tổ không có chọn người thích hợp. Đô nhã tịch nhìn nghĩ người tốt viên sổ ghi chép, trong tay cầm hai buồn bìa mặt can sự lan là chỗ chống quyển sách. Diêu thần chi ngẩng đầu đối với nàng, nói, nhã tịch, ngươi không cần xuất ruột. Ta cảm thấy chế dược tổ nhưng làm tô tề tới phụ trách, vận chuyển này tổ tiền mình kia tiểu tử đảo cũng thích hợp. Kinh ngạc nhìn về phía hắn, đỗ nhã tịch lập tức liền chọn dùng hắn để cử người được chọn, cầm lấy bút lông sói liền đem hai người tên viết ở trên biểu mặt. đỗ phụ cười cười, gật đầu tán đồng, người tô đại nương thân thể không tốt, nếu tô tề có thể hồi trong thôn tới nhưng thật ra một chuyện tốt. Ở chế dược tổ, hắn có thể tiếp tục chính mình thích lại có thể gần đây chiếu cấu ngươi tô đại nương cha nói được có đạo lý đỗ nhã tịch cười tủm tỉm đem quyển sách bảy biện ở trên mặt bàn ai việc này cha nếu không dám kể công đỗ phụ nhìn về phía diêu thần chi cười nói đây đều là thần nói đến nếu nói ai chủ ý hảo kia cũng là thần chi chủ ý hảo diêu thần chi lắc đầu cười cười đỗ nhã tịch nhìn hắn nhanh như vậy liền dung nhập cái này ra trong lòng ngọt tư tư Nhưng tưởng tượng đến kia cái gì chung sự tình, nàng liền sầu lo lên. Thứ này có thể so độc thuật càng làm cho nàng vô kế khả thi. Nàng vẫn luôn cho rằng kia chỉ là một loại hư cấu đồ vật, lại không có nghĩ tới có một ngày, nàng sẽ như vậy gần gũi tiếp xúc loại đồ vật này. chung Rốt cuộc có biện pháp nào nhưng phá? Trong đầu lại hiện lên người nọ lưu lại tờ giấy, mặt trên viết ngươi không phải một mình phó ước, ngươi vừa không thủ tín, ta đây cũng không tiện cùng ngươi gặp mặt. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi, Diêu thần chi không phải độc, mà là một loại đến tàn nhận trí âm trung. Cái kia kẻ thần bí khi nào sẽ tái xuất hiện đâu? Nhã Tịch, Nhã Tịch. Anh, làm sao vậy? Bất giác lại thất thần, Đỗ Nhã Tịch vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Thái thị, hỏi, "Nương, ngươi có chuyện gì sao?" May không cấm hơi cho, thai thị chỉ chỉ nàng vừa mới bừng lên mới mẻ trái cây. Còn có một mâm bên ngoài bọc một tầng mây người cả dẹm hồ lâu nào đường. Ta kêu ngươi ăn trái cây, ta còn là ngươi yêu nhất ăn đường hồ lô, nhanh ăn đi. Đỗ nhã tịch nhìn kêu bản hồ lâu nào đường, nuốt nuốt nước miếng, lại dôi tay cầm một cái quả táo, ta hiện tại là đại nhân, ta không ăn đường hồ lô. Nàng hiện tại chính là người đang có thai, sơn cha cũng không thể ăn. Nghe được đỗ nhã tịch nói, đỗ nhã lan lập tức tiến lên, một tay lấy một chì. Cười đến mi mắt cong cong, vẻ mặt thỏa mãn nói: "Nương, ta còn là cái tiểu hải tử, ta nhưng ăn?" Ha ha. Mọi người bị nàng ngữ điệu chọc cười. Đỗ Nhã Tịch nhìn về phía đứng bất động Đỗ Thụy Triệu, hỏi: "Thụy Triệu, này đó sơn trai nhưng đều là ngươi hái về, ngươi như thế nào không ăn?" Đỗ Thụy Triệu ánh mắt từ kia bàn đường hồ lô thượng rời đi, cao cao đầu, nói: "Ta cũng không ăn." "Vì cái gì?" Đỗ Nhã Tịch rất là tò mò. Hắn như vậy vất vả từ trên núi hái được trở về, chẳng lẽ không phải bởi vì chính mình thích ăn sao? Nàng nhưng nhớ rõ, trước kia, ngày thường trong nhà là mua không nổi đường hồ lô cho các nàng đỡ thèm, mỗi năm liền chờ mùa thu trên núi sơn cha thành thụ, sau đó, trong thôn bọn nhỏ liền mãn sơn khắp nơi tìm kiếm sơn cha. Thường thường là sơn cha hái về, lại bởi vì trong nhà không có đường, mà ăn không thành đường hồ lô. May mắn các nàng ra chưa bao giờ có từng phát sinh chuyện như vậy, đỗ phụ tổng hội ở sơn tra thành thục phía trước, liền bị đường ở trong nhà. Mỗi năm mùa thu, đường hồ lô liền thành các nàng xa xỉ nhất đồ ăn vặt, các nàng luôn là luyến tiếc lập tức liền ăn xong, mà là một ngày một viên, tinh tế dư vị. Đại ca ca, ngươi cũng ăn một chua đi. Đỗ nhã lan đem trong tay một khát xuyến đường hồ lô giao cho diều thần chi trong tay, nàng nâng lên tròn võ mặt. Một đôi đen như mực mắt to loé tinh quang, đôi mắt không chớp mắt nhìn Diêu Thần Chi. Diêu Thần Chi cười tiếp được, nhẹ nhàng cắn một ngụm, chua chua ngọt ngọt hương vị lập tức bắt làm Tù binh hắn nhũ đầu, hắn không cấm muốn ăn mở rộng ra, một ngụm một ngụm ăn lên. Thấy hắn ăn đến như vậy hoàn, Đỗ Thủy Triệu nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Đỗ Nhã Tịch nhìn thấy, con môi nhàn nhạt cười, tiểu tử này nhất định là nghe được nàng nói chính mình là đại nhân, không ăn đường hồ lô hắn liền cảm thấy chính mình cũng trưởng thành, cũng không nên lại ăn đường hồ lô. rồi tay từ mâm cầm một chuỗi đường hồ lô, đỗ nhã tịch chiều hắn với tay, cười nhét vào trong tay của hắn. thủy triệu, tới ăn một chuỗi, ngươi vất vả như vậy hái về, không ăn không thể được. nhị tỷ, ta không ăn. đỗ thủy triệu lắc đầu, đỗ nhã tịch liền cười, nhìn thoáng qua diêu thần trì, nói, ngươi xem ngươi nhị tỷ phu, không cũng giống nhau ăn thật sự vui vẻ sao? Ta vừa mới như vậy nói, chỉ là bởi vì ta sợ đại gia biết ta giải quá sâu răng, không thể ăn ngọt. Nhi tỷ, ngươi, ta nhưng không hù ngươi, không được ngươi hỏi một chút lệ thẩm. Đỗ Nhã tịch chiều lệ thẩm Chu Chu môi, lệ thẩm liền cười nhìn Đỗ Thủy Triệu, nhẹ nhàng gật gật đầu, nói, thiếu phu nhân đích sắc giải quá một viên sâu răng. Ai, ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu muốn ăn đường hồ lô, hiện giờ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn các ngươi ăn. Đôi nhã tịch chép chép miệng ba, đôi mắt nhìn chầm chầm vào kia bàn mê người đường hồ lô. Mọi người nhìn miệng nàng thèm bộ dáng, sôi nổi nở nụ cười. Phần 33 Khoe mắt tẩu che miệng cười trộm bán hạ các nàng liếc mắt một cái, đôi nhã tịch cũng không cấm nhết lên khoe miệng, bán hạ, tía tô, tang trì, cây kim ngân, các ngươi cũng nếm thử. Bán hạ mấy người, lập tức nở nụ cười, chiều nàng hành lễ, cảm ơn thiếu phu nhân. An đi nào có nhiều như vậy nghi thức xã giao. đỗ nhã tịch xua xua tay là thiếu phu nhân, đỗ thị vợ chồng thấy đỗ nhã tịch cùng diêu gia hạ nhân ở chung đến tốt như vậy trong lòng lại vui mừng không ít. Cổ gia trong phòng không khí áp lực một thất thiên tĩnh chỉ trừ bỏ lưu quế hương cắn hạt dưa thanh âm, cổ văn thanh nhũ mày đánh giá lưu quế hương người sau tắc quyền đương nhìn không thấy sắc mặt của hắn nhàn nhã cắn hạt dưa thực mau trên mặt đất đã bị nàng ném một tiểu đôi hạt dưa xác. Cổ xưa phu nhân lòng nóng như lửa đốt, nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia. Cuối cùng là nhịn không được, thật mạnh buông trung trà, loảng soảng một thanh âm văng lên, ở yên tĩnh trong phòng có vẻ phá lệ đại. Cắn hạt dưa lưu quế hương cũng không cấm dừng một chút, ngay sau đó lại bắt đầu cắn lên. Cổ văn thanh trừng mắt nàng, trong mắt đều sắp từ hốc mắt trung băng ra tới, hắn đôi tay khẩn nắm chặt. Liều mạng muốn nhịn xuống ngực kia cổ tức giận, âm thầm nói cho chính mình, không cần sinh khí, không cần cùng nàng cãi nhau. Đỗ nhã thịt nói, thân thể của nàng không tốt, không thể làm lụng vất vả, không thể đọc khí, yêu cầu hảo hảo điều dưỡng, cho nên mới âm thầm đem thân thể của nàng kiểm tra kết quả cho hắn, làm hắn trong lòng hiểu rõ. Hắn cũng đích xác nhiều phiên nhung nhịn, nếu không phải biết nàng thân mình có bệnh, này nếu là đổi lại ngày hôm qua trước kia hắn. Chỉ bằng lưu quế hương hôm nay ở thôn từ đường trước biểu hiện, hắn lập tức liền đánh tới nàng khóc lóc về nhà mẹ đẻ. Nàng không những một chút thể diện đều không cho chính mình lưu, còn lời nói tiện thể nhắn, làm triệu thị cùng màu son hoa ở trước mặt mọi người không dám ngẩng đầu, cũng làm thôn dân đối hắn cùng triệu thị sinh ra rất nhiều liên tưởng. Nàng chẳng lẽ không biết, nàng làm như vậy là sẽ ra mạng người sao? Cổ xưa phu nhân nhíu mày lắc đầu, nói, từ các ngươi nháo đi. Ta trở về phòng mặc kệ. Các ngươi tốt nhất đem động tĩnh nháo lớn một chút, cho các ngươi hải tử đều biết, làm toàn thôn người đều biết này đó nhận không ra người sự. Dứt lời, nàng liền đứng lên. Nương, cái gì gọi là nhận không ra người chuyện này? Cổ Văn Thanh không vui. Lúc này, Lưu Quế Hương cầm trong tay hạt dưa hung hăng hướng trên mặt đất một ném, vô vô tay hôi đứng lên, ngẩng đầu trừng mắt cổ Văn Thanh, chất vấn, chính mình làm cái gì dơ bẩn sự. Chẳng lẽ còn muốn người khác chỉ ra sao? Nghe vậy, cổ văn thanh sắc mặt đổi đổi, tuy rằng tự tin không đủ, nhưng nam nhân mặt mũi ở hắn trong ý thức là trăm triệu ném không được. Hắn phủi tay liền cho Lưu Quế Hương một cái tát, bang thanh thúy một tiếng, trong phòng ba người đều trợn tròn mắt. Cổ văn thanh nhìn chính mình tay, lại nhìn về phía nước mắt đôi đầy không Lưu Quế Hương, muốn xin lỗi, nhưng lại một chữ cũng nói không nên lời. Lưu Quế Hương gắt gao bù mặt, không dám tin tưởng nhìn hắn, Nàng thật đúng là không nghĩ tới cổ văn thanh dám thật sự động thủ đánh nàng. Đãi nàng phục hồi tinh thần lại, nàng lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, một bộ người đánh chết ta tính bộ dáng, dùng sức hướng cổ văn thanh trên người đánh tới. Người đánh ta, người dám đánh ta. Người có loại, người hôm nay liền đánh chết ta. Nếu là không có đánh chết ta, ta ngày mai liền đi thôn từ đường nơi đó đem các ngươi về điểm này sự công chi lấy chúng. Cổ văn thanh bị nàng liều chết tư thế cấp hoàng sợ. Nhưng nghe nàng lời nói sau, một cổ khí lại nảy lên ngực, hắn chỉ quân nàng, máng, ngươi cái này không thể gặp nam nhân nhà mình tốt phá của đàn bà, ngươi tin hay không ta lập tức liền hưu ngươi. nghe vậy, lưu quế hương càng là dùng ra một thân đanh đá kính, động thủ liền đi xé rách cổ văn thanh, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, ngươi hưu à, ngươi dám hưu ta nhìn xem. Ta nhưng không nốc, ta cực cực khổ khổ duy trì cái này ra, ta chính là chết cũng sẽ không nhường cho nữ nhân khác. Đặc biệt là nàng. Nàng tưởng cũng đừng nghĩ, thành thân trước, nàng liên bại, đời này nàng đều chú định chỉ có thể đứng ở âm u địa phương, vĩnh viễn cũng không thể gặp, còn có cái kia tạp trùng. Bang! Cổ văn thanh lại tức cực văng nàng một cái tát, tức giận đến toàn thân run rẩy. Nàng không phải tạp trùng. Nghe thanh cổ xưa phu nhân khẩn trương, vội vàng quát. Cổ văn thanh quay đầu nhìn cổ xưa phu nhân, nói, nương. Năm đó nếu không phải ngươi cùng cha khăng khăng phản đối, chúng ta sẽ không thay đổi thành như vậy, hoa hồng không phải tạp trùng, nàng là của ta. Bang, câm miệng. Cổ xưa phu nhân dùng sức quặc hắn một cái tát, chỉ vào hắn mắng, vĩnh viễn cũng đừng nói ra kia hai chữ, ta sẽ không nhận, chết cũng sẽ không nhận. Lưu Quế Hương ngây ngẩn cả người, dưới tình huống như thế nhìn đến cổ văn thanh bị đánh, nàng không có cảm thấy hả giận, mà là trái tim mạn thượng đau lòng. Chính mình nam nhân, chính mình hiểu biết. Hắn cũng không phải bạc tình người, nếu không, hắn cũng sẽ không vẫn luôn đem triệu thị đặt ở đáy lòng. Bất quá, tuy là như vậy, hắn như cũ không có quên một cái nhi tử, trường phu, phụ thân nên tận trách nhiệm. Cũng chính là bởi vì chính mình rõ ràng biết điểm này, nàng hàng năm chịu đựng hắn, mở một con mắt nhắm một con mắt, ngẫm lại đại hộ nhân gia nam nhân cái nào không phải tam thê tứ thiếp, hắn chỉ cần không quên chính mình hảo là được. Chính là nữ nhân dù sao cũng là nữ nhân, húng chi chính mình vẫn là cái kia thâm ái trượng phu nam nhân, cuối cùng là nhịn không được sẽ ghen, sẽ đố kỵ. Nương cổ văn thanh cầu xin nói. Cổ xưa phu nhân vẻ mặt kiên quyết, không thể chí không nói, trừ phi ta chết. Cổ văn thanh nhịn không được lùi lại vài bước, trong lòng một mảnh thích bi. Trừ phi ta chết. Này bốn cái thật mạnh đấm đấm cổ văn thanh tâm, lúc trước, đối mặt hắn cùng triệu thị sự tình. Cổ xưa phu nhân cũng là dùng này bốn chữ làm hắn trái lương tâm đổi hàng. Hiện tại lại là này bốn chữ. Nhìn cổ xưa phu nhân hoa dâm bối tóc, cổ văn thanh gắt gao cắn môi đôi tay gắt gao nắm chặt thành quyền, ngực kịch liệt phập phồng, trong mắt nước mắt lấp lánh. Lưu Quế Hương nhìn hắn bộ dáng, nhịn không được tiến lên đi khuyên cổ phu nhân, nương, ngươi đừng chí khí. Tức phụ đỡ ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Cổ xưa phu nhân nhìn nàng một cái. Sau đó nhìn về phía cổ văn thanh, hãy còn chưa hết giận nói, nhìn một cái, ngươi tức phụ là cỡ nào hiếu thuận, tốt như vậy tức phụ, ngươi còn có cái gì nhưng không thỏa mãn. Ngươi nhưng thật ra nói nói a, ngươi, ngươi thật là tức chết rồi. Mười mấy năm, ngươi vì sao liền chấp mê bất nộ đầu? Vì sao chấp mê bất nộ đầu? Cổ văn thanh âm thầm hỏi chính mình, triệu thị là hắn duy nhất động tâm nữ nhân, cũng là hắn mối tình đầu, hắn sao có thể quên? Có lẽ, có câu ngạn ngữ nói đúng, người sở dĩ nhớ mãi không quên, đó là bởi vì chậm chạp đều không chiếm được. Lưu Quế Hương âm thầm lau lau nước mắt, nàng biết, kỳ thật người nam nhân này nhất đả động nàng địa phương chính là hắn trường tình, chỉ tiếc nàng không phải hắn trong lòng người kia. Nương, đừng nói nữa. Nói thêm gì nữa, bọn nhỏ đều nghe được. Ai, nghiệt tử, tức chết ta. Cổ xưa phu nhân rậm chân một cái từ Lưu Quế Hương đỡ xoay người liền hướng chính mình phòng đi đến. Cổ văn thanh ngơ ngác nhìn các nàng bóng dáng, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Quế Hương, Quế Hương, ngươi làm sao vậy? Đột nhiên, đỡ cổ xưa phu nhân Lưu Quế Hương mềm mại ngã xuống. Cổ xưa phu nhân dùng sức đỡ nàng, đầy mặt hoảng sợ. Cổ văn thanh như ở trong ngọng mới tỉnh, không khỏi đánh một cái giật mình, bước nhanh tiến lên bế lên Lưu Quế Hương liền hướng trong phòng đi. Quế Hương, ngươi tỉnh tỉnh man đêm hạ, một chiếc đèn từ cổ ra nhanh chóng di động, vẫn luôn chưa đi đến trong rừng trúc. Cổ văn thanh đốt đèn lồng, bước nhanh đi hướng đô ra, gió thổi qua, hắn đôi mắt dần dần phát sát, chỉ cảm thấy chua xót, lại nhiệt trướng đến khó chịu. Nhẹ nhàng chớp chớp mắt, hắn nước mắt liền rớt xuống dưới. Hắn dừng bước chân, ngồi sổm trên mặt đất, đem mặt trôn ở hai đầu gối thượng, thất thanh khóc giống. Khóc hồi lâu, hắn một lần nữa đứng lên, phủi tay quặc chính mình mấy bàn tay. Cổ Văn Thanh, ngươi cái này tên khốn. Ô ô ô ngươi cái này đại tên khốn. Ngươi biết rõ thân thể của nàng không được, rõ ràng liền biết nàng không thể bị khinh bỉ. nhưng ngươi cái này tên khốn đều làm cái gì. Hắn một bên mang chính mình, một bên vội vàng hướng đi đô gia. Đô gia huynh đệ. Đô gia huynh đệ, ngươi ngủ rồi sao? Hắn đi vào đô gia trong viện, động đố viễn nghiên phòng hô. Thôn trưởng, ngươi từ từ. Đỗ Viễn Nghiên nghe ra hắn lời nói nôn nóng, vội vàng xuống giường thắp đèn, khoác quần áo liền đón ra tới. Thôn trưởng, ngươi làm sao vậy? Một trận động tĩnh, Đỗ gia nhà ở liền ánh đèn trong sáng. Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu Thần Chi cũng mặc tốt quần áo đi ra. Thôn trưởng, ngươi đây là? Đỗ Nhã Tịch kinh ngạc nhìn hai mắt đỏ bừng, trên mặt rõ ràng ấn ngón tay ấn cổ Văn Thanh, liền hỏi, đây là xảy ra chuyện gì? Đoàn người như vậy vây quanh, như vậy quan tâm hỏi. Cổ Văn Thanh nước mắt liền hạ xuống, đột nhiên phát thông một tiếng quỳ tới rồi đỗ nhã tịch trước mặt, nghẹn ngào nói: Thiếu phu nhân, cầu ngươi cứu cứu nhà ta Quế Hương đi. Cổ Thím làm sao vậy? Ngươi đem sự tình đều nói cho nàng. Đỗ nhã tịch đầu tiên phản ứng chính là Cổ Văn Thanh đem Lưu Quế Hương bệnh tình cấp nói lộ miệng, Lưu Quế Hương chịu không nổi đả kích, ngã xuống. Cổ Văn Thanh lắc đầu, lau lau nước mắt nói: Ta làm hồn sự, đem nàng cấp cấp ngã xuống. Ngươi mau đi thế nàng khám khám đi, ta hô nàng đã lâu, lại khắp người chung, lại bắt nàng vẻ mặt nước lạnh, nàng đều vẫn chưa tỉnh lại. Ô ô ô Nói, hắn liền lên tiếng khóc lên. Mọi người đều bị hắn sợ hãi, nay vẫn là lần đầu tiên nhìn đến một đại nam nhân nghe được như là bị nguy giã thu tuyệt vọng. Ngươi chờ ta một chút, ta đi vào cầm đồ vật, lập tức liền ra tới. Đỗ nhã tịch xoay người liền vào phòng, chỉ chốc lát sau nàng liền dẫn theo nàng vải đồng tiểu tây lại đi ra thôn trưởng đi thôi cổ văn thanh vội gật đầu dẫn theo đèn lồng dẫn đường hảo hảo hảo đỗ phụ cũng nâng bước theo đi lên ngọc phượng ta cũng đi theo đi xem diêu thần chi cũng rất muốn cùng đi chính là lúc này hắn đi cũng giúp không được vội còn muốn đỗ nhã tịch phân thần tới chiếu cố hắn cho nên hắn liền đối đỗ nhã tịch dặn dò nhã tịch ban đêm lộ hác ngươi tiểu tâm một chút Hảo, đồ nhã tịch gật gật đầu, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, không cần chờ ta. Diêu thần chi đứng bất động, lại đối một bên lệ thẩm cùng bán hạ đám người phân phó, các ngươi cũng cùng nhau đi theo đi, muốn chiếu cố hảo thiếu phu nhân. Là, thiếu gia. đoàn người vội vội vàng vàng xuyên qua rừng trúc chiều cổ ra đi đến. Nay một đêm, trong thôn cẩu kêu đến đặc biệt náo người, thỉnh thoảng phệ kêu, như là nhà ai cẩu đều không cam lòng rừng ở mặt sau giống nhau. Hết đợt này đến đợt khác, Tiêu Đắc Nhân Tâm hoảng sợ. Ở cổ gia, Đỗ Nhã Tịch vẫn luôn vội đến Thiên Mông Mông Lượng, chờ Lưu Quế Hương tỉnh lại uống xong rượu sau, nàng mới tinh tế át dặn bảo một phen, lại nhỏ giọng chấn an nàng, sau đó mới vẻ mặt mệt mỏi từ lệ thẩm các nàng bồi về nhà. Vào viện môn, liền nhìn đến trong nhà như cũ ngọn đèn dầu thông quang, các nàng mấy cái mới vừa tiến viện môn, mấy cái cửa phòng liền sôi nổi mở ra, một đám đều y quan chỉnh tề đi ra. Nhã tịch, ngươi cổ thím tình huống như thế nào? Đã tỉnh lại, về sau muốn lo lắng điều dưỡng. Người khác bệnh tình, nàng không muốn nhiều lời, tuy rằng người nhà người sẽ không nói đi ra ngoài, nhưng này dù sao cũng là bệnh hoạn riêng tư. Hồ Tuy Bồi Diêu Thần Chi đã đi tới, Diêu Thần Chi đãi nàng nói xong, liền nói, Nhã tịch, vội một buổi tối, nhất định mệt muốn chết rồi đi. Chạy nhanh về phòng nghỉ ngơi đi. Đỗ thị vợ chồng vừa nghe, lập tức thúc giục nàng. Đúng đúng đúng, thần chi cũng đợi ngươi một đêm, các ngươi đều chạy nhanh trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ân, đỗ nhã tịch cũng thật sự là mệt đến hoảng, hiện tại nàng đã bắt đầu thích ngủ. Hai người dắt tay vào phòng, đỗ nhã tịch vào tỉnh phòng, tẩy sơ ra tới sau, thấy diêu thần chi đã chỉ ăn mặc trung ý để ngồi ở trên giường chờ nàng. Nàng có chút tò mò, người này là khi nào học được cởi áo. kia trên quần áo nút thắt, nàng giải lên đều không thuần tay. Uống Chi hắn còn nhìn không thấy. "Ta chờ ngươi thời điểm, không có việc gì nhưng làm, liền làm hồ tuy tinh tế dạy ta giải nút thắt." Diêu Thần Chi cười giải thích, duỗi tay vô vô bên cạnh chỗ trống, nói, "Mau lên đây ngủ đi." "Hảo." Đỗ Nhã Tịch buông xuống một đầu tóc đen, nằm tới rồi hắn bên người. Lấy cánh tay vị gối, Đỗ Nhã Tịch nằm nghiêng, ánh đèn xuyên thấu qua màn lưới ánh tiến vào, cẩn thận xem vẫn là có thể thấy rõ Diêu Thần Chi hình dáng. Thần Chi, ta đêm nay nhìn cổ thôn trưởng, đột nhiên, cảm thấy hắn cũng không tính quá cha. Nàng cười nói, một cái bởi vì thê tử bệnh mà trước mặt mọi người khóc lớn nam nhân, hẳn là hư không đến chạy đi đâu. Cha, đây là cái gì ngữ pháp? Nhân cha ý tứ sao? Đỗ nhã tịch đợi một hồi mới nghe được Diêu thần chi trả lời, nhã tịch, cổ thôn trưởng trước kia rất xấu sao. Ta nghe ngươi như thế nào giống như đối hắn cảm giác cũng không tốt. Diêu thần chi nghe ra trọng điểm Trong lòng có chút nghi hoặc Cho ta cảm giác rất xấu Đỗ nhã tịch gật gật đầu Vô luận là cái kia từng chỉ huy Người đem trước chủ trong đường Vẫn là bị chính mình đánh vỡ hắn Cùng triệu thị quan hệ Vẫn là cái kia ái tự cao tự đại cổ văn thanh Ở trong mắt nàng Như vậy cổ văn thanh Chính là một cái cha Chính là đêm nay hắn nước mắt thật sự Làm nàng có loại một lần nữa Hiểu biết hắn ý niệm có lẽ Hắn cùng triệu thị cũng không phải nàng nhìn đến đơn giản như vậy. Vì cái gì? Diêu thần chi có chút tò mò. Đô nhã tịch cười dối tay nhéo một chút vui hắn. Ngươi như thế nào biến thành tò mò bảo bảo? Tò mò bảo bảo. Diêu thần chi như như mày, không ủng hộ nói. Ta không phải bảo bảo. Hắn là nam nhân. Hóa thẳng giới thật nam nhân. Phúc, hào hào hào, ngươi không phải bảo bảo, ngươi là thần chi. Đô nhã tịch cười thuận hắn ý tứ. Nhịn không được há mồm đánh áp. Diêu thần chi lập tức liền nói, trước ngủ, ngươi nên nghỉ ngơi tốt, hắn yêu cầu ngươi. Buồn ngủ đánh út lại, Đỗ nhã tịch mí mắt một đạm, liền mơ mơ màng màng ngủ rồi. Hai tử yêu cầu ngươi, ta cũng yêu cầu ngươi. Diêu thần chi nhẹ giọng nói, sau đó, cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại, cùng nàng cùng nhau nặng nghề ngủ rồi. Đỗ nhã tịch không biết chính mình là như thế nào ngủ, hình như là cùng diêu thần nói đến lời nói. Nói nói nàng mí mắt một đáp, liền ngủ rồi. Đương nàng tỉnh ngủ, đã là buổi trưa, nàng mở mắt ra lược tai dô trướng, ván mục đích ánh sáng làm nàng lập tức buông màn lưới, khiếp mắt xuống giường xuyên dậy, đợi đôi mắt thích thương ánh sáng lúc sau, nàng nhìn nhìn bên ngoài sắc trời. Ám đạo một tiếng không tốt, nàng vội vàng đi đến bình phong sau, mở ra tủ quần áo dôi tay đi lấy kia kiện vàng nhạt sắc áo váy, chạm đến mềm mại váy, nàng lại rút về tay. Gỡ xuống bên cạnh kia kiện màu hồng cánh sen áo váy, xứng một kiện màu đỏ rực trưởng tụ đoàn thức áo ngoài. Đứng gương đồng trước, Đỗ nhã tịch phát hiện chính mình áo ngoài tựa hồ đều là đoàn thức, phối hợp áo váy xuyên thực hiện dáng người tỷ lệ, có vẻ chân đặc biệt trường. Mới vừa ngồi vào trước bàn trang điểm, lệ thẩm liền nhẹ nhàng đẩy cửa đi đến, đương nhìn đến nàng đã đổi hảo quần áo sau, nàng đấy mắt lập tức lộ ra một tia tán thưởng. Thiếu phu nhân... Thiếu gia còn làm chúng ta đừng tới xảo ngươi nghỉ ngơi đâu, nguyên lai ngươi đã tỉnh. Nàng cười đi tới, lấy quá nàng trong tay lược, hỏi, thiếu phu nhân, hôm nay muốn hay không đổi một loại bùi tóc? Đỗ nhã Tịch cười lắc đầu, không cần, ta cảm thấy ngươi trước kia sơ cái kia không tồi, ngươi nhìn tinh thần một chút. Cũng không biết có phải hay không tối hôm qua mệt mỏi một buổi tối, vẫn là bởi vì có thai trong người, Đỗ nhã Tịch thật sự cảm thấy chính mình hôm nay trạng thái không phải thực hào thiếu một ít tinh thần khí. Lệ thẩm tinh tế đánh giá nàng một phen, gật gật đầu, trong giọng nói hàm chứa thương tiếc nói, định làm mấy ngày này mệt muốn chết rồi, hốc mắt đều có thanh hôn mê, nếu không, ta dùng cho ngươi thượng điểm hương phấn đi. Không cần. Đỗ nhã tịch xua xua tay. Nàng hiện tại có thai trong người, mấy thứ này có thể không cần liền không cần. Lệ thẩm nhanh nhẹn cho nàng sơ hảo bùi tóc, mở ra trang sức chác. Từ bên trong cầm một đôi hồng bảo thạch mang bạc tua hoa hai mang lên sau, cả người quả nhiên liền hiện tinh thần. Nàng lại chọn một chi lũ tơ vàng hoa hình đầu thoa, đô nhã tịch thích kia chi ngọc lan hoa hình châm ngọc dựa vào cắm ở bối tóc thượng, kim ngọc cùng sáng, đơn giản lại không mất cao quý. Đỗ nhã tịch vừa lòng nhìn trong gương chính mình, cười nói, lệ thẩm tay cũng thật xảo, có hóa hủ bại vì thần kỳ lực lượng. Phúc! Thiếu phu nhân! Chỉ là ta khéo tay có ích lợi gì, kia cũng đến có thiếu phu nhân thiên sinh lệ chất ta. Lệ thẩm bị nàng khoa trương nói làm cho tức cười. Đỗ nhã tịch đứng lên, sửa sang lại một chút quần áo, nhìn thoáng qua lệ thẩm, nói, đi thôi. Thiếu phu nhân, thiếu gia cùng thôn trưởng, còn có thông gia lão gia đang ở cùng mấy cái chủ sự nói chuyện. Thấy đỗ nhã tịch quay đầu chiều chính mình nhìn lại đây, lệ thẩm lại nói, thiếu gia làm người hô tô tể cùng tiền minh lại đây. Ý tư chính là hiện tại tô tề cũng ở nhà chính. Đỗ nhã tịch nhìn thoáng qua lệ thẩm, thấy nàng mỉm cười nhìn lại, liền cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều quá. Nàng nâng bước đi ra ngoài, vừa đi, một bên nói, nếu hắn đều ở, vừa vặn, ta cũng liền không cần lại làm người thỉnh bọn họ tới một chuyến. Nhà chính, mấy nam nhân ngồi vây quanh thành một bàn, tía tô cùng tang chi ở bên cạnh thêm trà đệ thủy, Đỗ nhã tịch liền hỏi lệ thẩm, bán hạ cùng cây kim ngân đâu. Lệ Thẩm cười cười, nói: "Bán hạ bị Nhã Lan cô nương lôi đi, cây kim ngân ở phòng bếp hỗ trợ." Hơi hơi tần đầu, Đỗ Nhã Tịch ngưng chạy bộ đi vào. "Thiếu phu nhân." Thiếu Tô cùng Tang Chi thấy nàng tiến vào, lập tức hành lễ. Mấy cái nói chuyện với nhau nam nhân đều ngừng lại, ở cổ văn thanh dẫn rất hạ, vội vàng đứng lên, chiều nàng chắp tay hành lễ, nói: "Thiếu phu nhân." "Các vị hảo. Mau mời ngồi đi." Đỗ Nhã Tịch xua xua tay, Chiều bọn họ mỉm cười gật đầu, đã làm người cảm thấy thân cận, lại không mất chủ mẫu thân phận. Tô tề liền lặng lẽ dương mắt nhìn nàng một cái, chỉ cảm thấy nàng mình diễm động lòng người. So di vang thanh tú thanh lệ lại nhiều vài phần ưu nhã cao quý, giơ tay nhấc chân gian, không một không tiết lộ ra một cổ đường già chủ mẫu khí thế. Hắn liễm mục, không dám đi chiều nàng nhìn lại. Cha, vất vả ngươi! đỗ nhã tịch đi tới diêu thần chi thân biên, cười nhìn đỗ phụ. Nói, Đỗ phụ cười nhìn trước mắt này một đôi kim đồng ngọc nữ, lắc đầu, nói, không vất vả. Ta không thể giúp gấp cái gì, đều là thần chi đang nói, ta ở bên cắm vải câu vô dụng nói. Nghe nhạc phụ đem công lao đẩy đến chính mình trên người, diêu thần chi khẽ miệng nhiệm ý cười, cha, ngươi như vậy chính là sẽ đem ta xuống hư, ta lo lắng, nhã tịch lén sẽ tìm ta tính sổ. Nghe vậy, Đỗ nhã tịch lập tức gật đầu, tính ngươi có tự mình hiểu lấy. Gia hỏa này là làm sao vậy? Như thế nào chính mình ngủ một giấc tỉnh lại, cảm giác hắn thay đổi giống nhau. Hắn ngày thường cũng sẽ không như vậy nói giỡn, huống chi đây là ở còn có như vậy dược viên can sự trước mặt, này liền giống như là một cái cấp trên làm cho cấp dưới mặt, chơi manh khoe mẹ giống nhau. Có chút quái gì? Nàng ánh mắt đảo qua, ánh mắt chạm đến tô tề không kịp trốn tránh ánh mắt, đột nhiên, trong lòng có chút minh bạch. Gia hỏa này là ở ghen. Nhưng hắn lại như thế nào biết tô tề từng đối chính mình có ý tứ. Nàng thật sự là có chút tò mò. Cha, ngươi nhưng đều nhìn thấy đi. Nếu không, chúng ta ra hai đánh cái thương lượng, về sau, ngươi đừng ở nhã tịch trước mặt đối ta thật tốt quá, đỡ phải nàng ăn vị. Diêu thần chi nhún nhún vai nói. Thiếu gia đừng nói bậy. Thiếu phu nhân, đừng ăn bậy vị. Đỗ phụ ngơ ngác nhìn các nàng hai cái ngươi gần nhất ta một hướng, có chút tách rời. Đỗ Nhã Tịch cười lắc đầu, quét nhìn mọi người một vòng, ánh mắt ở tô tề trên người tạm dừng một chút, ngay sau đó liền đối mấy người làm thủ thế. Hoa khí nói, mọi người đều ngồi xuống liêu đi. Mấy người cười ngồi xuống. Diêu Thần Chi rửa gần Đỗ Nhã Tịch ngồi xuống, trong lòng có chút đắc ý, thô sơ giản lược cho bọn hắn nói một chút, các can sự chủ yếu chức trách. Trong lúc, Đỗ Nhã Tịch bất động thanh sắc quan sát đến mỗi một cái phản ứng, âm thầm đối bọn họ làm một phen đánh giá. Tây Kim Ngân tiến vào bẩm báo, nói là cơm chưa hảo. Can sự nhóm bừa nghe, lập tức đứng lên, cười xin từ trước. Liên nghe được diêu thần chi đạo, các vị, từ nay về sau, dược viên hết thể sự vụ liền phải dựa vào các vị. Hôm nay là một cái bắt đầu nhật tử, các vị liền lưu lại uống chén nước rượu, chúng ta cũng lược biểu tâm ý. Can sự nhóm thấy hắn một chút cái giá đều không có, lời nói cũng nói đến cái này phân thượng, liền nhìn thoáng qua cổ văn thanh ánh mắt. Được đến hắn ám hứa sau, liền sôi nổi cười gật đầu. Hôm nay giữa trưa, đô ra lại bầy hai bàn, nam một bàn, nữ một bàn. Hiện tại nhà mới đã kiến hảo, lúc trước những cái đó dân chạy nạn đã ở nơi đó ăn ở. Một cái dược viên nói là phân nhiều như vậy tiểu tổ, phân công thoạt nhìn cũng thực minh xác nhưng ý khi trước mắt chẳng uống, đều sẽ tạm thời toàn bộ cùng nhau khai hoang, làm đất. Diêu thần chi cũng thịnh tình không thể chối từ uống lên vài chén lĩnh rượu không có gì tiểu lượng hắn một bữa cơm xuống dưới người liền có chút bước chân chuẩn dạ đưa qua khách nhân đỗ nhã tịch vội vàng làm hồ tuy đem hắn đỡ trở về phòng động thủ ninh ướt bố thế hắn sát tay mặt mơ hồ chung hắn không an phận bắt được tay nàng một miệng không do nói nhã tịch ta sẽ đối hắn tốt không tám năm chương đừng sợ có ta ở đây hắn là ai a ta nhất định sẽ cho hắn tràn đầy tình thương của cha Diêu Thần nói đến liền không có thanh âm, Đỗ Nhã Tịch kinh ngạc chiều hắn đi, lại thấy hắn khẽ mắt chảy xuống hai hàng nước mắt, nhắm chặt nước mắt, lầu bầu, "Nhưng... nhưng ta còn có thời gian sao?" Tâm chợt co rút đau đớn. "Thần Chi, thần Chi, ngươi là tỉnh sao?" Đỗ Nhã Tịch ở bên tai hắn nhẹ gọi hắn vài câu, nhưng hắn không có đáp lại, cái này Đỗ Nhã Tịch biết, gia hỏa này là uống say thì nói thật. nàng bẻ ra hắn tay, Thế hắn dịch hảo chân mỏng, lại lau đi hắn khỏe mắt nước mắt, lẳng lặng ngồi ở mép giường thượng tinh tế đánh giá hắn. Vậy mực mẹ kiếm, nùng trường mà cong vút lông mi, cao thẳng cái mũi, ảm đạm môi mỏng. Nàng ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn ngồi. Không phải nói thế gian môi mỏng toàn bạc tình sao. Nhưng hắn vừa mới theo như lời nói, lại là làm nàng cảm giác được chân thành tha thiết. Hắn vì cái gì sẽ muốn đối hắn hảo đâu. Nàng rôi tay vô chính mình bụng. Lại nhìn về phía Diêu thần chi, nghĩ trăm lần cũng không ra. Tay chân nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, Đỗ nhã tịch đi vào trong viện, bán hạ cầm một cái phong thư giao cho tay nàng thượng, thấy nàng không rõ, liền giải thích, bán hạ cùng nhã lan tiểu thư đi ra ngoài thời điểm, có một cái cô nương làm ta giao cho thiếu phu nhân, nói là có cái gì chuyện quan trọng nhi. Vốn dĩ nàng là không nghĩ chuyện giao này tin, chính là, niệm cập kia cô nương cùng nhà nàng thiếu phu nhân là cùng thôn người. Lại là phát hiểu, cho nên, nàng liền đồng ý việc này. Đỗ nhã tịch đi đến nguyên ương đằng hạ ngồi xuống, chết khai phong thư, trên giấy chỉ viết ngắn ngủn nói mấy câu. Nàng đem tin trang trở về. Màu son hoa tìm chính mình làm cái gì? Nàng nói có một kiện chuyện quan trọng muốn nói cho nàng, còn nói chuyện này quan hệ đến Diêu thần chi. Chính là, nàng như thế nào sẽ biết có quan hệ với Diêu thần chi sự tình đâu. Bán hạ thấy nàng liễm mục trầm tư. Liền tiến lên khinh vấn, thiếu phu nhân, này tin, không có việc gì. Đỗ nhã tịch lắc đầu, chiều chính mình phòng nhìn thoáng qua, nói, đợi lát nữa ngươi đến phòng bếp nấu chén canh giải rượu ôn, thiếu gia giữa chưa uống xong rượu, ta sợ hắn tỉnh lại sẽ đau đầu. Là, thiếu phu nhân, bán hạ hành lễ, nhẹ liếc liếc mắt một cái trên bàn lá thư kia. Nàng như thế nào cảm giác thiếu phu nhân nhìn tin sau, có chút không rất cao hứng. Người kia không phải nói nàng là thiếu phu nhân phát tiểu sao. Nàng cũng là có nhìn đến Đỗ nhã Lan kêu nàng hoa hồng tỉ tỉ, nhưng thiếu phu nhân xem tin khi, vì sao lại như vậy biểu tình. Chính mình không phải là truyền một phong không nên truyền tin đi. Đỗ nhã tịch đem tin thu vào trong tay háo, đứng dậy liền ra viên môn. Bán hạ từ trong phòng bếp đi ra, lại không có lại nhìn đến Đỗ nhã tịch, cho rằng nàng là ở trong phòng chiếu cô uống xong rượu riêu thần chi. Nàng cũng liền không có hướng địa phương khác nghĩ nhiều. Man đêm buông xuống, diêu thần chi nhíu mảy vỗ về cái chán tỉnh lại. Rượu thật không phải thứ tốt, hắn chỉ là uống lên mấy chén mà thôi, rượu sau lại là đưa tới như vậy đau đầu. Nhã tịch. Hắn nhẹ gọi một câu. Trong phòng y mắng, hắn nỗ lực trường lớn đôi mắt, trong mắt cũng không có kia mạt mơ hồ bóng hình xinh đẹp. Hắn dùng sức nghe thấy một chút, trong không khí thuộc về nàng hương vị đạm chi lại đạm thực hiện nhiên giờ phút này nàng cũng không ở trong phòng xuống giường xuyên giày liền nghe được môn kéo kẹt một thanh âm vang lên bán hạ thanh âm liền chuyển tới thiếu gia ngươi tỉnh lạc nói nàng nhĩ mày chớ liếc mắt một cái không có đốt đèn phòng vội vàng tìm mùi lửa đem đèn dầu thắp sáng nhìn trống rỗng giường bán hạ nghi hoặc hỏi thiếu phu nhân đâu nghe vậy diêu thần chi nhĩ mày hỏi thiếu phu nhân không ở nhà sao Bán Hạ lắc đầu, đột nhiên ý thức được Diêu Thần Chi nhìn không thấy nàng động tác, nàng lại đáp, "Ta cũng là giờ mùi mà xem qua thiếu phu nhân, ta còn tưởng rằng thiếu phu nhân ở trong phòng chiếu cố thiếu gia đâu." "Hiện tại là giờ nào?" "Dậu Mạt." "Kia nàng sẽ đi nơi nào?" Diêu Thần Chi vội vàng hướng ngoài đi, nóng độ dưới, chân bị ghế đầu cấp vướng hạ, may mắn có bán hạ kịp thời đỡ hắn, bán hạ nhìn hắn, nói, "Thiếu gia, ngươi đừng nóng lòng." chúng ta hỏi trước một chút thông gia phu nhân, nhìn xem nàng có biết hay không thiếu phu nhân thượng đi đâu vậy. bán hạ cũng không cấm sốt ruột. người trong nhà nguyên đều cho rằng đỗ nhã tịch ở trong phòng, hiện tại nghe bán hạ cùng diêu thần chi nhất hỏi nàng hướng đi, mọi người đều nóng nảy lên. thụy triệu, ngươi mau đi thôn trưởng ra một chuyến, nhìn xem ngươi nhị tỷ có phải hay không tự cấp ngươi cổ thím trần trị. đỗ phụ vội vàng an bài người đến trong thôn đi tìm ngọc phượng. Ngươi đi tô đại nương ra nhìn xem, giữ lại người khắp nơi tìm xem. Thấy Diêu thần chi nhất mặt nôn nóng, đỗ phụ lại nhẹ giọng chấn an hắn. Thần chi, ngươi đừng quá lo lắng, nhã tịch là tại đây trong thôn lớn lên, sẽ không đi lạc. Chúng ta đều đi ra ngoài tìm xem, ngươi ở nhà chờ chúng ta tin tức tốt. Diêu thần chi nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng tâm lý lại là càng nóng nảy. Hắn không phải lo lắng nàng đi lạc, mà là lo lắng nàng tao ngộ tới rồi sự tình gì lại nói nàng mang thai chút nào qua loa không được Đỗ phụ chiều Đỗ nhã lan vẫy vẫy tay nhã lan ngươi bồi ngươi nhị tỷ phu ở nhà chờ nhưng đừng quấy rối nga ta đã biết Đỗ nhã lan cũng cảm giác được trong nhà khẩn trương không khí vội vàng ngoan ngoan gật đầu đoàn người sôi nổi ra ra môn phân công nhau tìm đầu trong nhà chỉ để lại diêu thần chi cùng Đỗ nhã lan một phòng yên tĩnh Đỗ nhã lan thấy diêu thần chi mân khẩn môi Mày cũng gắt gao nhăn, như là suy nghĩ sự tình gì, liền thỉnh thoảng nhìn về phía hắn, lại là không dám ra tiếng quấy rầy hắn. Thời gian một chút một chút quá khứ, Diêu thần chi dần dần lòng nóng như lửa đốt lên, hắn đứng lên lưng đeo xuống tay qua lại không ngừng dạo bước. Đồ nhã lan ở một bên chi cảm, ánh mắt tùy hắn đi lại mà di động. Đại ca ca, ngươi là ở nâng tâm nhị tỉ sao? Diêu thần chi ngừng lại, theo tiếng nhìn lại, nhẹ nhàng gật gật đầu. Cũng không biết tìm được ngươi nhị tỷ không có. Tứ muội, ngươi có biết hay không ngươi nhị tỷ ngày thường thích thượng chạy đi đâu? Ta nhị tỷ thích ở nhạc đốc. đỗ nhã lan lập tức đáp Thích ở nhạc đốc. Nàng chẳng lẽ cũng giống chính mình giống nhau không yêu xuất ra môn sao? Diêu thần chi ngồi xuống, mỉm cười hỏi. Tứ muội, nếu không ngươi cấp đại ca ca nói nhiều giảng ngươi nhị tỷ sự tình. Hắn biết chuyện của nàng, thật đúng là chính là quá ít. Hảo A. Thôn trang, nơi nơi đèn đuốc sáng trưng. Nhã tịch, ngươi ở nơi nào? Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân. Chu gia, triệu thị nhìn bên ngoài đại trận trượng, không hiểu ra sao, thì thào nói, đây là làm sao vậy? Như thế nào đều ở tìm nhã tịch? Nàng dựa ở cửa, chỉ chốc lát sau liền có tới từ các nàng ra đi ngang qua, hướng về phía nàng hỏi, chu gia tẩu tử, ngươi ban ngày nhưng có thấy được nhã tịch? Chưa từng gặp qua. Triệu Thị lắc đầu. Người nọ tưởng tượng màu son hoa cùng Đỗ Nhã Tịch quan hệ, ngắm lại Đỗ Nhã Tịch cũng sẽ không tới nơi này, liền gật đầu tránh ra. Triệu Thị nhìn trong chốc lát, xoay người nhìn ngồi bất động màu son hoa, gió thổi tới, ánh nến chớp động, chiếu vào nàng trên mặt lại có một loại giữ tợn cảm giác. Triệu Thị ngẩn người, liền hỏi: "Hoa Hồng, ngươi nhưng có gặp qua Nhã Tịch?" Hoa Hồng thẳng xa vào với chính mình tiểu thế giới, khóe miệng tràn ra một mạt lạnh lùng cười. Cũng không để ý tới triệu thị Triệu thị nhìn Tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp Hoa hồng Nếu không ngươi cũng bồi ta cùng đi giúp đỡ tìm xem đi Màu son hoa hoắc đứng lên Một người liền hướng phía ngoài chạy đi Triệu thị vội ở phía sau hô hồ. Hoa hồng Bên ngoài trời tối Ngươi đánh cái đèn lồng a ngươi có nghe hay không Ngươi tiểu tâm một chút trong lòng bất ổn Triệu thị vội vàng lấy đèn lồng Đóng ra môn Cũng đi ra ngoài nhìn xem tình huống Hoa hồng đứa nhỏ này mấy ngày nay đều quái quái, nhưng đừng lại gặp phải chuyện gì tới. Cây tùng lâm nhà gỗ, đỗ nhã tịch chỉ cảm thấy đau đầu tưởng phun, nàng chậm rãi mở to mắt, lại thấy trời đã tối rồi, mông xa ánh trăng đêm nhàn nhạt ánh trăng sai tiến vào, Nàng đông nhiên bừng tỉnh, lập tức liền ngồi lên, mở to hai mắt khắp nơi nhìn xung quanh, khiếp sợ đến nói không ra lời. Mông lung ánh sáng hạ, nàng mơ hồ thấy chính mình bên người còn nằm một người. Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Đỗ nhã tịch cảm thấy lẫn lộn. Nàng nhớ rõ màu son hoa ước nàng tới nơi này, bởi vì lại là ở cây tùng lâm, nàng không khỏi nhớ tới cái kia phi tiêu chủ nhân, dọc theo đường đi đều thất thần. Đống nhiên, nàng trong lòng ngảy dự, còn không có tới kịp quay đầu lại, đã bị người từ phía sau gõ hôn mê. Nhất định là màu son hoa. Nàng đứng lên, đang muốn rời đi, đống nhiên nghe được phía sau vang lên một tiếng rất nhỏ rên rỉ. Nàng quay đầu vừa thấy, lại thấy người nọ cũng đứng lên, quay đầu khắp nơi nhìn xung quanh, hắn nhìn đứng ở cửa chính mình, kinh hô một tiếng, hô, nhã tịch. Tô tể dùng sức xoa xoa mắt, nhìn dưới ánh trăng đỗ nhã tịch, đột nhiên cười khẽ một tiếng, lầu bầu nói, ta nhất định lại là nằm mơ. Nói, khoe miệng tràn ra một mạt cười khổ. Tô đại ca, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? đỗ nhã tịch nhịn không được hỏi. Thiếu phu nhân, ngươi. Ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tô tề lắc bác hỏi, hắn như nhíu mày, trong đầu hiện lên một đạo ánh sáng, lập tức ngây dại, thiếu phu nhân, ngươi cũng là màu son hoa ước tới nơi này sao? Đỗ nhã tịch gật đầu, trong lòng suy đoán đều được đến chứng thực, ta tưởng, chúng ta đều bị ta cũng không sai biệt lắm. Thiếu phu nhân, ngươi đừng lo lắng, ta đây liền tìm nàng tính số đi, thật không biết nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nàng chẳng lẽ không biết, Như vậy sẽ hại thiếu phu nhân sao?" Tô Tề đứng lên, gió thổi qua, lúc này mới phát hiện chính mình trên người chỉ trừ áo đơn, chợt sắc mặt biến đổi, mở to hai mắt khắp nơi tìm chính mình áo ngoài. Đỗ Nhã Tịch nghe cánh rừng ngoại chuyện tới thanh âm, nhìn càng ngày càng gần ánh đèn, cười khổ một tiếng, "Ngươi không kịp tìm nàng tính sổ." "Cái gì?" Tô Tề hoảng loạn ngẩng đầu, chợt nghe được có người nghe Đỗ Nhã Tịch tên, sắc mặt nháy mắt liền trắng bệ, "Này, này!" Thiếu phu nhân, người chạy nhanh rời đi nơi này. Này nếu là bị người nhìn thấy, kia chính là nhảy vào hoàng hà cũng tẩy không rõ. Hắn như thế nào đều không sao cả, nhưng là, hắn không thể hại đỗ nhã tịch. Chúng ta ai đều đi không được. đỗ nhã tịch ánh mắt chầm xuống, nắm chặt nắm tay. Màu son hoa thật đúng là tính xấu không đổi, cư nhiên nghĩ tới như vậy một cái độc kế tới hại nàng. Nếu nàng cùng tô tể ở chỗ này bị người bắt vừa vặn, kia nàng không chỉ có ở Hoàn Sơn thôn ngốc không đi xuống, chính là riêu gia cũng sẽ đem nàng đuổi ra khỏi nhà. Không thể không nói, nàng này một thế, dùng rất khá. Tô thể sắc mặt trắng bệnh, ngốc ngốc đứng. Thiếu phu nhân, ta chạy trốn mau, ta đi. Đột nhiên, hắn đột nhiên ra bên ngoài chạy. Tuyệt đối không thể ngồi trên đời chết. Đỗ nhã tịch kéo lại hắn, hướng về phía hắn lắc đầu. Ngươi nếu là như thế này bị người gặp được. Chúng ta liền thật sự có lý cũng nói không rõ. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, đổ nhã tịch nhìn người tới, lập tức liền triển môi cười, lệ thẩm, ngươi tới thật kịp thời. Phần 34 Tô Tê ngây ngốc nhìn lệ thẩm, chỉ cảm thấy vòng eo bị người bao quát, khỏe miệng bị che lại, veo một chút, chính mình đã bị chim chóc giống nhau xuyên qua ở trong rừng, chỉ nhìn thấy trong rừng chung quanh bốn phương tám hướng đều có ngọn đèn dầu di động, phát hiện này. Làm hắn chợt ra một thân mồ hôi lạnh Nếu chính mình vừa mới thật sự cứ như vậy chạy nói Mặc kệ là phương hướng nào Hắn đều nhất định sẽ bị người gặp được Đỗ nhã tịch cũng không có nhàn rỗi, Nhanh chóng đi đến 10 mét ngoại cây tùng lớn hạ Hướng về phía ngọn đèn dầu chỗ Đắp, ta ở chỗ này Mọi người sôi nổi chiều cây tùng lớn hạ đi đến Cử đèn vừa thấy Không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi Cuối cùng là đem người tìm được rồi Đỗ phụ từ đám người ngoại nghiêng ngả lào đảo chạy tới, nhìn ngồi ở cây tùng lớn hạ đỗ nhã tịch, nôn nóng hỏi, nhã tịch, ngươi làm sao vậy? Đỗ nhã tịch không cấm lộ ra một nụ cười khổ, chỉ vào chính mình chân, nói, ta chân tạm ở cục đá phủng, làm ta xem xem. Thiếu phu nhân, bán hạ mấy người chạy tới, thăm đầu vừa thấy, vội vàng ngồi sổm xuống thân mình, thật cẩn thận đi dọn cục đá, lại phát hiện cục đá không chút sức mẻ. Các nàng nếu mày nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên như thế nào xử lý. Nếu nàng dùng trưởng lực đem cục đá chấn vỡ nói, nhất định sẽ thương đến đỗ nhã tịch, nhưng cục đá lại dọn không khai, cái này nhưng nóng nảy các nàng. đỗ nhã tịch nhìn về phía tia tô, nói, tia tô, ngươi tay tiểu, ngươi thử dối tay từ phía dưới chui vào đi, chậm rãi đem ta dày cởi, ta thử lại xem có thể hay không rút ra chân tới. Nàng đã từng ở cái này cục đá phùng thượng cật thăng huy, cho nên, vừa mới dưới tình thế cấp bách, nàng đem chính mình chân ruôi đi vào. Tía tô gật gật đầu, mọi người vội vàng đồng thời cử cao trong tay đèn lồng, đem cây tùng lớn hạ chiếu sáng lên. Quả nhiên, cục đá phía dưới có một cái phùng, tía tô thật vất vả mới bắt tay cấp ruôi đi vào, qua sau một lúc lâu mới đem đô nhã tịch dày cởi xuống dưới. Mấy cái nha đầu nhìn kia dày đều, nhìn nhó cười đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chúng nam tử đồng thời xoay người, lảng tránh. Đỗ Nhã Tịch nhìn bọn họ cử chỉ, không cấm con môi cười nhạt. Nàng thực mau liền đem chân rút ra tới, kia Tô vội vàng giúp nàng mặc vào giày, mấy cái nha hoàn đem nàng đỡ lên, trên dưới đánh giá một vòng, hỏi: "Thiếu phu nhân, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì, chỉ là chân tạp ở bên trong lâu rồi, hiện tại có chút tê dại." Đỗ Nhã Tịch ngượng ngùng cười cười, đều do ta không cẩn thận, hại đại gia lo lắng. Đỗ phụ đau lòng nhìn nàng, lại là luyến tiếc lại chỉ trích nàng, ngươi nha, thật là không cẩn thận. Một người ra cửa cũng không cùng người trong nhà nói một tiếng, nhưng đem đoàn người đều lo lắng. Ngươi nhìn các hương thần, một đám vị giúp đỡ tìm người đều mau đem trong thôn phiên cái đế hướng lên trời. Ngay vậy, đỗ nhã tịch liền mặt mang xin lỗi chiều mọi người hành lễ, nói, cảm ơn đại gia. Hắc hắc, không cần. Không cần. Thiếu phu nhân khách khí. Mọi người vội vàng xua tay, bởi vì đại bộ phận người đều ký bắt đầu làm việc hiệp nghị, cũng liền đều đi theo thôn trưởng sửa miệng. Bán hạ cùng tía tô một người một bên đỡ đỗ nhã tịch hướng cánh rừng ngoại đi đến, đột nhiên, phía sau truyền đến màu son hoa âm trầm trầm thanh âm, đứng lại. đỗ nhã tịch quay đầu chiều nàng nhìn lại, Ngọc Dung ẩn ẩn thích lệ khí. Nàng này tính cái gì? Một kế không thành, lại sinh độc kế sao? Cũng hảo. Hôm nay, liền đem chính mình tính cả trước chủ thù đều báo. Hoa hồng tỷ có việc. Màu son hoa từng bước một chiều nàng đi qua, khỏe miệng mang theo âm hiểm cười, đột nhiên giơ lên trong tay lũ kim bảo thoa, nói, không có việc gì, chỉ là ta ở bên kia nhà gỗ nhỏ nhặt một chi đầu thoa, không biết có phải hay không ngươi. Kinh hỉ nhìn nàng trong tay đầu thoa, đồ nhã tịch lập tức cấp bán hạ kỳ cái ánh mắt, nói, hoa hồng tỷ ngươi thật tốt. Ta còn tưởng răng rớt, khắp nơi tìm kiếm, một không cẩn thận chân liền tạm ở cục đá phủng. Người ta giờ ngồi ở nhà gỗ nhỏ gặp mặt sau, ta liền một người khắp nơi đi một chút, phát hiện đầu thoa không thấy, liền khắp nơi tìm kiếm, kết quả cứ như vậy. Hơi hơi sứng suốt, màu son hoa không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, ngay sau đó lại làm bộ vẻ mặt hồ mô nói, Nhã tịch, tuy rằng ta không rõ, ngươi vì cái gì hòa giải ta ở nhà gỗ nhỏ gặp mặt, Nhưng là ta hôm nay thật sự không có cùng ngươi đã gặp mặt. Ta hôm nay vẫn luôn trên mặt đất đâu, Phạm Thím cũng là có nhìn đến, chúng ta hai nhà mà liền dựa vào cùng nhau. Phạm Thị liền gật gật đầu. Nàng tuy rằng không biết màu son hoa cùng đố nhã tịch là chuyện gì xảy ra. Nhưng là, nàng là thật sự có trên mặt đất nhìn đến màu son hoa. Bán hạ đi qua đi, đoạt quá nàng trong tay đầu thoa, tao mày, hỏi, vị cô nương này. Buổi sáng ta cùng nhã lan tiểu thư đến trong thôn đi chơi, ngươi còn làm ta chuyển giao một phong thơ cho ta già thiếu phu nhân. Ngươi cũng không thể giả ngu a, Trực giác chính mình là bị nữ nhân này cấp lợi dụng, Bán hạ trong lòng rất là không cao hứng, xoay người mặt mang xin lỗi nhìn về phía đô nhã tịch. Kia tin không phải ta viết, là người khác làm ta chuyển giao cấp nhã tịch. Màu son hoa cười cười, không có nói rõ là ai làm nàng mang tin lại làm người ẩn ẩn cảm thấy này, trung gian còn có dấu cái gì miêu nhị. Mọi người đầy mặt nghi hoặc nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia. Bán hạ về tới đô nhã tịch bên người, nhẹ giọng nói, "Thiếu phu nhân, thực xin lỗi." Nghe vậy, Tiêu Tô mấy cái hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Lúc này, các nàng lại không phải ngốc tử, đương nhiên nhìn ra được cái này màu son hoa căn bản chính là hướng về phía các nàng thiếu phu nhân tới. Hơn nữa Cái này ngây ngốc bán hạ, lại là thành nữ nhân này đồng lõa. Đỗ nhã tịch đem trong tay tin lại nhét tay áo, nàng xem như minh bạch, màu son trổ hoa trước liền cái gì đều thiết kế hảo. Nếu nàng lấy ra tin, nàng nhất định sẽ nói là tô tể lấy nàng dành nghĩa ước chính mình gặp mặt. Nay tin, nàng dùng căn bản là không phải là bản nhân búc tích. Đỗ nhã tịch không thể không một lần nữa xem kỹ màu son hoa, chỉ thấy khỏe miệng nàng màng cười, trong mắt hàm lãnh một bộ định liệu trước bộ dáng. Xem ra, hôm nay việc này có điểm khó làm. Chỉ là, nàng như vậy đem chính mình bước tiến không có lộ ngáo cụt, như vậy thật sự hảo sao? Đỗ Nhã Tịch che miệng cười khẽ, dần liếc mắt một cái màu son hoa, nói, "Hoa hồng tỷ thật đúng là ái nói giỡn, chúng ta rõ ràng chính là có đã gặp mặt." Ngươi còn cùng Nhã Tịch khóc lóc kể lể một hồi. "Đỗ Nhã Tịch, chúng ta đều đường trang, chúng ta từ nhỏ đến lớn đều là nước lửa không tương dụng." Ngươi cho rằng đại gia sẽ tin tưởng, ta tìm ngươi khóc thút thít sự sao? Mầu Son Hoa dứt khoát liền làm rõ hai người quan hệ. Dù sao này ở Hoàn Sơn thôn cũng không phải cái gì bí mật. Đỗ Nhã Tịch gật gật đầu, vẻ mặt không nghĩ ra nhìn nàng, nói, "Việc này ta cũng cảm thấy kỳ quái a, chính là đại gia cùng thôn một hồi, ngươi nói có việc gì, ta cũng không thể đường cái gì cũng không biết. Ngươi buổi chiều khóc đến bùm bùm." ta còn mượn chính mình khăn tay cho ngươi sát nước mắt đâu, trang, hôm nay liền đại gia cùng nhau trang bạch liên hoa, ngươi, nếu ngươi không có giúp ta rửa tay lừa nói, tay của ta lừa ngươi hẳn là còn mang ở trên người a, đỗ nhã tịch nhìn nàng, hảo tâm nhắc nhở, mọi người lại đồng thời nhìn về phía mẩu son hoa, cổ văn thanh không cầm nhiễu nhiễu mày, tuy rằng hắn không biết mẩu son hoa đang làm cái quỷ gì, nhưng hắn tin tưởng này hết thề đều là màu son hoa dở trò quỷ. đứa nhỏ này là cái dạng gì tính tình, hắn so với ai khác đều hiểu biết. có lẽ triệu thúy ý nói không có sai, đứa nhỏ này bị sủng hư. đứng ở trong đám người triệu thị đi tới màu son hoa bên cạnh, một phen kéo tay nàng muốn đi, lại không ngờ bị màu son hoa một phen ném ra, hơi giật mình giăn, màu son hoa đã chỉ vào đố nha tịch, nói, ngươi hôm nay đừng nghĩ vì chính mình dạo biện. nói xong nàng xoay người liền đoạt quá triệu thị trong tay đèn lồng, đi qua cường lực lôi kéo Đỗ Nhã Tịch liền hướng nhà gỗ nhỏ đi đến. Mọi người đều cùng ta cùng nhau tới. Đỗ Nhã Tịch hôm nay chính là ở nhà gỗ nhỏ cùng nam nhân hẹn hò. Lời vừa nói ra, lập tức liền ở trong đám người nổ tung nổi. Đỗ Nhã Tịch cùng nam nhân ở nhà gỗ nhỏ hẹn hò. Sao có thể? Nàng mới vừa gả tiến diêu gia, lại cùng diêu thiếu gia ân ái có thêm. Nàng như thế nào sẽ phóng ngồi hưởng vinh hoa phú quý thiếu phu nhân không làm, mà cùng người khác tại giã ngoại hẹn hòi đâu. Đại gia không hẹn mà cùng theo cùng nhau đi hướng nhà gỗ nhỏ. Đồ nhã tịch sắc mặt, bá một chút trắng. Nàng ghé mắt nhìn về phía màu son hoa, ánh mắt lúc sáng lúc tối, lập lệ không trừng. Mấy cái nha hoàn xô đẩy bán hạ, hận không thể động thủ hung hăng chịu nàng một đốn, nhưng nhìn đến nàng kia đáng thương hề hề vẻ mặt hối hận dạng, lại nhìn xuống. Bán hạ toán hận trừng mắt màu son hoa bóng dáng, thấp giọng mắng, tiện nhân, đừng dừng ở tay của ta. Hát cám nhà gỗ nhỏ trong nháy mắt liền đèn đuốc sáng trưng, giống như ban ngày, màu son hoa gắt gao chế trụ đỗ nhã tịch thủ đoạn, dôi tay chỉ vào trong một góc đống cỏ khô, nói, nàng cùng kia nam nhân đổ vật liền ở kia thảo đôi. Không đỗ nhã tịch kinh hô một tiếng, mặt mang cầu xin nhìn về phía màu son hoa, hoa hồng tỷ ngàn vạn không cần mọi người thấy Đô Nhã Tịch như thế sợ hãi, đều không tự dắt tin Mầu son Hoa nói, suy xét đến Đô Nhã Tịch hiện giờ là bọn họ áo cơm cha mẹ, cũng không dám tiến lên đi đẩy ra kia cao cao tùng khởi đống cỏ khô, trong mắt lại đều tràn ngập tò mò. Mầu son Hoa lạnh lùng quét nhìn mọi người một vòng, đột nhiên ném ra Đô Nhã Tịch tay, tự mình tiến lên đi vạch trần đáp án. Triệu Thị ở phía sau cấp đều, hoa hồng, không cần, dùng sức đi bắt cỏ khô, đột nhiên. Thân thể của nàng mất đi cân bằng, đột nhiên bị một cái che mắt hoa y ghi hề nam tử cấp đè ở trên mặt đất. Nàng không cấm sừng sốt, quên mất phản ứng. Một chương lang miệng chiều trên mặt nàng hôn lại đây, bên tai truyền đến quen thuộc thanh âm, hoa hồng. Ngươi cũng thật hư, cư nhiên nghĩ vậy loại trời phát. Ách! Mọi người sôi nổi nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng trước mắt này vớ vẩn lại lửa nóng tình cảm. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Triệu Thị dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, vội vàng tiến lên, duỗi tay đi tún cái kia đệ nặng màu son hoa nam tử. Kia nam tử rõ ràng sửng sốt, thực rõ ràng cũng không có nghĩ đến, này trong phòng còn có người khác. Liên ở hắn ngẩn ngơ sửng sốt gian, Triệu Thị kéo màu son hoa, gắt gao đem nàng hộ ở chính mình phía sau, oán hận chừng mắt trước ngông mắt nam tử. Cổ Văn Thanh khí đánh một chỗ tới, luốt khởi ống tay áo, hung tợn nhào tới vung lên nắm tay liền đối kia nam tử một đốn tay đấm chân đá ta đánh chết ngươi cái này hạ lưu tên khốn đánh hắn lại tiếp đón trong thôn mặt khác nam tử các ngươi đều còn thất thần làm gì còn không nhanh lên hỗ trợ đem cái này tên khốn đánh ra đi vương bát đản cư nhiên ngay trước mặt hắn khi dễ hắn nữ nhi đừng đánh đừng đánh ta là diêu cảnh chi các ngươi đừng đánh a người nọ chợt vật bị bạo đánh một đốn hắn một bên dùng tay che chở đầu một bên hô Ai? Mọi người sôi nổi ngừng lại, màu son hoa tắc từ ngốc lăng trung phục hồi tinh thần lại. Nàng quay đầu nhìn về phía Đỗ nhã tịch. Đỗ nhã tịch chiều nàng cười cười, dùng môi ngữ nói một câu, cái này kinh hỉ đủ lại đi. Ta còn cho ngươi, ngươi phải hảo hảo tiếp theo đi. Đương nàng thu được tin tức khi, nàng buồn tính toán ngăn cản màu son hoa gả tiến diêu ra nhị phòng, nhưng không nghĩ tới nàng lại là như vậy chơi kế hại chính mình kia nàng cũng liền đành phải gậy ông đập lưng ông. Nếu phó thị thật nguyện ý làm màu son hoa gả tiến diêu ra nhị phòng, lấy diêu cảnh chi tính tình, màu son hoa cũng sẽ không có cái gì ngày lành quá. Nay hẳn là chính là vỏ quyết dày có móng tay nhọn đi. Ngày đó màu son hoa chạy đến chấn trên hướng đi tô tề thổ lộ, kết quả lại bị tô tề một ngụm cự tuyệt, nàng khí bất quá, liền chạy đến xuân về dược đường đi mua thuốc, nàng mua dược đắc ý dưới nói câu, đố nhã tịch cái này ta xem ngươi còn như thế nào thần khí. chính là này một câu làm nàng cùng diêu cảnh chi cấu kết với nhau làm việc xấu. diêu cảnh chi vì làm nàng khăng khăng một mực vì chính mình làm việc, liền dụ hống mẩu xuân hoa. hôm nay diêu cảnh chi vốn là trộm ẩn vào hoàn sơn thôn tới xem đỗ nhã thịt kết cục, nhưng hắn cũng không biết hoàn sơn thôn âm thầm có diêu lão phu nhân nhạc tuyến, hắn tiến thôn cũng đã bị theo dõi. diêu cảnh chi kéo ra mông mắt bố, chói mắt ánh sáng phong tới. Hắn lập tức lấy tay háo che mắt, qua một lát mới đứng lên, thần thần khí khí trừng mắt nhà gỗ nhỏ người, vừa mới là ai ta. Cổ văn thanh vừa nghe, tức giận đến thiếu chút nữa xóa khí, loát loát tay tay háo vọt đi lên, làm bộ lại muốn đánh hắn, hôm nay lão tử liền đánh chết ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật. Chết lao nhân, ngươi mới không thấy mặt đâu. Diêu cảnh chi nhanh chóng tránh ra, cổ văn thanh phát hùng, thiếu chút nữa liền quăng ngã cái chó ăn cức. Đồ nhã tịch nghe Diêu Cảnh Chi nói, túi đầu cắn môi cười trộm. Cổ Văn Thanh ổn định thân mình, khí đỏ mắt, lại nhào tới, "Ngươi cái tiểu vương bất đản, ta hôm nay liền đánh tới ngươi liền tra ngươi đều không quen biết ngươi." Mọi người thấy Cổ Văn Thanh an biệt, không hẹn mà cùng tiến lên hỗ trợ, chỉ chốc lát sau liền đem Diêu Cảnh Chi chặt chẽ chế trụ, áp tới rồi thôn trong tử đường. Thôn trong tử đường đèn đuốc sáng trưng, Cổ Văn Thanh vẻ mặt tức giận ngồi ở chủ vị thượng. Chỉ vào bị người mạnh mẽ ấn quỳ trên mặt đất Diêu Cảnh Chi, quát lớn mật quần đồ, cư nhiên sấn bóng đêm ẩn vào chúng ta hoàn sơn thôn, ý đồ bất lương, bị người phát hiện còn ý đồ phản kháng. Hôm nay, ta khiến cho ngươi biết chúng ta hoàn sơn thôn lợi hại, sau đó lại đưa ngươi đi quan phủ. Diêu Cảnh Chi vừa nghe, thần khí nâng nâng cảm, khinh thường nhìn lại nói, hừ, ta không có trộm ẩn vào hoàn sơn thôn, ta cũng không có ý đồ đối ai bất lợi. Ngươi chính là đem ta áp đến quan phủ, ta cũng vẫn là những lời này. Ta chỉ là thấy chính mình thân mật, ngươi tỉnh ta nguyện sự tình, đâu ra bất lương nói đến. Ngươi cổ văn thanh đột nhiên một phách mặt bàn. Mọi người rụt rụt cổ, lần đầu tiên thấy cổ văn thanh sinh lớn như vậy khí, sôi nổi nhìn về phía diêu cảnh chi, lại nhìn nhìn màu son hoa, đáy mắt có tảng không được tò mò. Hắn nói đến thấy chính mình thân mật, vừa mới ở nhà gỗ nhỏ. Đoàn người nhưng đều là chính thai nghe được hắn kêu màu son hoa khuy danh, lại thấy hắn trước mặt mọi người thân màu son hoa, nói như vậy, hắn thân mật là màu son hoa. Chính là, hắn không phải từng làm thỉnh bà mối đi đố gia cầu hôn sao. Mà bị cầu hôn người này đúng là đố nhã tịch, mọi người nhịn không được một kiện một kiện sự tình đều liên suy lên, càng ngày càng phát hiện này trung gian đại hưu văn trương. Cũng đều đại khái biết màu son hoa vì cái gì sẽ như thế hận đố nhã tịch. Một bên, màu son hoa sớm đã tái nhợt một khuôn mặt, thân mình không cấm run bần bật. Triệu thị gắt gao nắm tay nàng, mắt thị một mảnh bi thương. Nàng cuối cùng là sủng hư đứa nhỏ này. Diêu cảnh chi thấy cổ văn thanh bị chính mình nói được một câu cũng cũng không nói ra được, càng là thần khí, nhìn thoáng qua màu son hoa, lại nói, hoa hồng, ngươi cần phải vì ta làm chứng. Một câu, màu son đậu phộng sinh sau này lui lại mấy bước, cước hạ phát hư. Cổ Văn Thanh còn lại là lại nhịn không được tiến lên lôi kéo Diêu Cảnh Chi liền phải đấu võ, nhưng Diêu Cảnh Chi đang lúc niên thiếu, toàn thân có rất nhiều sức lực. Hắn đã sớm bị Cổ Văn Thanh đánh đến tâm hỏa túng sinh, vì thế, hắn không cam lòng yếu thế ôm Cổ Văn Thanh, hai cái nam nhân liền ở thôn trong từ đường vặn đánh lên tới. Mọi người xôi nổi xem mắt choáng váng, trong khoảng thời gian ngắn, liền hỗ trợ đều quên mất. Lúc này, Diêu Thần Chi từ hồ tuy cùng Tô Tề đỡ đi đến. Diêu thần chi tiến vào sau, liền vươn tay, suốt ruột mà kêu, nhã tịch, nhã tịch. Nghe thế nôn nóng thanh âm, đồ nhã tịch trong lòng nóng lên, vội vàng buôn đến hắn bên người, thần chi, ta ở chỗ này. Nhã tịch, ngươi được không? Nghe nói chân tạm ở cục đá phủng, nhưng có thương tích đến. Diêu thần chi sờ soạng đi kéo đồ nhã tịch tay, chạm đến nàng lạnh leo tay. Hắn không khỏi sắc mặt đại biến, cả kinh nói, nhã tịch. Ngươi tay như thế nào như vậy băng, chính là bị phong hàn. Bên cạnh, tô tề nhìn trước mắt một màn, trong lòng hơi sáp, nhưng tưởng tượng đến ở nhà gỗ nhỏ phát sinh kinh tâm việc, hắn lại không cấm bội phục diêu thần chi trí tuệ. Lệ thẩm trực tiếp đem ném về ra, lại giao đái làm hắn đi tìm diêu thần chi, làm hắn lánh diêu thần chi tới thôn từ đường, không nghĩ tới diêu thần chi ở nghe được hắn thẳng thắn sau, diêu thần chi cũng không có bất luận cái gì không vui chỉ nói một câu làm hắn chấn động nói ta tin tưởng nhã tịch ngươi không hề giải thích màu son hoa nhìn nhìn tô tề lại nhìn diêu thần chi đối đỗ nhã tịch hỏi han đơn cần, nàng không cấm lại ghét lại hận tô tề là như thế nào thoát thân nàng vốn tưởng rằng kia thảo đôi người là tô tề không nghĩ tới lại là diêu cảnh chi nàng rơi mắt nhìn về phía diêu cảnh chi thấy hắn đã bị người kéo ra chính oán hận chừng mắt cổ văn thanh duỗi chân dùng sức làm bộ muốn đá cổ văn thanh Áp hắn đi đưa quan. Cổ văn thanh vẻ mặt bị thương, một thân chật vật. Diêu cảnh chi phản chế nhạo chi, thấy liền thấy, ai sợ ai. Nói, hắn không có hảo ý nhìn thoáng qua màu son hoa, ngả ngơn nói, hoa hồng, ngươi liền tính toán không thế ngươi nam nhân nói câu nói. Câm miệng. Triệu thị tức giận đến cả người run rảy, lạnh giọng quát. Câm miệng. Diêu cảnh chi cười cười, nói, ta vì cái gì muốn câm miệng. Ta nói đều là sự thật hoang đường. Cổ văn thanh thẳng lắc đầu. Diêu thần chi gắt gao đem đỗ nhã tịch tay bao tiến lòng bàn tay, đau lòng không thôi, hảo điểm không có. Đừng sợ, có ta ở đây đâu. Cảm nhận được hắn quan tâm khâu thương tiếc, đỗ nhã tịch hốc mắt nóng lên, nàng cắn môi dưới, nhẹ nhàng gật đầu, khá hơn nhiều. Diêu cảnh chi làm như hiện tại mới phát hiện diêu thần chi xuất hiện, lập tức liền đem châm biếm đối tượng chuyển vì diêu thần chi. Hắn nhìn ân ái hai người, cười nói. Đại Đường Ca, ta thật sự bội phục ngươi trí tuệ, ngươi đầu đội nón xanh, lại vẫn như thế tự đắc nảy nhả, hồn nhiên không biết. Cảm giác được nắm chặt tay cứng đờ, Diêu Thần Chi tâm trung phát khẩn, cũng không rảnh lo nhiều người như vậy ở đây, đem nàng hộ ở phía sau, nói nhỏ, Nhã Tịch Tiến Tâm, hết thề có ta. Hắn ngẩng đầu nhìn phía Diêu Cảnh Chi, sắc mặt không tốt, Tuấn Dung thích ra lệ khí. Diêu Cảnh Chi nhắm lại ngươi xú miệng. Nếu lại làm ta nghe được ngươi trong miệng lại nhảy ra một cái hôi thối không ngửi được chữ, ngươi liền đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nghe vậy, Diêu Cảnh Chi lập tức liền cười. Đối ta không khách khí, đại đường ca nhưng ngàn vạn đừng cử động khí, nếu là tức điên thân mình, lại là hộp máu lại là kẻ xịu nói, đó chính là Cảnh Chi sai rồi. Diêu Thần Chi lạnh lùng cười, đột nhiên phất phất tay. Một đạo hắc ảnh vèo một tiếng liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Ở mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại khi, đã nghe được từng tiếng ròn vang, lại định nhãn vừa thấy, diêu cảnh chi đã bị người rút về đầu heo. Lại định nhãn vừa thấy, nơi nào còn có cái gì hấp ảnh. Mọi người không cấm xoa xoa mắt, chiều diêu thần chi nhìn lại, chỉ thấy hắn bên người nhiều một cái huyền y y nam tử, cũng liền 17-18 tuổi tuổi tác. Hắn vô vô tay hôi, cười đối diêu thần chi, bẩm báo, thiếu da, 22 bàn tay. Vì cái gì là hai mươi hai bàn tay? Diêu thần chi không rõ, hỏi. Hổ trượng triều đỗ nhã tịch nhìn thoáng qua, cười đáp, thiếu phu nhân nói, đối phó nhị hóa, liền không thể nương tay. Hổ trượng nghĩ thầm, nếu là nhị hóa, đương nhiên phải cho hắn xưng cái thích hợp một chút con số. Phúc đỗ nhã tịch buồn cười, phụt một tiếng cười. Diêu thần chi thực thụ giáo gật gật đầu. Đang đánh, diêu cảnh chi chính là một cái nhị hóa. Đỗ nhã tịch đứng ở hắn phía sau, chỉ cảm thấy hắn cao lớn bóng dáng giống như một tòa cái chán, làm nàng cảm thấy vô hạn an tâm. Chỉ cần có hắn ở, nàng cái gì đều không cần sợ. Tự hổ trượng phong cách lên sân khấu sau một loạt hành động, làm ở đây người trợn mắt há hốc mồm. Hiện tại lại nghe được bọn họ nói chuyện với nhau, không cấm nở nụ cười. Diêu cảnh chi trừng mắt diêu thần chi, nói, đồ vô dụng, chính mình tức phụ đều cùng chính mình tiểu nhị hồng hạnh xuất tường cư nhiên còn như vậy giữ gìn nàng nói hắn nhìn thoáng qua mọi người nhạo báng nhìn chính mình trong lòng liền càng hận diêu thần chi diêu thần chi việc này ta sẽ không liền như vậy tính ta ngày mai liền hồi tô thành ta đem nàng hồng hạnh xuất tưởng sự tình đúng sự thật nói cho tam bá công ta xem ngươi còn như thế nào giữ gìn nàng nàng là ta tức phụ vô luận ở khi nào tình huống như thế nào hạ, ta đều sẽ trước tiên giữ gìn nàng các ngươi nói ta không tin Liền tính là ta tận mắt nhìn thấy đến, chỉ cần nàng nói không phải, ta liền sẽ không tin tưởng. Diêu Thần chi nhất tự một câu nói, thôn trong tử đường im lặng, mọi người đều bị hắn nói, thái độ của hắn cấp chấn động. Đỗ Nhã tịch vươn một cái tay khác, gắt gao hồi nắm lấy hắn, nước mắt một giọt một giọt rơi xuống. Đôi mắt lại tản ra hạnh phúc quang mang. Giờ khắc này, tâm thình thịch mà động. Giờ khắc này, nàng trong mắt chỉ có thấy hắn. Giờ khắc này, Một cây hạt giống lặng lẽ ở trong lòng đã phát mầm, chắc căn. Từ Diêu Cảnh Chi lạnh lùng hừ một tiếng, trong tộc cũng sẽ không tiếp thu một cái hồng hạnh xuất tưởng nữ nhân tiến ra phả. Nếu ta không có nhớ lầm nói, nàng còn không có đi từ đường dân hương, bái tổ, chính thức nhập gia phả đi. Đỗ phụ kinh ngạc nhìn về phía Đỗ Nhã Tịch cùng Diêu Thần Chi. Nhã Tịch còn không có nhập Diêu gia gia phả. Đây là chuyện gì xảy ra? Không phải thành thân sau ngày hôm sau liền khai từ đường? Dân hương, bái tổ, chính thức nhập gia phả sao. Hổ trượng, áp hắn đi xuống. Diêu thần chi vẫy vây tay, ngươi ngày mai liền áp hắn hồi tô thành thấy tộc trưởng, cũng đem hắn bên ngoài làm bẩn trong sạch cô nương sự tình cũng cùng nhau bẩm. Nói cho tộc trưởng, này phong không thể trường, hắn diêu cảnh chi mất mặt không quan trọng, diêu thị nhất tộc thể diện không thể thất. Là, thiếu gia, Hổ trượng chắc tay, lãnh lệnh mà đi. Lúc này, Cổ văn thanh cùng triệu thị cùng nhau hô, chờ một chút. Diêu thần chi liền hỏi, thôn trưởng, nhưng còn có sự tình phân phó. Cổ văn thanh nhìn thoáng qua màu son hoa cùng triệu thị, lại nhìn về phía diêu cảnh chi, nói, hắn cần thiết thề nên thú chu gia nha đầu, hơn nữa, cần thiết danh môi chính cưới, kiệu tám người nâng. Chúng ta hoàn sơn thôn có thôn quy minh kỳ, giống hắn như vậy, như thế không cưới cũng đúng, vậy từ chúng ta loạn côn đánh chết. Ngươi dám? Diêu Cảnh Chi lập tức băng nói, ta không cưới nàng. Một cái ở nông thôn nha đầu, chơi chơi còn có thể, cưới nàng. Trăm triệu không thể. Hắn nhưng không nghĩ bị tổ mẫu đánh chết. Không cưới. Cổ văn thanh lạnh lùng hừ một tiếng, phất phất tay, lập tức có nam tử cầm trong tay gậy gỗ đứng dậy, loạn côn đánh chết. Diêu Cảnh Chi rụt rụt cổ, như cũ không thỏa hiệp nói, đánh chết người chính là muốn đền mạng. 086 Trương Phản đem kế. Hắn hôm nay liền phải đánh chết cái này ngoạn ý nhi, người nào à, sự tình đều như vậy, hắn còn muốn trốn tránh trách nhiệm. Hắn quả thực chính là tìm chết. Diêu cảnh chi thấy cổ văn thanh một độ ngươi không từ ta liền đánh chết người tư thế, trong lòng liền bắt đầu phát lạnh. Vốn tưởng rằng có thể hù trụ này đó vô chi ở nông thôn lão, lại là không nghĩ tới còn có nhân vi người khác liền mệnh đều không cần. Diêu cảnh chi sao có thể tùy ý người khác làm cho diêu thần chi đối mặt chính mình như thế nhục đánh, lập tức ngẩng đầu nhìn cổ văn thanh, nói, uy, ngươi lại là nàng cha, ngươi đáng giá vì nàng mà bồi chính mình thánh mạng sao. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người ngây dại. Này thôn liền lớn như vậy, nào có cái gì không ra phong tường, tối hôm qua cổ văn thanh cùng hắn tức phụ nháo đến động tĩnh như vậy đại, còn đem đô nhã tịch thỉnh về đến nhà đi khám bệnh. Hoặc nhiều hoặc ít suy đoán vẫn phải có. Hiện tại nghe diêu cảnh chi như vậy một phát hỏi, mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía cổ văn thanh, thấy hắn sắc mặt thanh lại hồng, đỏ lại bạch, lại trộm liếc liếc mắt một cái triệu thị, thấy nàng rũ xuống đầu. Chỉ cảm thấy việc này lộng không hảo thật đúng là giống diêu cảnh chi nói như vậy.